Có chút người vốn là Diệp Phạn người qua đường phấn, nhìn này bộ kịch sau, cũng hoàn toàn biến thành Diệp Phạn fan trung thành, Diệp Phạn ấy bổ fan dư lượng tức khắc gia tăng rồi mấy trăm vạn. Thức mau, một khác chuyện công bố, làm thẩm tướng cùng Hán Cung một lần nữa đứng ở dư luận trung tâm. Bởi vì thẩm tướng cùng Hán Cung dạ tỉnh công bố, thẩm tướng dạ tỉnh ở đồng thời đoạn bá phim truyền hình trung ổn cư đệ nhị vị trí, vượt qua 5%. Cái này con số, đã là trước mắt bá ra phim truyền hình trung tốt nhất. Cứ việc như vậy Thẩm tướng giả tỉnh như cũ chỉ xếp hạng đệ nhị danh, như vậy, giả tỉnh đệ nhất danh đến tuột cùng là nào bộ kích đâu. Hán cung lấy vượt qua 7% giả tỉnh, chiếm cứ đệ nhất danh vị trí. 7% giả tỉnh thật sự là quá cao, chưa từng có nào bộ phim truyền hình từng có như vậy cao giả tỉnh. Này đương nhiên là bởi vì hán cung đoàn phim lại ở tạo giả, bọn họ phía trước tạo giả truyền phát tin lượng đã nếm tới rồi ngon ngọt, này giả tỉnh đương nhiên cũng sẽ tạo giả. Đồng thời, đoàn phim còn ở mua thủy quân khen hán cung Làm này nhiệt độ càng cao một ít. Hán cung giả tỉnh cùng truyền phát tin lượng đều vượt qua thẩm tướng. Hán cung là năm nay nhất bạo kịch không có nghi vấn đi. Nói cái gì mạnh miệng đâu, đừng nói cái này con số giả muốn mệnh. Thẩm tướng cốt truyện cùng danh tiếng đều treo lên đánh hán cung. Kỳ quái, ta bên người người cũng không có rất nhiều người đang xem hán cung, vì cái gì nó giả tỉnh như vậy cao à. Có chút các vóng hữu làm theo đưa ra nghi hoặc, cái này giả tỉnh là thật sự tồn tại sao. Một bộ phim cổ trang thật sự có như vậy hôm sau. Bất quá, mặc dù mọi người đều ở nghi hoặc, Hán Cung Sắc thật ở vào thảo luận trung tâm. Hán Cung này bộ kịch thảo luận người rất nhiều, Diệp Lật cũng đang xem này bộ phim truyền hình. Diệp Lật biết Đường Cẩm cùng Đoạn Kỳ ở Hán Cung biểu diễn một đôi tình lữ khi, nàng tức giận đến nắm chặt tay, Đường Cẩm này đúng là âm hồn bất tán, như thế nào lao muốn cùng Đoạn Kỳ dính ở bên nhau. Đoạn Kỳ là nàng thần tượng, mỗi lần nhìn đến Đường Cẩm cùng Đoạn Kỳ tình yêu diễn, nàng luôn là một hơi đổ ở ngực. Ở Diệp Lật trong mắt, Đường Cẩm nhan giá chi thật Kỹ thuật diễn càng là kém, tùy tiện mặt cái nước mắt đều giả đến không được, mấy đoạn kỳ đối với Đường Cẩm gương mặt kia còn có thể diễn đến thâm tình cũng ngộ. Đoàn phim là mắt mù mới có thể tuyển Đường Cẩm đảm đương nữ chính, còn không bằng nàng tự mình đi lên diễn đâu. Thẩm Tướng cùng Hán Cung bá ra sau, Diệp Lật bên người rất nhiều người đều đang xem thầm Tướng, đại gia sau khi học xong thời điểm đều ở thảo luận Thẩm Tướng. Mà Hán Cung ngược lại không bao nhiêu người đang xem. Mặc dù không có rất nhiều người đang xem Đường Cẩm, Diệp Lật làm Đường Cẩm cả đời hắc. Đương nhiên sẽ tận chức tận trách mà hát một phen đường cẩm. Nàng tận hết sức lực mà nói đường cẩm kỹ thuật diễn kém, cùng đoạn kỳ cảm tình không cảm động linh tinh, ở Diệp Lật tẩy náo hạ, chung quanh vốn dĩ có xem hán cung người cũng không đi nhìn. Diệp Lật đối nảy phi thường vừa lòng. Hôm nay, Diệp Lật về đến nhà, nhiếp vi như ngồi ở trên sofa, đôi mắt không chấp mắt mà nhìn tivi màn hình. Diệp Lật buông bao, thuận miệng hỏi một câu, mẹ, ngươi nhìn cái gì đâu? Nhiếp Vĩ như không nói gì cũng không có nhìn về phía Diệp Lật, nàng tự hồ là xem TV xem mê mẩn. Diệp Lật kỳ quái nhiếp vi như, như thế nào không để ý tới nàng, nàng xoay người vừa thấy, đáy mắt tức khắc trở nên âm trầm. TV thượng, cái kia khóc đến dáng vẻ tuyệt cẫm, ra vẻ nhu nhược nữ nhân, còn không phải là nàng ghét nhất Đường cầm sao? Diệp Lật nhìn nhìn lại nhiếp vi Như, nhiếp Vĩ Như xem đến thực chuyên chú, đôi mắt một chút cũng không rời đi, giống như hoàn toàn bị Đường Cẩm kỹ thuật diễn cảm động. Diệp Lật tức giận mà nói một câu, "Mẹ Ngươi không cảm thấy Đường Cẩm diễn thật sự kém sao? Nhiếp Vĩ như nghe được Đường Cẩm tên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Lật, ta cảm thấy nàng diễn thực hảo. Đường Cẩm là minh tinh, nàng vốn dĩ liền không có cơ hội cùng Đường Cẩm gặp mặt, đời này đều chỉ có thể xuyên thấu qua tivi cùng tạp chí thượng biết nàng tin tức. Cho nên, Đường Cẩm mỗi một bộ phim truyền hình nàng đều sẽ truy. Diệp Lật suy một tiếng, nàng diễn đến hảo cái gì a, xem đến ta thẳng phạm ghê tởm. Đoan ký vốn dĩ diễn khá tốt, cùng Đường Cẩm diễn đều kéo thấp hắn cấp bậc. Nhiệm Vị Như thanh âm lập tức lạnh vài phần, "Ngươi không có việc gì liền về phòng, đừng quấy rầy ta xem TV." Nhiệm Vị Như cũng không biết vì cái gì, Diệp Lật vẫn luôn thực chán ghét Đường Cẩm, mỗi lần Diệp Lật nói Đường Cẩm nói bậy thời điểm, nàng đều thực tức giận, nhưng nàng lại không thể cùng Diệp Lật lộ ra, Đường Cẩm kỳ thật mới là người thân tỷ. Cho nên, Diệp Lật càng nói như vậy, nàng đối Diệp Lật thái độ liền sẽ càng kém. Diệp Lật bĩu môi, "Lại tới nữa, nàng mẹ này giữ Đường Cẩm kính." Thật là so với ai khác đều mánh liệt. Diệp Lật ném xuống một câu, muốn ta nói, ngươi còn không bằng đi xem thẩm tướng đâu, ít nhất Diệp Phạn không đường cầm làm như vậy làm. Nghe thấy Diệp Lật nhắc tới Diệp Phạn, nhiếp vi như ngữ khí càng không kiên nhẫn, ngươi biết cái gì. Giúp ai không hảo giúp Diệp Phạn. Diệp Phạn cùng đường cầm đối nghịch, nàng gần nhất xem Diệp Phạn càng ngày càng không thoải mái. Diệp Lật không nghĩ lại cùng nhiếp vi như nói chuyện, chính mình trở về phòng. Nhiếp vi như một lần nữa nhìn về phía tivi Nhìn Đường Cẩm khỏe miệng mang lên ý cười, Diệp Lật ngồi ở trên giường, nhớ tới vừa rồi Nhiếp vi như giữ gìn Đường Cẩm, Đường Cẩm lại cùng nàng thần tượng đoạn kỳ diễn kịch, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, cuối cùng, nàng nổi lên một ý niệm. Nàng phải hướng Quảng Điện Tổng cục cử báo hán cung dạ tỉnh làm bộ. Diệp Lật cử báo hán cung đơn giản là bởi vì chán ghét Đường Cẩm, tưởng cách hướng cách hướng nàng. Nhưng là nàng đồng thời còn ôm một cái tiểu tâm tư. Vạn nhất nàng cử báo thành công đâu, kia nàng chính là làm một chuyện rất tốt sự. Rốt cuộc bên người nàng sát thật không bao nhiêu người đang xem này bộ phim truyền hình. Dù sao cuối cùng xảy ra chuyện chính là đường cẩm lại không phải nàng chính mình. Diệp lật như vậy nghĩ, khỏe miệng treo lên đắc ý tươi cười. Nàng nhanh chóng quyết định, lập tức đi cử báo chuyện này. Đồng thời nàng còn triệu tập những cái đó hắc đường cầm người, bọn họ đồng thời hướng quảng điện tổng cục cử báo. Diệp lật tùy tay làm một sự kiện, nàng cũng không có đi tự hỏi chuyện này kết quả. Trên mạng đối hán cung giả tỉnh thảo luận cũng dần dần giảm xuống Mọi người đều cho rằng nói giả tỉnh tạo giả chuyện này là lời đồn thời điểm. Đột nhiên, Quảng điện tổng cục đã phát một cái thanh minh. Trải qua điều tra, Hán Cung giả tỉnh tạo giả sẽ khiến cho ngành sản xuất ác ý cạnh tranh, nhân đây nghiêm trọng cảnh cáo. Này thanh minh một phát ra, lập tức khiến cho vong hữu kịch liệt thảo luận. Quảng điện tổng cục đều nghiêm khắc phê bình Hán Cung, có thể nghĩ, đối Hán Cung tạo giả hành vi, bọn họ có bao nhiêu sinh khí. Trong một đêm, Hán Cung tử có cực cao thảo luận độ, biến thành đầy trời chửi rủa thanh. Dư luận hoàn toàn xoay chuyển. Rất nhiều người chạy đến hán cung phía chính phủ với bố hạ châm trọc. Ha ha ha, hán cung lần này mặt ném lớn đi, dạ tỉnh cùng chuyển phát tin lượng toàn bộ làm bộ, các người rốt cuộc còn có chuyện gì là thật sự. Hán cung đoàn phim người đầu vóc thật là khám yêu, có thời gian làm này đó động tác nhỏ, như thế nào không đi để cao kịch chất lượng đâu. Hán cung ăn vạ thẩm tướng liền tính, còn tưởng nơi trôn thắng thẩm tướng, các ngươi như thế nào không nghĩ, các ngươi có tư cách này sao? hào Hảo, hảo. Đại gia dứt khoát tập thể chống lại hán cung, ai đều đừng nhìn, tức chết bọn họ. Phía trước hán cung vì đề cao đề tài độ, lại là mua thủy quân, lại là tạo giả giả tìm, nhảy nhót lung tung thủ đoạn khiến cho không ngừng, hiện tại sự tình bộc lộ, bọn họ cái này chỉ có thể an tĩnh xuống dưới. Xem hán cung người càng ngày càng ít, đại gia nhắc tới hán cung, liền sẽ nhắc tới tạo giả sự tình, không có lại chú ý cốt truyện cùng diễn trung cảm tình tuyến. Hán cung thanh danh hoàn toàn xú. Hợp với diễn viên chính đường cẩm cùng đoạn kỳ đều bị có chút vong hưu dâm lên một chân, bọn họ vốn định bằng này bộ kịch lại hồng một hồi, không nghĩ tới bị vong hưu chống lại. Đường cẩm tức giận cực kỳ, nhưng nàng lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể an tĩnh mà không phát biểu bất luận cái gì sự tình. Bởi vì tạo giả là sự thật, ai đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có thể này trận gió đầu qua, lại suy xét về sau sự tình. Chiều nay Diệp Phạn muốn đi công ty, hạ hàng tới Diệp Phạn ra. Diệp Phạn còn không có ra cửa Hạ Hàn vừa lúc tới rồi. Đô Đô ở trong phòng ngủ trưa. Diệp Phạn chỉ chỉ phòng, nàng cho rằng Hạ Hàn là tới tìm Đô Đô. Hạ Hàn gật gật đầu, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Diệp Phạn ngẩn ra, nàng bung trên tay đồ vật, ngồi ở trên sofa, thanh âm mang theo điểm nghi hoặc, có chuyện gì sao? Hạ Hàn cảm thấy hạ lao thái thái cảm kích một chuyện không nên gạt Diệp Phạn. Xin lỗi, ta mãi mãi đã biết Đô Đô sự tình. Lần trước Đô Đô ở nhà ta thời điểm, mãi mãi tới. Nàng phát hiện Đô Đô cùng ta khi còn nhỏ rất giống. Hạ Hàn đem chuyện này đơn giản mà cùng Diệp Phạn giải thích một lần. Cứ việc hắn đã cùng Hạ Lao Thái Thái nói qua đừng tới quấy rầy Diệp Phạn, nhưng là bọn họ cũng đều biết chuyện này lửa không được bao lâu. Diệp Phạn tỏ vẻ lý giải, một ngày nào đó, Đô Đô muốn gặp người nhà của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy thời cơ thỏa đáng, ngươi có thể mang Đô Đô đi gặp bọn họ. Trước kia Đô Đô người nhà chỉ có nàng, hiện tại nhiều Hạ Hàn, về sau Đô Đô sẽ có nhiều hơn người nhà. Nói vậy Đô Đô cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ Hàn gật đầu, thời gian không còn sớm, ngươi nên xuất phát, Đô Đô ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Diệp Phạn cầm lấy một bên áo khoác, phiền toái ngươi. Hạ Hàn cong cong khỏe miệng, ta nhi tử như thế nào sẽ phiền thoái. Diệp Phạn giật mình, hơi hơi rũ xuống mắt, ta đi trước. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, trên đường cẩn thận. Diệp Phạn đi rồi không bao lâu, Đô Đô liền tỉnh. Đô Đô vừa tỉnh tới, liền nhìn đến Hạ Hàn xuất hiện ở hắn trong nhà Cứ việc đô đô đã thói quen hạ Hàn tồn tại nhưng là hắn như cũ cười đến thực vui vẻ mụ mụ ra cửa đô đô biết không hạ Hàn Uy mới vừa tỉnh ngủ đô đô tố thủy đô đô phủng hắn ấm nước điểm điểm đầu nhỏ biết, mụ mụ đã cùng đô đô nói qua hạ Hàn sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ kia đô đô muốn hay không đi gặp ba ba mãi mãi cũng là đô đô từng lái mãi đô đô Nghghi hoặc mà chớ chớp đôi mắt là lần trước cái kia từng mãi mãi sao đô đô còn nhớ rõ cái kia siêu cấp thích chính mình hạ lao Thái Thái Hạ hàn gật đầu, Đô Đô thích từng mãi nói sao. Nàng cũng là Đô Đô người nhà. Đô Đô dầm một tiếng đem trong miệng thủy nuốt xuống đi, mãi thanh mãi khi mà mở miệng, thích ra, từng mãi mãi cùng Đô Đô giống nhau đều thực thích bụi mụ. Đô Đô đối hạ lao thái thái ấn tượng thực hảo, này còn quy công với hạ lao thái thái đối diệp phản khích lệ. Nhưng Đô Đô lại trong lúc vô tình bại lộ hạ lao thái thái bí mật. Hạ hàn ánh mắt thâm thâm, hắn như thế nào không có nghe mãi mãi nói qua chuyện này mãi, mãi lại là như thế nào nhìn thấy Hạ Hàn hỏi đô đô đô đô ở nơi nào nhìn thấy từng mãi mãi đô đô một năm một mười mà toàn công đạo, ở tiêu tiêu tỉ tỉ trong nhà từng mãi mãi còn cùng đô đô cùng nhau xem trong tivi mụ mụ vừa vặn xuất hiện hạ Hàn hiểu rõ mà cười cười từng mãi mãi hỏi đô đô đô đô gật đầu từng mãi mãi hỏi đô đô cái nào là mụ mụ còn khen mụ mụ lớn lên xinh đẹp cái gì cũng tốt đô đô có trung vinh dự mà cười chỉ cần có người khen dịp phạm đô đô liền vui vẻ hạ Hàn hỏi qua đô, đô ý kiến Nếu đô Đâu nguyện ý đi gặp Hạ Lao Thái Thái, Diệp Phạn cũng đáp ứng, rồi Hạ Hàn chuẩn bị hôm nay liền đem Đô đô mang đi hạ trại. Hạ Hàn cấp Đô đô mặc tốt áo khoác sau, liền xuất phát. Đô đô ngồi ở xe hàng phía sau nhi đồng ghế dựa thượng, hắn ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Hạ Hàn nhìn thoáng qua trung ương kính chiếu hậu, ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn cấp Hạ Lao Thái Thái đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại không vang bao lâu, liền có người tiếp nổi lên điện thoại. "Ngài mãi, ta mang Đô Đâu tới gặp ngươi." Hạ hàn thanh tuyến nặng nề rơi xuống, ngựa khí cực kỳ chấn định, phản phất chỉ là nói một kiện tầm thường sự tình. Ta cùng đô đô mụ mụ nói qua. Vừa dứt lời, di động kia đầu liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, cùng hạ hàn chấn tĩnh bất đồng, hạ lao thái thái thanh âm mang theo điểm hoảng loạn. Ngươi như thế nào không nói sớm, ta thứ gì cũng chưa chuẩn bị. Vương gì đi làm chút hài tử ăn tiểu điểm tâm. Đem ta mấy ngày hôm trước mua món đồ chơi lấy ra tới. Còn có tân mua quần áo, đều lấy ra tới Điện thoại một khắc đầu, hạ lao thái thái vội đến xoay quanh, nàng chuẩn bị thật nhiều cấp đô đô đồ vật, nhưng là sợ bị hạ hàn cùng Diệp Phạn phát hiện, vẫn luôn lưu trữ. Hạ lao thái thái tính cách từ trước đến nay là sấm rền gió cuốn, trước bất hòa người nói, ta còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Hạ lao thái thái cùng hạ hàn sau khi nói xong, liền treo điện thoại, di động kêu đầu chuyển đến đô đô thanh. Hạ hàn bất đắc dĩ mà cười cười, hắn rõ ràng hạ lao thái thái tính tình chỉ cần thích một người liền sẽ đào tim đào phổi mà đối người nọ Hảo. Bất quá như vậy thực Hảo, Đô Đô lại nhiều một cái yêu hắn người nhà. Xe một đường khai vào hạ chạch, Đô Đô đầy mặt tò mò mà đánh giá, hắn chưa từng có đã tới nơi này. Hạ hàn kéo ra cửa xe, đem Đô Đô ôm xuống xe. Hảo, về đến nhà. Hạ lao thái thái đã sớm đang chờ, nàng vừa nghe đến ô tô động tĩnh, chạy nhanh từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Đô Đô thời điểm trước mắt sáng lời. Đô Đô nhưng thật ra không sợ sinh. Hắn một bàn tay bị hạ hàn nắm, nhìn đến hạ lao thái thái thời điểm, thanh thúy mà kêu một tiếng, từng ngãi ngãi. Hạ lao thái thái trên mặt ý cười như thế nào cũng che đậy không được, đô đô thần ngoan, từng ngãi ngãi cho ngươi chuẩn bị thật nhiều đồ vật. Hạ hàn bất đắc dĩ mà mở miệng, không cần chiều hư đô đô. Hạ lao thái thái nói thầm một câu, chính mình tăng tốt tử, ta như thế nào không thể sủng. Bất quá ở hạ hàn nhìn chăm chú hạ sửa lại khẩu, ta có chừng mực. Hạ lao thái thái đem đô đô mềm như bông tay nhỏ nắm tiến lòng bàn tay, nắm hắn hướng trong đi. Hạ Trạch người khác nhìn một màn này, đều âm thầm kinh ngạc, bọn họ chưa từng có xem qua hạ hàn dẫn người về nhà, mà trước mắt đứa nhỏ này rõ ràng là hạ hàn hải tử. Bất quá hạ Trạch người miệng đều thực hẳn, sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nói bệ. Hạ lao thái thái vẻ mặt hiền từ mà nhìn đô đô, thấy thế nào như thế nào thích. Nàng theo bản năng hỏi hạ hàn một câu, Diệp phạm đâu? Hạ Hàn cười như không cười mà nhìn Hạ Lao Thái Thái giống nhau, Hạ Lao Thái Thái lúc này mới phát hiện tự mình nói sai. Diệp Phạn đi công ty. Hạ Hàn không nhắc tới ngày đó sự tình, cũng không có truy vấn Hạ Lao Thái Thái, chỉ là vô cùng đơn giản mà trở về một câu. Hạ Lao Thái Thái trột dạ mà tránh đi Hạ Hàn ánh mắt. Hạ Lao Thái Thái biết Diệp Phạn chính là đô đô mụ mụ sau, lập tức lên mạng tra xét tra Diệp Phạn tư liệu. Nàng dùng máy tính không thuần thục còn riêng hỏi bên người người. Hạ Lao Thái Thái càng cha càng là đau lòng Diệp Phạn, Diệp Phạn từ thế thân làm lên, tới rồi hiện tại vị trí này, không biết có bao nhiêu vất vả. Hạ Lao Thái Thái đem Diệp Phạn tên nhớ rõ ràng, ở đối mặt Hạ Hàn thời điểm, trực tiếp bật thốt lên hỏi ra tới, còn Hảo Hạ Hàn không hỏi nhiều. Nhưng là Hạ Lao Thái Thái không nghĩ tới Đô Đô đã đem nàng hành vi hoàn toàn bại lộ. Đô Đô ở Hạ Trạch chơi thật sự vui vẻ, bất chi bất giác thời gian đã vượt qua. Bởi vì Diệp Phạn sắp đi lục tiết mục, Diệp Phạn chuẩn bị ở lục tiết mục trước Thấy một lần hạ lao thái thái, hạ hàn tự mình đi công ty tiếp nàng. Hạ hàn cùng đô đô nói qua sau, đem đô đô lưu tại hạ Trạch hắn rời đi hạ Trạch sau, đi hoa thủy công ty. Hắn đem ô tô ngừng ở công ty ngầm bãi đỗ xe, tầm mắt không chút để ý mà thăm về phía trước phương, nhìn trống trải bãi đô xe. Hoa thủy công ty chỉ có thể dung bên trong công nhân thông hành, nơi này bãi đỗ xe dừng lại đều là công nhân ô tô. Hùng chi hiện tại là buổi chiều thời gian, bãi đô xe không có gì người. Hạ Hà hàn một bên nhìn kịch bản lời kịch, một bên chờ đợi, cực có kiên nhẫn. Thẳng đến bên cạnh cửa xe bị người mở ra, hắn nhìn qua đi. Diệp Phạn lên xe, ngồi ở trên ghế phụ, cột ký an toàn. Nàng quay đầu, hai người tầm mắt đối thượng. Đái cận sơn giúp chúng ta xem qua Diệp Phạn nói, hiện tại bãi đỗ xe không ai, phù cận tình huống cũng là an toàn. Hạ Hà hàn ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, bên môi cười như không cười, môi mỏng khẽ mở, hảo. Ô tô phát động, rời đi hoa thủy công ty. Giá lạnh vào đông, xe xuyên qua quá lạnh băng không khí, vững vàng mà chạy Diệp Phạn mở miệng do hỏi, người mãi mãi thích đô đô sao Hạ Hàn đừ một tiếng, bọn họ ở chung rất khá Diệp Phạn cười, đô đô cùng mỗi người đều có thể ở chung đến tới Hạ Hàn tỏ vẻ tán đồng, dù sao cũng là chúng ta nhi tử Diệp Phạn nhàn nhạt liếc Hạ Hàn liếc mắt một cái, không phản bác Ô tô chạy đến một cái trên đường, Hạ Hàn nhìn về phía kính chiếu hậu Phát hiện mặt sau đi theo mấy chiếc xe Đã quải vài cái cong, bọn họ vẫn cứ đi theo, tựa hồ không có rời đi ý đồ. Hạ Hàn thần sắc nhạt nhẽo đáy mắt lại ẩn lệnh léo, ánh mắt không khỏi co rút lại. Này đó xe không biết là từ khi nào bắt đầu cùng. Nhưng Hạ Hàn minh bạch, hoạp hoạ giặt tỷ nhóm phòng trừng đã phát hiện hắn gần đoạn thời gian đổi xe. Hiện tại chính trực thẩm tướng phát sóng trong lúc, nếu Hạ Hàn cùng Diệp Phạn chuyển ra thai tiếng, nhiệt độ tăng lên, không thể nghi ngờ là có lợi cho này bộ phim truyền hình. Nhưng là hiện giờ đã cùng lúc trước bất đồng. Bọn họ có đô đô, một cái nhất yêu cầu bị hai người cùng bảo hộ hài tử. Cho nên tại đây sự kiện thượng, không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phía trước là đèn đỏ, ô tô đã bài nổi lên hàng dài. Ở rét lạnh mùa đông, từng chiếc ô tô, nhìn qua không có quới. Hạ hàn nửa hít mắt, xe dần dần ngừng lại. Chờ đợi đèn đỏ thời gian là ngắn ngủi, nhưng giờ phút này lại bởi vì không khí khẩn trương có vẻ có chút dài lâu lên. Diệp Phạn cũng đã đã nhận ra có chút không đối chỗ. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Nhìn phía hạ hàn phương hướng, Hạ Hàn chợt xoay người, nhìn về phía Diệp Phạn, hắn ánh mắt lọt vào tới, xác nhận chuyện này, bọn họ hẳn là ở cùng ta. Hắn không thể lái xe hồi hạ trạch, nếu không phụ phụ giật tí nhóm liền sẽ cùng chụp đến đô đô. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạn, đen nhánh đôi mắt hiện lên thâm ý, hắn một bên xem nàng, một bên một tay giải rất áo khoác nút thắt. Diệp Phạn cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, Hạ Hàn áo khoác nhẹ nhàng bao phủ xuống dưới, che khuất nàng mặt. Diệp Phạn chỉ cảm thấy, che trời lớp đất. Chàn đầy hạ hàn hương vị, mắt lạnh sạch sẽ, còn có kia sợi lạnh lùng hơi thở. Trải qua này trận ở chung, hán khí vị, đã quen thuộc vạn phần. Ô tô không có khác tiếng vang, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp. Bọn họ mục tiêu là ta. Hạ hàn khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, môi mỏng phun ra một câu, ngươi chỉ cần trốn hảo, không cần bị chụp đến. Kia nói lạnh lẽo thanh tuyến gõ diệp phạn bên hai, nàng đôi mắt hơi lué, bông rừng tim đập nhanh hơn. Giọng nói rơi xuống, hạ Hàn rời đi tầm mắt Hắn chuyên chú mà nhìn về phía trước con đường. Đen đỏ chuyển lục, hạ hàng chân nhấn ga, ô tô bay nhanh mà xử tiến phồn hoa đường cái chung. Mặt sau đam kia họa họa giặt tì cũng thực mau cùng đi lên, theo sát không tha. Hạ hàng trong xe tựa hồ có một nữ nhân thân ảnh, nếu chụp tới rồi người nọ là ai, đây chính là nhất kính bạo đại tin tức. chương 87 chương 87 Bởi vì quán tính duyên cớ, Diệp phạn thân thể một khinh, nàng ổn định thân hình. Trước mắt đen như mực một mảnh, cái gì đều xem không rõ ràng Diệp Phạn chỉ nhớ rõ một câu, hắn sẽ xử lý tốt hết hãy. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhanh chóng mà hiện lên, Hạ Hàn thần sắc nhợn nhợt, bắt thông quan duệ điện thoại. Hạ Hàn thanh tuyến không lạnh không đạm, ngươi hiện tại ở đâu? Quan duệ trả lời, ở công ty. Hạ Hàn Hànừ một tiếng, khai một chiếc không thường dùng xe lại đây. Quan duệ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không lại. Hạ Hàn phản ứng cực kỳ đương nhiên, ta cùng Diệp Phạn lại bị cùng chụp. Nghe được Diệp Phạn tên, Quan duệ tỏ vẻ thực trấn định, này đã ở hắn dự kiến bên trong. Hắn mãnh liệt mà Hoài nghi chính mình lao bản đã bắt đầu luyến ái bằng không trong khoảng thời gian này vì cái gì một phép xong diễn liền chơi mất tích hạ Trạch đô đô ngồi ở phòng khách trên mặt đất trên mặt đất phô thật dày thảm trong phòng mở ra máy sưởi đô đô khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đô đô trước mặt đôi thật nhiều món đồ chơi tất cả đều là thích hợp hắn tuổi này chơi hạ lao Thái Thái nào cũng không đi liền vẫn luôn bồi ở đô đô bên cạnh muốn hay không chơi cái này hạ lao Thái Thái đem đồ chơi đưa tới đô, đô trước mặt Còn muốn những thứ khác sao Từng mãi mãi cấp đô đô mua Hạ Lao Thái Thái hận không thể đem cái gì đều cấp đô đô Vẻ mặt sủng nịch mà nhìn đô đô Đô đô ngửa đầu nhìn về phía Hạ Lao Thái Thái Đô đô trong nhà đã có rất nhiều món đồ chơi Mụ mụ nói muốn quý trọng mỗi một cái món đồ chơi Từng mãi mãi không cần cấp đô đô mua Hạ Lao Thái Thái cũng biết không thể đối hại tử qua cưng chiều Nhưng là nàng chưa từng có cùng đô đô đã gặp mặt Mới có thể tưởng đem tốt nhất đều cho hắn Hạ lao thái thái vốn là đau lòng hạ hàn tuổi nhỏ khi liền mất đi mâu thân, đối với hạ hàn như tử, nàng càng là thương tiếc. Không nghĩ tới ngược lại bị đô đô như vậy tuổi hài tử thượng một khóa. Hạ lao thái thái sờ sờ đô đô đầu, là từng mãi mãi tưởng sai rồi, đô đô bị mụ mụ ráo đến thật tốt. Lúc này, trên bàn di động đột nhiên văng lên, hạ lao thái thái cho rằng Diệp Phạn sẽ đi theo hạ hàn cùng nhau lại đây, nàng chạy nhanh tiếp nổi lên điện thoại. Ui, các người muốn tới sao? Hạ hàng cùng Diệp Phạn bị bạ bạ giặt tì theo dõi, đêm nay không có biện pháp đến hạ trạch. Hạ Hàn thanh âm từ di động kia đầu chuyển đến, Diệp Phạn ở ta bên cạnh, chúng ta bị bạ bạ giặt tỷ phát hiện. Hạ lao thái thái đôi mắt ảm đạm rồi vài phần, nàng biết giới giải trí vốn là như vậy, các người lái xe nhất định phải cẩn thận. Di động kia đầu chuyển đến rất nhỏ tiếng vang, Hạ hàng tựa hồ đem điện thoại giao cho Diệp Phạn. Diệp Phạn mở miệng, thanh tuyến nu hòa, nãi nãi, đô đô trước phiền toái ngươi chiếu cố Hạ Lao Thái Thái nguyên bản ám đi xuống đôi mắt lập tức sáng lên, trên mặt nàng hiện lên tươi cười, một chút cũng không phiền thoái, đô đô thức ngoan, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận. Diệp Phạn thực lễ phép mà ứng, Hạ Lao Thái Thái cao hứng mà treo điện thoại, vừa rồi thất vọng biểu tình trở thành hư không, đô đô, chúng ta kế tiếp chơi cái gì đâu. Hạ Lao Thái Thái lại bắt đầu chuyên tâm bồi khởi đô đô tới. Một khắc đầu, họa họa giặt tỉ theo thật lâu, nhưng là hạ hẳn xe xử tiến khu biệt thự thời điểm, bọn họ liền ở bên ngoài ngừng Nơi này quản thúc cực kỳ nghiêm khắc, không có người ngoài có thể tiến vào. Cho nên, mặc dù đám kia phạm phạ giặt tỷ biết Hạ Hàn đang ở nơi nào, nhưng là bọn họ cũng không thể chụp đến khác tin tức. Đã vào đêm, đông phong tiệm lãnh. Ô tô ngừng ở Hạ Hàn ra gaza, có giấy thông hành quan Duệ đã đem xe chuẩn bị tốt. Diệp Phạn xuống xe, Hạ Hàn tiếp tục lái xe đi ra ngoài, làm toàn bộ phạm phạ giặt tỷ đều đi theo hắn rời đi. Diệp Phạn ở trong phòng khách ngồi, quan Duệ muốn ăn bài khác nghệ sĩ sự tình. Hắn không nghĩ quấy rầy đến Diệp Phạm, liền đi phòng cho khách bên kia khai video hội nghị. Diệp Phạm cấp đô đô đánh một chiếc điện thoại. Đô đô ở Hạ Trạch quá thật sự vui vẻ, Hạ Lao Thái Thái sẽ tự mình đưa hắn về nhà. Như vậy gần nhất, Diệp Phạn liền không cần lo lắng, nàng thu hồi di động. Diệp Phạm vừa mới buông di động, trên đỉnh đầu đèn bỗng nhiên riết, hình như là bởi vì cung điện. Nàng tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách, ánh mắt một đốn, ở cách đó không xa một cái ngăn tủ thượng dừng lại. Trong phòng không có bật đèn. Ngoài cửa sổ lọt vào tới quang, đem cái kia phóng mạn hắc keo đĩa nhạc ngăn tủ chiếu đến rõ ràng rõ ràng. Nơi đó, từng trương hắc keo đĩa nhạc, bày biện đến trình tề. Đêm đã khuya, chợt có nào đó cảm giác như thủy chiều bao phủ Diệp Phạn, đó là một loại nghi hoặc, là mỗi người đều sẽ có lòng hiếu kỳ. Đâm vào nàng cả người đều thanh tỉnh lại đây. Diệp Phạn đứng lên, hướng tới cái kia ngăn tủ đi qua, nhưng nàng trong lòng hoảng hốt, lại dừng lại bước chân. Nàng giờ phút này chính đạp ở cái kia bí mật bên cạnh Mỗi cái thật nhỏ trong một góc đều nhiễm tiếng nhạc bí mật Chỉ cần lại đi phía trước một bước Là có thể chạm đến chân tướng Vài giây sau Diệp Phạn đi tới ngăn tủ trước mặt Cửa kính bên trong bay đúng là những cái đó hắc keo điễu nhạc Nàng hạ quyết tâm Nhẹ nhàng mở ra cửa kính Cái kêu bí mật lúc này đang ở hướng nàng rộng mở Giơ tay có thể với tới Diệp Phạn nỗi lòng quay cuồng Nàng từ trước đến nay đều là một cái bình tĩnh người Trong sinh hoạt rất nhiều chuyện đều không thể lệnh nàng kích động Nhưng là giờ phút này, Diệp Phạn lại không cách nào khắc chế nàng cảm xúc. Tay nàng run nhẹ nhẹ, cầm lấy một chương hắc keo đĩa nhạc, đó là dê cười nhỏ đàn vi ô lông bản hòa tấu. Cùng lúc đó, xúc lên này một bí mật. Diệp Phạn nhấp chặt môi cái chán phủ lên một tầng tế tế mật mật hãn. Nàng tiếp tục cầm lấy nơi này hắc keo đĩa nhạc, không ngừng xem xét. Nàng ánh mắt hơi lué, cảm xúc hoàn toàn không chịu không chế. Diệp Phạn đem hắc keo đĩa nhạc một lần nữa bày biện chỉnh t Tay còn đang run dậy. Bởi vì, nơi này mỗi một chương hắc keo đĩa nhạc, đều là nàng đã từng ở bưu kiện Trung đối hát nhắc tới quá. Hạ hàng từ khi nào bắt đầu bắt được. Hắn vì cái gì muốn đem này đó đĩa nhạc như vậy trân trọng mà đặt ở nơi này. Còn có. Hắn hiểu biết nàng hết thảy, chẳng lẽ hắn vẫn luôn đều ở chú ý nàng mỗi một lần tiến bộ sao. Vô số nghi hoặc xoay quanh ở trong óc Diệp Phạn ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, khỏe mắt chợt nổi lên ghen thông. Ngoài cửa sổ mưa s rũ đánh cảnh, thế tới mãnh liệt. Bên ngoài quang xuyên thấu qua mưa to chui vào cửa sổ, tinh tế nho nhỏ, chiếu vào trên sàn nhà. Nàng ở truy đuổi kia nói quang đồng thời, hắn cũng đang tới gần nàng sao. Diệp Phạn nước mắt không tiếng động mà hạ xuống, nàng cũng không biết hiện tại chính mình hẳn là tưởng cái gì, nên làm cái gì. Chờ đến hạ hàng trở về, Diệp Phạn sẽ rắp mặt hỏi hắn, làm hắn thế chính mình giải quyết cái này nghi vấn. Diệp Phạn đứng ở trong bóng tối, cũng không biết đứng bao lâu. Thân thể của nàng duy trì cùng cái tư thế, hai chân tê dại, cũng không biết sở rác. Thời gian phản phất quá thật sự chậm, theo rơi xuống giọt mưa, một chút một chút mà trôi đi, như là ở đảo Đồng Hồ Các. Một lát sau, Diệp Phạn, phía sau đột nhiên vang lên quan Duệ thanh âm. Diệp Phạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng nghe quan Duệ nói chuyện, trong lòng suy đoán. Có phải hay không hạ hàn đã trở lại? Nàng trong lòng lại nôn nóng lại khẩn trương, đại não dường như bị đảo giống một khối, lời nói cũng bị chắn ở trong cổ họng hoàn toàn phát không ra tiếng tới. Vạn Phạn Giạt Tỷ đã đi rồi, Hạ Hàn nhận được điện thoại, ngày mai hành trình ra điểm vấn đề. Quan Duệ nói, hắn làm ta trước đưa ngươi về nhà. Diệp Phạn sửa sửa nàng cảm xúc, nàng miễn cưỡng giảng ra lời nói tới, ân, hảo." Đợi cho Diệp Phạn xoay người thời điểm, nàng biểu tình đã khôi phục bình thường, Quan Duệ không có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Diệp Phạn về đến nhà thời điểm, Đô Đô đã ở nhà chờ. Diệp Phạn không có phát hiện Hạ Hàn thân ảnh, nàng thu lại đáy mắt thất vọng. Có một số việc chỉ có thể rác mặt nói. Nàng cũng không muốn đánh điện thoại hỏi Hạ Hàn. Hôm sau, Diệp Phạn đi biệt thự. Nay đã là đếm ngược đệ nhị kỳ tiết mục, lập tức tuyển rác liền phải kết thúc. Diệp Phạn nỗ lực đem tối hôm qua phát sinh sự tình vức chi sau đầu. Diệp Phạn hy vọng, tại đây một kỳ tiết mục thượng, nàng muốn bày ra ra càng cao tiêu chuẩn. Đồng thời, Hạ Hàn nhìn đến nàng biểu hiện, nhất định phải so lúc trước càng ưu tú. Nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Đường Trạch Đường cầm ba ba đường chấn mới từ nước ngoài trở về, hắn ở nước ngoài đãi một đoạn thời gian mới đem sự tình xử lý tốt. Á cẩm hiện tại đang làm cái gì? Đường trấn không duy trì đường cẩm tiến giới giải trí, nhưng là đường cẩm chính là kiên trì, hắn khuyên vài lần không dùng được, cũng liền tùy nàng đi. Nhưng là đường chấn đối đường cẩm ở giới giải trí sự tình rất ít hỏi đến, hắn công tác rất bận, ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm mới có thể hỏi một chút. Giàn lan, nàng hiện tại đang ở tham gia một tiết mục, cùng mặt khác tuyển thủ ở cùng một chỗ. Đường chấn, ta hẳn là thực mau lại muốn ra cửa, ngươi bất thời giờ đi xem nàng, xem nàng có cái gì yêu cầu. Giản lan, hảo, ta ngày mai liền đi xem nàng. Đường trấn cùng giản lan cảm tình thực hảo, nhưng là đường trấn tính tình trầm ổn nội liễm, giống nhau không ngoài lộ. Đường trấn nhìn giản lan liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo mơ hồ ý cười, chờ này trận vội đi qua, ta mang ngươi đi bên ngoài du lịch. Giản lan nao nao, ngay sau đó cười, ý cười ôn nhu hảo. ngày hôm sau, Giản Lan đầu tiên là cấp Đường Cẩm người đại diện gọi điện thoại, siêu sao kế hoạch ở thu trong quá trình, tuyển thủ không thể về nhà trong lúc, người nhà có thể tới thăm. Giản Lan dò hỏi biệt thự cụ thể vị trí sau, lái xe đi hiện trường. Giản Lan ở khu biệt thự phòng nghỉ chờ Đường Cẩm, Đường Cẩm thu được Giản Lan tới tin tức, lập tức chạy đến phòng nghỉ. Mụ mụ. Đường Cẩm đi mau vài bước, ngồi ở Giản Lan trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Giản Lan đem trang quần áo túi phóng tới Đường Cẩm bên cạnh, người ba ba đã trở lại thúc giục ta đến xem ngươi. Này đó là tân mua quần áo, đều là chiếu ngươi yêu thích mua. Đường cầm cùng giản lan làm nũng, vẫn là mụ mụ đau lòng ta. Giản lan cười cười, có thể cùng nhau ăn cơm chưa sao? Có thể hay không ảnh hưởng ngươi luyện tập. Đường cầm lắp đầu, ta không sao cả. Phong nghỉ có nhà ăn, có thể cấp tuyển thủ cùng tuyển thủ người nhà dùng cơm cơ hội. Giản lan lấy quá thực đơn, ta nhớ rõ ngươi thích nhất hồng hấp mì ý, muốn ăn cái này, vẫn là muốn ăn mặt khác. đường cầm ánh mắt xuống Nhưng là trên mặt lại như cũ mang theo cười, mụ mụ nhất hiểu biết ta khẩu vị, ta liền ăn cái này. Đây là giản lan thích ăn khẩu vị, cho nên lúc trước đường cẩm mới có thể nói chính mình thích. Kỳ thật, đường cẩm căn bản là không thích ăn hồng hấp mì ý. Đường cẩm rời nhà có đoạn thời gian, thiếu chút nữa đã quên chính mình còn muốn ngụy trang. Đường cẩm tâm tình không tốt, ăn cơm thời điểm cũng thực chi vô vị, lại chính là cưỡng bách chính mình ăn xong. Đường cẩm hưởng thụ không thuộc về nàng hết thảy nhưng nàng lại mua dây bộ mình. Đồng thời miễn cưỡng chính mình trở thành một cái hoàn toàn bất đồng người, có cái gì so cả ngày mang theo mặt nạ giả càng dày vào đâu. Đường cẩm chiều giản lan cười cười, mụn mụ ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn luyện tập đâu? Giản lan không có phát giác đường cẩm không đúng, gật đầu, ngươi trở về đi, ta đi trước tranh công ty liền về nhà. Đường cẩm cùng giản lan cáo biệt, một bối quá thân, mặt liền lập tức kéo xuống dưới. Chờ đường cẩm rời đi sau, giản lan không có lập tức rời đi, nàng vừa vặn thu được bí thư phát tới tin nhắn. Nói là gần nhất công trình ra điểm vấn đề nhỏ. Giản Lan lập tức cấp bí thư trở về cái điện thoại, đưa ra khẩn cấp phương án, nàng cùng bí thư nói chính mình sẽ thực mau chạy về công ty. Giản Lan cúp điện thoại sau, đứng lên chuẩn bị rời đi, Diệp Phạn từ bên ngoài đi đến. Giản Lan bước chân hơi hơi một đốn, nàng không có do dự bao lâu, liền thay đổi chủ ý. Diệp Phạn. Giản Lan chủ động đi đến Diệp Phạn bên người, ta có thể ngồi ở người đối diện sao? Nàng chỉ chỉ Diệp Phạn phía trước không bị. Diệp Phạn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn đến người nói chuyện lại là Giản Lan, nàng ánh mắt hơi lué, khóe môi hiện lên một mặt cười. Đương nhiên có thể. Diệp Phạn nhìn về phía Giản Lan, ngài là tới xem đường cầm sao. Giản Lan gật đầu, ân, người nhà ngươi đã tới sao? Diệp Phạn nhàn nhạt mà cười cười, ta cùng ta mụ mụ quan hệ không tốt lắm, đại học thời điểm ta liền dọn ra tới ở. Diệp Phạn ngữ khí nhẹ nhàng băng quơ, nhưng lại làm Giản Lan trong lòng nắm thật chặt. Giản Lan có chút trần chờ hỏi có thể mạo mội hỏi một chút người nhà của người sao. Giản Lan từ trước đến nay rất có tu dưỡng, chưa bao giờ sẽ hỏi cái này chút vấn đề. Nhưng là đối mặt Diệp Phạn thời điểm, nàng lại gấp không chờ nổi mà muốn biết có quan hệ với Diệp Phạn hết thảy Diệp Phạn không có kiêng rẻ, phụ thân ta đã qua đời, ta còn có một cái đang ở đọc sách muội mội, ta chính là trong nhà gia trưởng, bất quá ta cùng mội mội quan hệ cũng thực bình thường. Giản Lan tâm vừa kéo, Diệp Phạn vô cùng đơn giản nói mấy câu. Giản Lan lại có thể tưởng tượng ra Diệp Phạn ở nhà tình huống. Lúc này, Diệp Phạn điểm cơm đã lên đây, là một chén đơn điệu rau dưa cháo. Diệp Phạn cầm cái muông cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Giản Lan không cấm quan tâm nói, ngươi chỉ ăn rau dưa cháo sẽ không có thể lực. Diệp Phạn nghe được Giản Lan quan tâm ngữ khí, trên mặt không khỏi mang lên điểm cười, ta dạ dày không tốt, cho nên ăn cái này ngược lại tương đối hảo. Bởi vì Diệp Phạn không biết kế tiếp thi đấu sẽ so chút cái gì, vẫn luôn ở luyện tập, dạ dày cũng biến kém Giản Lan giữa mày níu lại, nàng tầm mắt ở Diệp Phạn trên người dừng lại một hồi. Cứ việc Diệp Phạn ăn mặc mùa đông áo khoác, lại như cũ có thể nhìn ra nàng dáng người mảnh khảnh. Không biết là nàng tâm lý tác dụng, vẫn là mặt khác, nàng cảm giác so với lần trước nhìn thấy Diệp Phạn thời điểm. Diệp Phạn càng gầy, càng cũng càng tiêm. Giản Lan không chịu không chế mà cái mũi đau xót, nhưng nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, liễm hạ chính mình cảm xúc. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi. Giản Lan từ trong bao lấy ra di động. Có thể cùng ngươi lưu cái điện thoại sao? Diệp Phạn ngần ra, thức mau ứng, cùng Giản Lan trao đổi dây số. Ở Diệp Phạn cúi đầu thua liên hệ người tên họ khi, theo bản năng đánh thượng mụ mụ hai chữ, nàng nháy mắt hoàn hồn, chạy nhanh xóa rớt, ngay sau đó đánh thượng Giản Lan tên. Ở Diệp Phạn hoảng thần thời điểm, Giản Lan đột nhiên mở miệng, ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi hiện tại cái dạng này thực làm người lo lắng. Diệp Phạn đầu ngón tay một đốn, đôi mắt m Nhưng nàng trên mặt lại không có biểu hiện chính mình cảm xúc. Diệp Phạn ngầng đầu nhìn về phía giản lan, nhìn đến giản lan đấy mắt quan tâm chi sắc, nàng ngữ khí lại phóng mềm vài phần, ta sẽ... Ở Diệp Phạm cùng giản lan cho chuyện thiên thời điểm, nguyên bản rời đi nhà ăn đường cẩm đi mà quay lại. Bởi vì giản lan cho nàng đồ vật bị nàng dừng ở nhà ăn, nàng chuẩn bị trở về lấy. Nhưng làm đường cẩm không nghĩ tới chính là, đã sớm hẳn là rời đi giản lan như cũ còn ở nhà ăn, mà nàng đối diện lại ngồi một cái hoàn toàn không tưởng được người. Diệp Phạn. Giản Lan nhìn về phía Diệp Phạn thời điểm, đáy mắt ôn nu, giống như là nhìn chính mình một cái khác hài tử. Đường cầm cùng Giản Lan ở chung nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quen thuộc Giản Lan đôi mắt. Những người khác đều nói, Giản Lan xinh đẹp nhất, chính là nàng cặp mắt kia, đôi mắt khẽ nhết, xem người thời điểm, mặt mày lưu chuyển. Đáng tiếc chính là, lại không có di chuyển cho nàng nữ nhi. Chỉ có đường cầm biết, liền tính nàng lại sinh ra vài lần, cũng không có khả năng có Giản Lan cặp mắt kia, đừng nói là đôi mắt. Nàng ngũ quan không có một chỗ cùng đường ra người tương tự. Đây là đường cẩm vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng Diệp Phạn lại được đến nàng không có khả năng được đến đồ vật. Tại đây một khắc, đường cẩm mới phát hiện, Diệp Phạn có một đôi cùng giản lan cực kỳ tương tự đôi mắt. Cặp mắt kia thật sự là quá giống, giống đến làm nàng sợ hãi. Không biết vì cái gì, một loại mạc danh khủng hoảng này lên đường cẩm trong lòng. chương 88 chương 88 cất chứa phá 50.000 thêm càng. rạng sáng 2 điểm. Bia tử đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, làm sáu gã các tuyển thủ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đương các nàng còn buồn ngủ mà đi đến phòng khách thời điểm, người chủ trì thể thuật đã ở nơi đó chờ đợi, cũng lộ ra tiêu chí tính mỉm cười, hắn tựa hồ nghỉ ngơi rất khá, tinh thần phân chấn bộ dáng. "Các vị các tuyển thủ." Thể thuật cười nói, "Hiện tại mang lên các ngươi hành lý, đi theo ta cùng đi sân bay đi." Thẩm Lạc Lạc buồn ngủ lập tức biến mất, vì cái gì muốn đi sân bay? Tê thuật ánh mắt liếc hướng Thẩm Lạc Lạc, hai người tầm mắt đối thượng. Hắn ấy mắt mang theo ý cười, trận thi đấu tiếp theo, chúng ta đem đi Hollywood. Này một câu vừa ra hạ, toàn bộ tuyển thủ hiện tại đều tỉnh táo lại. Mỗi một kỳ thi đấu không phải từ trước đến nay đều là ở quốc nội tổ chức sao. Đếm ngược đệ nhị kỳ thi đấu, muốn chơi lớn như vậy, như vậy kích thích sao. Cứ việc như thế, các tuyển thủ vẫn là dựa theo tề thuật ý tứ, nhanh chóng sửa sang lại hảo hành lý, ngồi trên tiết mục tổ xe buýt, chạy tới sân bay. Ở siêu sao kế hoạch một phát sóng. Tiết mục tổ cũng đã thế mỗi vị tuyển thủ làm tốt thị thực, nguyên lai like là sẽ tại đây kỳ có tác dụng. Bởi vì buồn kỳ tiết mục muốn ở Hollywood tổ chức, cho nên nguyên bản phát sóng trực tiếp đổi thành lục á. Vậy Bổ thượng đã công khai tin tức này, các tuyển thủ đem ở Hollywood một tranh cao thấp, thỉnh các vị các vong hữu giữa mắt mong chờ. Trải qua dài dòng phi hành, đại gia rốt cuộc đến lo sang dơ liết. Mệt mỏi còn không có tiêu trừ, tiết mục thu cũng đã bắt đầu rồi. Xuống máy bay về sau, các nàng bị tiết mục tổ đưa tới Hollywood. Máy quay phim cùng vô đại gia nhất cử nhất động Tới rồi nơi này, tệ thuật lúc này mới công bố thi đấu nội dung Hôm nay, các người muốn thi đấu chính là thử kính Hơn nữa, thử kính đoàn phim toàn bộ đều ở Hollywood Thử kính Siêu sao kế hoạch ở quốc nội đã có rất lớn mức độ nổi tiếng Mỗi cái tuổi tác người đều ở truy tiết mục Các tuyển thủ cũng là bị đại gia sở biết rõ Cho nên, tiết mục tổ sáng tạo khác người Đem lần này thử kính thi đấu an bài ở Hollywood Quốc nội người đều nhận thức này đó tuyển thủ cùng minh tinh không có sai, nhưng là Hollywood người nhưng không nhận này đó. Ở Hollywood, các nàng muốn rút đến thứ nhất, so chính là chân chính thực lực. Tê thuật, chúng ta ở Hollywood bất đồng địa phương an bài 5 cái thử kính địa điểm. Các người có 5 cái nhân vật có thể lựa chọn, hoa kiểu di dân, bác sĩ, gián giết mỹ nhân, trinh thám cùng liên bang tham viên. Hiện tại ta tới giới thiệu một chút mỗi cái nhân vật. Đệ nhất bộ thiện sinh là toàn người hoa đoàn đội chế tác một cái về di dân cùng văn hóa đánh sâu vào chuyện xưa các nàng muốn sắm vai chính là di dân trong gia đình lớn lên người hoa thiếu nữ cùng cha mẹ lý niệm bất đồng người hoa văn hóa cùng nước Mỹ văn hóa xung đột lính bác sĩ nước Mỹ chưa bệnh kịch một cái vai phụ bác sĩ bê vợ lì tình thủ chuyện xưa bối cảnh thiết trí ở biệt thự cao cấp trải rộng bệ vợ lì ở nhân vật là một cái báo thủ trở về rắn giết mỹ nhân kế tiếp tề thuật giới thiệu mỗi bộ phiến thử kính địa điểm các tuyển thủ đều âm thầm ở trong lòng cân nhắc Trừ bỏ cái kia người hoa nhân vật thiện sinh bên ngoài, mà khác đoàn phim đoàn đội đều là người nước ngoài, khó khăn hệ số cực cao. Nhưng là kêu bộ phiến thử kính địa điểm tựa hồ là xa nhất. Rốt cuộc muốn trước thử kính cái nào nhân vật, thật sự khó có thể lựa chọn. Tê thuật những mày, tiết mục tổ sẽ rửa theo đại gia bắt được nhân vật cái số tiến hành cho điểm, từ cao đến thấp xếp hạng tiền tăng người, có thể thăng cấp trận chung kết. Tiếp theo chàng chính là trận chung kết, hy vọng các ngươi có thể phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ Trận này tái chê chung còn có một cái thập phần tàn khốc điểm. Mỗi cái nhân vật cuối cùng hạn định một người có thể lấy, bất đồng người có thể cạnh tranh cùng cái nhân vật. Hơn nữa nếu thực lực cũng đủ, cũng có thể đi tiếp theo cái thử kính địa điểm, đi tranh thủ một cái khác nhân vật. Nói cách khác, có tuyển thủ khả năng bắt lấy so người khác càng nhiều nhân vật, có tuyển thủ có khả năng một cái nhân vật đều lấy không được. Cuối cùng, tệ thuật cho đại gia một cái ấm áp nhắc nhở. Thỉnh nhớ kỹ, khoảng cách cũng là phi thường quan trọng. Nếu so người khác đến chế một bức mà không có bắt được nhân vật, như vậy hậu quả cũng chỉ có thể chính mình gánh vác. Hảo, hiện tại ta tuyên bố. Tê thuật biểu tình nghiêm túc, này một kỳ thi đấu chính thức bắt đầu. Mọi người đi trước thử kính địa phương, khẩn trương không khí bao phủ ở mỗi người trên người. Diệp Phạn suy tư sau, quyết định một chỗ. Nàng lựa chọn đi một cái xa nhất thử kính địa điểm, đi điện ảnh thiện sinh nơi đó thử kính. Đại gia vì tiết kiệm thời gian, nhất định sẽ đi trước gần địa phương. Nếu nàng trực tiếp đi xa nhất địa phương, cạnh tranh áp lực tương đối tới nói tiểu một ít. Nếu nàng bắt được thiện sinh thử kính cơ hội, lại đi địa phương khác thử kính nói, liền có càng nhiều lựa chọn không gian. Diệp Phạn làm quyết định, lập tức đi trước nơi đó. Mà đường cẩm ở tề thuật công bố kia mấy cái thử kính điện ảnh sau, nàng liền quyết định đi điện ảnh thiện sinh kia thử kính. Bởi vì bộ điện ảnh này người phụ trách cùng đường ra có quan hệ, nếu nàng qua đi, cái này thử kính cơ hội tuyệt đối sẽ là của nàng. Diệp Phạn cũng không biết Nàng cùng Đường Cẩm ngoài ý muốn đi cùng cái địa phương. Diệp phạm tới rồi thử kính địa phương, nàng thấy một người, khiếp hí mắt. Đường Cẩm. Đường Cẩm thấy Diệp phạm, cũng là sử sốt, Diệp phạm như thế nào sẽ lựa chọn cùng nàng giống nhau địa phương. Bất quá, Đường Cẩm thực mau liền cười, nàng đã cùng thiện sinh nhân viên công tác nói qua, nàng tự nhiên bắt được thử kính cơ hội. Diệp Phạn chú định là một chuyến tay không. Diệp phạm nhìn đến Đường Cẩm bộ dáng, tâm trầm vài phần, nàng đã đoán được Đường Cẩm bắt được thử kính cơ hội. Đường Cẩm mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, hướng Diệp Phạn Phương hướng đi rồi vài bước. Nàng tưởng hảo hảo châm chọc một chút Diệp Phạn, mở miệng, "Ngươi tới đã quá muộn, cái này thử kính, cơ hội là ta." Giây tiếp theo, Diệp Phạn xem cũng chưa xem Đường Cẩm, nàng xoay người liền đi, rời đi nơi này. Đường cầm vốn định khoe ra một chút chính mình, ai ngờ đến Diệp Phạn căn bản không để ý tới nàng, nàng lời nói ngạnh sinh sinh chắn ở cổ họng. Đường cầm một người đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Phạn bóng dáng, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. "Hừ." Diệp Phạn còn ở trang cái gì, cơ hội bị nàng đoạt đi rồi, Diệp Phạn nhất định thực hoàn loạn, nàng liền chờ Diệp Phạn bị đào thải. Diệp Phạn nhanh chóng quyết định, quyết định đi phụ cận một cái thử kính địa điểm, biểu lý tình thủ thử kính nơi sân. Nàng đã mất đi một cái cơ hội, cần thiết nắm chặt thời gian. Diệp Phạn ngăn cản một chiếc xe, nói muốn đi địa điểm. Xe khai, ngoài cửa sổ xe cảnh sát dần dần lùi lại. Lý mục đích địa còn có một đoạn ngắn khoảng cách, một lát sau, xe bỗng nhiên ngừng. Diệp Phạn nhìn qua đi, Từng hàng xe ngừng ở trên đường phố, cực kỳ chen trúc, căn bản không qua được. Diệp Phạn mày hơi hơi ninh khởi, nếu tiếp tục kẹt xe, xe khai không được, nàng rất có khả năng liền sẽ đến muộn. Diệp Phạn làm một cái quyết định. Nàng thanh toán tiền, chuẩn bị xuống xe chính mình đi qua đi. Diệp Phạn đáy lòng dâng lên nhàn nhạt bất an, nhưng là thực mau liền kiểm chế đi xuống. Diệp Phạn tâm tình chấn định, nàng nói cho chính mình, hiện tại không cần lại tưởng mặt khác sự tình, việc cấp bách là đuổi tới thử kính địa phương. Đến nỗi sự tình phía sau, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Phạn khẽ môi nhấp chặt, nhanh chóng mà đi phía trước đi tới, tới rồi thử kính địa điểm. Diệp Phạn giữa trán đã ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Diệp Phạn đang chuẩn bị đi vào thời điểm, lại thấy một người. Diệp Phạn ánh mắt hơi trầm xuống, nàng cùng Đường Cẩm thế nhưng lại tuyển cùng cái thử kính địa điểm. Bởi vì cái xe, nàng chậm đường cẩm một bước, Đường Cẩm chiếm trước tiên cơ, có thể trước nàng một bước đi vào thử kính. Đường Cẩm cũng thấy Diệp Phạn. Nàng đối Diệp Phạn lộ ra một cái châm trọng tươi cười, giống như đang nói, cơ hội này lại là của ta. Diệp Phạn thần sắc chừa biến, không có đem đường cầm khiêu khích để vào mắt. Đường cầm đi vào thử kính, Diệp Phạn đứng ở bên ngoài, nàng rũ mắt suy tư. Từ thi đấu bắt đầu kia một khắc bắt đầu, có thể nói mọi chuyện không thuận. Nàng tuyển xa nhất nơi đó, đến thiện sinh thử kính địa phương thời điểm, lại bị báo cho, thử kính cơ hội rơi xuống đường cầm trong tay. Nàng lập tức tuyển phụ cận địa phương, kết quả trên đường xe Đến mục đích địa thời điểm thực đã mượn, đường cầm lại dành trước nàng một bước vào thử kính địa phương. Diệp Phạn hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư, bước tiếp theo hẳn lại như thế nào làm. Hiện tại tình thế nghiêm túc, tương đương với là cho nàng một cái khảo nghiệm. Nếu nàng hiện tại lựa chọn đi địa phương khác thử kính, không đề cập tới đường xa có chút xa, trên đường nếu là kẹt xe lại trì hoán một chút, nói không chừng những cái đó nhân vật đã bị những người khác cầm đi. Mất nhiều hơn được. Chi bằng ở chỗ này chờ, chờ đường cầm thử kính xong. Đường Cẩm nếu là không tuyển thượng, nàng liền có thể đi vào thử kính. Diệp Phạn rõ ràng Đường Cẩm thực lực, nàng có tin tưởng chính mình mới là bắt được cái này thử kính cơ hội người. Diệp Phạn suy nghĩ rất nhiều, nàng túi đầu nhìn nhìn cổ tay gian đồng hồ, biểu tình trở nên nghiêm trọng. Thời gian không nhiều lắm, nhân vật này, nàng cần thiết muốn bắt đến. Diệp Phạn nhắm mắt, làm những cái đó hỗn loạn cảm xúc ly chính mình đi xa, tâm hoàn toàn tĩnh xuống, dưới, một lần nữa khôi phục trấn định. Qua vài giây, Diệp Phạn mở mắt ra, Đen nhánh trong ánh mắt, quang ảnh yên lặng xuống dưới, ánh mắt của nàng trông trẻo rõ ràng. Nàng không thử một chút, nàng như thế nào biết cơ hội này không phải nàng. Sự thành do người, nàng tận lực làm được tốt nhất là được. Một khắc đầu, đường cẩm tiến vào sau, bên trong ngồi một cái người phụ trách Will. Will tiếp nhận đường cẩm tư liệu, đưa cho đường cẩm một chừng giấy, mặt trên viết lần này thử kính cảnh tượng lời kịch. Will, ngươi niệm một chút lời kịch. Đường cẩm mới vừa niệm vài câu, Will liền nhăn lại mi, hắn dơ tay Ngừng đường cầm nói, "Đỉnh." Đường cầm nhéo lời kịch, sắc mặt có chút thất vọng. Vụ ngữ khí nghiêm túc, "Ngươi ngày thường có luyện qua lời kịch sao?" Đường cầm ấp úng mà mở miệng, "Luyện qua một ít." Nàng nói dối, nàng ngày thường diễn phim truyền hình thời điểm, lời kịch tất cả đều là hậu kỳ phối âm diễn viên xứng, nàng sao có thể sẽ hảo hảo luyện lời kịch. Vụ thở dài, "Tính, ngươi trực tiếp diễn một đoạn diễn đi." Hắn giới thiệu muốn cho Đường Cẩm diễn cảnh tượng, làm Đường Cẩm bắt đầu diễn kịch. Đường Cẩm thực hẩn trương, Nàng lời kịch cùng kỹ thuật diễn vốn dĩ liền không tính thực hảo, trường hợp này làm nàng trực tiếp biểu diễn, nàng quả thực hoảng đã chết. Đường Cẩm ở biểu diễn thời điểm, lời kịch nói lắp bắp, biểu tình cùng động tác hoàn toàn không có đúng chỗ, Vụ nhìn Đường Cẩm, toàn bộ hành trình cau mày. Hắn đối diễn viên yêu cầu thực hạ khắc, có thể nói, từ lúc bắt đầu, Đường Cẩm biểu diễn liền không có làm hắn nhập diễn quá. Thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Vụ kêu ngừng Đường Cẩm, nghiêm khắc mà nói một câu, diễn kịch không nên như vậy diễn. Đường cầm sắc mặt chẳng nhận. Hưu lười đến lại nói, ngươi lời kịch cùng biểu tình đều yêu cầu luyện luyện, ngươi trở về đi, ngươi không có bị lựa chọn. Đường cầm trên mặt có chút khó coi, nàng nắm chặt tay, xoay người rời đi phòng. May mắn nàng đã bắt được một cái thử kính cơ hội, lại làm nàng trải qua một lần cảnh tượng như vậy, nàng liền phải hóng mất. Diệp Phạn đứng ở bên ngoài, bên trong đường cẩm đã xảy ra cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Lúc này, môn bống như khai, đường cầm vẻ mặt âm trầm mà đi ra Đường Cẩm trải qua Diệp Phạn bên người, trong lòng khí cực, này không phải tiện nghi Diệp Phạn, nhưng là nàng đã mất đi cơ hội này, vô pháp lại vãn hồi rồi. Diệp Phạn thấy Đường Cẩm thân sắc, liền biết Đường Cẩm không có bắt được thử kính cơ hội. Nàng đánh cuộc thắng. Diệp Phạn khẽ môi lộ ra một tiếc cười, nàng không để ý tới Đường Cẩm, lập tức đi vào phòng. Diệp Phạn đứng ở hữu trước mặt, đem tư liệu đưa cho hữu. Sau đó, Diệp Phạn lặng lặng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt thực bình tĩnh. Hữu nhìn Diệp Phạn, Đây là hôm nay tới nơi này thử kính cái thứ tư người hoa nữ Hải phía trước ba người thực lực quá kém, hắn một cái đều không có nhìn chúng. Will ngay từ đầu còn có chút chờ mong những người này biểu hiện, mà hiện tại hắn lại có một ý niệm. Còn như vậy đi xuống, rất có khả năng hắn hôm nay sẽ không trúng tuyển bất luận cái gì một người. Will nhìn Diệp Phạn, đáy mắt không có một tia dao động. Thực rõ ràng, ở bốn cái nữ hài chung, trước mắt người này là xinh đẹp nhất. Đáng tiếc, ở Hollywood có thể đi đến cuối cùng. Trừ bỏ bộ dạng bên ngoài, quan trọng nhất còn có thực lực cùng nỗ lực. Liên tỉ như vừa rồi cái kia tiến vào thử kính nữ hài, lớn lên cũng thật xinh đẹp, chính là thực lực quá làm hắn thất vọng rồi. Trước mắt người này cũng vô cùng có khả năng ngủng có một chương gương mặt đẹp, thực lực lại hoàn toàn nhập không được mắt. Mưu nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, liền cuối đầu, hắn cầm lấy trên bàn một chương giấy, đưa cho Diệp Phạn. Người trước niệm một nghiệm này vài câu lời kịch đi. Nếu cái này nữ hài lời kịch không quá quan Hắn cũng không có hứng thú nhìn nàng biểu diễn. Diệp Phạn không biết hữu suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là chuyên chú mà nhìn lời kịch. Nếu là báo thù kịch, vai chính tính cách tất nhiên là lạnh băng, nhưng nàng đồng thời cần thiết muốn sẽ ngụy trang chính mình, không cho người khác phát hiện chính mình tâm tư. Một cái tâm tư thâm trầm, tính cách lạnh băng người, nàng lời kịch hẳn là nói như thế nào đâu. Gần vài giây tự hỏi thời gian, Diệp Phạn xác định phương hướng, nàng đã mở miệng. Diệp Phạn thanh âm chậm dãi văng lên, dừng ở trong phòng Hiệu vốn dĩ túi đầu, xem đều không xem Diệp Phạn, lúc này, Diệp Phạn thanh âm văng lên. Thuần khiết tiếng Anh phát âm, từng câu từng chữ, cực kỳ rõ ràng mà dừng ở hữu nách hai. Đoạn thứ nhất lời kịch là vai chính ở tín nhiệm người trước mặt, thể hiện rồi chính mình chân thật tính cách. Diệp Phạn lời kịch lạnh băng mà lại quyết đoán, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh léo. Đệ nhị đoạn lời kịch là vai chính cùng người khác đối thoại, vai chính che giấu chính mình tính cách. Lúc này, Diệp Phạn hoàn toàn thay đổi một bộ làn điệu, lạnh léo tấn tán biến thành một cái cùng người nói chuyện với nhau khi mặt mang ý cười, thành tạo người. Hoàn toàn bất đồng hai đoạn lời kịch, hoàn toàn bất đồng cảm xúc, Diệp Phạn lại suy diễn đến phi thường hoàn mỹ, mỗi câu lời kịch đều làm người không khỏi đặt mình trong với lúc ấy cái kia cảnh tượng. Huy ánh mắt một đốn, cái này nữ hài lời kịch bản lĩnh thực hảo, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Huy lúc này mới thu Liễm thu hút đế không để bụng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía đứng ở trước mặt hắn cái kia phương Đông nữ hải. một lần nữa nhìn một chút Diệp Phạn tư liệu. Chân Chính bắt đầu nhìn thẳng vào Khởi tên này. Diệp Phạm. Hữu Phá Lệ không có kêu đình Diệp Phạm biểu diễn, hắn nghe Diệp Phạn niệm xong này hai đoạn lời kịch. Diệp Phạm niệm xong lời kịch, ngẩng đầu nhìn Hữu. Hữu khẽ miệng khó được mang theo ý cười, "Ngươi lời kịch niệm đến không tồi. Ở hôm nay thử kính quá người chung, ngươi lời kịch là tốt nhất." "Diệp Phạn, cảm ơn." "Hữu, một khi đã như vậy, ngươi đợi lát nữa biểu diễn một đoạn cảnh tượng, sẽ có người tới phối hợp ngươi biểu diễn." Hắn thực chờ mong. Diệp Phạn sẽ cho hắn mang đến như thế nào biểu diễn? Diệp Phạn lời kịch tốt như vậy, không biết nàng kỹ thuật diễn hay không cũng giống nhau tinh vi. chương 89 chương 89 Bệ vỡ lì tình thủ diễn viên giả trèo đi đến, nàng trang dung hoàn mỹ, khí chất cao nhã, nhìn qua là một cái chuyên nghiệp diễn viên. Diệp Phạn đã xem qua kịch bản, dựa theo cốt truyện, nàng đóng vai Lucia đã thay đổi thân phận đi vào bệ vỡ lì ở. Mà giả cho còn lại là Lucia thơ hấu bạn tốt, nhận ra thân phận của nàng. Chuyện này diễn là Lucia muốn chạy trốn thoát ra khỏi nghi hoặc. Huy dựa vào ghế trên, nhìn hai cái diễn viên, "Các ngươi có thể bắt đầu biểu diễn." Diệp Phạn thực Mao liền tiến vào trạng thái. Ánh mắt của nàng bình tĩnh khắc chế, nhưng là bởi vì thân phận liền ở bại lộ bên cạnh, cất giấu một kia không dễ phát hiện hoang loạn. "Giả chép tôi cười mang theo thiện ý, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngươi thực quen mắt." Diệp Phạn chậm rãi xoay người lại, đối thượng giả chẻo đôi mắt. Nàng khỏe môi không chút để ý mà cong lên. Phản phất chỉ là một cái lại bình thường bất quá thăm hỏi. Ơn Diệp Phạn đánh giá một chút nàng mặt, xin lỗi, ta không nhớ rõ ở nơi nào nhìn thấy quá ngươi. Già trèo cười cười, cũng không để ý, ta kêu già trèo. Ngươi là từ địa phương nào tới? Nàng trong lời nói mang theo vài phần thử, New York vẫn là Chicago. Này hai cái địa điểm đều là khi còn nhỏ Lucia cùng nàng cùng đi qua địa phương. New York. Diệp Phạn cười nói, với ta mà nói không phải ở lâu nơi. Đến nỗi Chicago. Ta chưa từng có đi qua nơi đó. Diệp Phạn phản ứng thực mau. Ta ở New Jersey sau khi lớn lên tới rồi Los Angeles công tác. Già trèo, ngươi vì cái gì sẽ đến Beverly? Diệp Phạn nhìn già trèo đôi mắt, nàng từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc. Beverly là mỗi người mộng tưởng, không phải sao. Ta thơ hấu thời điểm có một cái bằng hữu Già trái ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ có chút thương tâm. Già trèo lâm vào trong hồi ức, ánh mắt phiêu xa, nàng tóc cùng ngươi giống nhau Mỹ. Diệp Phạn ánh mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, thơ hấu tốt nhất bằng Hữu đứng ở chính mình trước mặt, nhưng là nàng tuyệt đối không thể cùng giả trèo tương nhận. Thanh lanh thanh tuyến lại mang lên khó được ôn nhu, "Có thể trấn an người tâm thần, tin tưởng ta, ngươi bằng hưu hiện tại nhất định sinh hoạt rất khá." Ra trái ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía Diệp Phạn, nhẹ giọng mở miệng, "Có lẽ đi." Biểu diễn kết thúc, Diệp Phạn nhìn về phía hưu. Vẻ mặt của hắn hiển nhiên thả lỏng rất nhiều. Hữu cho rằng Diệp Phạn biểu hiện hẳn là chỉ là so người khác tốt một chút. Không nghĩ tới Diệp Phạn sẽ mang cho hắn như vậy kinh diễm biểu diễn. Vì hữu thân mình thậm chí hơi không một ít, hắn lại một lần cường điệu một lần Diệp Phạn tên. Ngươi là kêu Diệp Phạn sao? Diệp Phạn gật gật đầu. Vì trên mặt mang lên rõ ràng ý cười. Ngươi là hôm nay cái thứ tư thử kính người hoa diễn viên, nhưng là chỉ có ngươi bắt được nhân vật này. Vì chúc mừng ngươi, ngươi trúng tuyển. Diệp Phạn rời đi biểu lì tình thủ thử kính địa phương, lúc này, di động của nàng chấn động vài cái Đó là tiết mục tổ phát lại đây một cái tin tức. Diệp Phạn nghiêm túc mà nhìn. Mặt trên viết mấy hành rõ ràng tự, chiếu vào ánh sáng dưới, rõ ràng mà xuất hiện ở trên màn hình. Cho tới bây giờ, đã có 3 cái tuyển thủ bắt được thử kính cơ hội, rõ ràng là thường tố, Diệp Phạn còn có đường cầm. Diệp Phạn suy tư, dựa theo thi đấu quy tắc, trận thi đấu này chính là vì tuyển ra trận chung kết tuyển thủ, 6 cá nhân bên trong chỉ có thể có 3 người thăng cấp. Nói cách khác, Mặc dù nàng trong tay đã bắt được một cái thử kính cơ hội, như cũ muốn cảnh giác. Bởi vì, tổng cộng 5 cái thử kính địa điểm, nếu 5 người cắt bắt được một cái thử kính cơ hội, như vậy này 5 người vẫn cứ không tính an toàn, như cũ muốn từ giữa tuyển ra 3 người, những người khác đào thải. Cuối cùng, vẫn là muốn xem ai bắt được thử kính cơ hội nhiều, ai chính là cuối cùng người thắng. Lúc này, di động lại chấn động một chút, đánh gây Diệp Phạn suy nghĩ. Diệp Phạn túi đầu nhìn di động, nàng ánh mắt căng thẳng. Hiện tại tiết mục tổ lâm thời gia tăng một cái thử kính địa điểm, nếu có người bắt được hai cái thử kính cơ hội, sẽ trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Tin tức này giống như là một cái đại thạch đầu, thật mạnh nền ở bình tĩnh trên mặt nước. Nhiều một cái thử kính địa điểm, không thể nghi ngờ cho đại gia thoáng giảm bớt một ít áp lực. Diệp Phạn cùng thường tố này đó đã bắt được thử kính cơ hội người, chỉ cần lại bắt được một cái cơ hội, liền tính thắng. Tiết mục tổ lại đã phát một cái tin tức, ấm áp nhắc nhở, tân thêm thử kính địa phương điều kiện nhất hạ khắc Thỉnh lại ra cẩn thận lựa chọn. Bất thình lình tin tức đem lại ra một viên buông tâm, lại lại lần nữa nhắc lên. Rõ ràng nhiều một chỗ, nhìn như phảng phất nhẹ nhàng một ít, nhưng lại cất giấu thật mạnh cửa ải khó khăn. Điều kiện hà khắc, rốt cuộc có bao nhiêu hà khắc? Diệp Phạn nhanh chóng tự hỏi, hiện tại tổng cộng còn dư lại 3 cái địa phương, nàng hẳn là lựa chọn đi nơi nào? Thực rõ ràng, tân thêm cái kia thử kính địa phương, ly chính mình gần nhất. Không suy xét mặt khác nhân tố, đi nơi đó hiển nhiên nhanh nhất. Nhưng là nơi đó điều kiện nhất hà khắc, mặc dù tới rồi nơi đó, chúng tuyển khả năng tính cũng không lớn. Diệp Phạn rơi xuống một cái nhìn như lưỡng nan hoàn cảnh. Đến tuột cùng là đi, vẫn là không đi. Diệp Phạn tiếp tục suy tư. Nếu tân thêm thử kính địa phương điều kiện hà khắc, ý nghĩa rất nhiều người ngại với điều kiện này, sẽ không lựa chọn đi nơi đó. Nhưng chỉ cần nàng khắc phục những cái đó khó khăn, cái này thử kính cơ hội liền sẽ là nàng. Diệp Phạn không có nghĩ nhiều, lập tức nhích người đi trước nơi đó. Nàng ngồi trên xe taxi, xe chạy ở trên đường phố. Lúc này đây, trên đường không có kẹt xe, Diệp Phạn xuống xe, nhanh chóng đi trước thử kính địa phương. Diệp Phạn tới rồi phòng ở cửa, bước chân một đốn. Cửa phòng nhắm chặt, ngoài ý muốn bên trong đã có người ở thử kính. Diệp Phạn như mày, nàng không có thời gian lại chờ đợi, chỉ có thể đổi cái địa phương. Nàng quyết đoán mà xoay người, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lúc này, môn đột nhân khai. Diệp Phạn quay đầu lại xem qua đi, bên trong ra tới một người. Viên Tri Đình. Viên Tri Đình là một cái tố nhân, nàng thực lực không yếu, một đường đi tới trận thi đấu này. Viên Tri Đình đủ rũ cục đôi, nàng thấy được Diệp Phạn, miễn cưỡng nói một câu, ngươi cũng tới nơi này thử kính, ngươi vào đi thôi. Nàng một cái thử kính cơ hội cũng chưa bắt được, nhìn đến tiết mục tổ nói, vốn định đánh cuộc một phen, hi vọng cái này địa phương có thể trúng tuyển nàng. Nhưng là, nàng vẫn là thất bại. Diệp Phạn chiều Viên Tri chi Đình gật gật đầu, an ủi nói, ngươi mau đi địa phương khác đi. sau đó Diệp Phạn đi vào phòng. Ở Diệp Phạn đi vào kia một khắc, thường tố cũng tới rồi nơi đó, nàng nhìn đến nhắm chặt cửa phòng, biết có người ở thử kính, lập tức quyết định đi một cái khác địa phương. Diệp Phạn tiến vào sau, bên trong đứng hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, một nam một nữ. Diệp Phạn đưa cho bọn họ chính mình tư liệu. Do bất là nơi này người phụ trách, hắn đưa cho Diệp Phạn một chừng giấy, nói, đây là người muốn biểu diễn cảnh tượng, người trước xem một chút. Diệp Phạn nhìn trang giấy, mặt trên viết. Vai chính cùng đối thủ răng co, đối thủ muốn rút súng thời điểm, vai chính đã đi nàng thương, sau đó hai người giao thủ, cuối cùng vai chính bắt được kia khẩu súng, dùng thương chỉ vào đối thủ cai chán. Diệp phạn tâm căng thẳng, này thế nhưng là một hồi động tác diễn. Ngươi thấy được, đây là một hồi động tác diễn. Do bất thanh em văng lên, hắn chỉ chỉ bên cạnh nữ nhân, đây là cùng ngươi đối diễn diễn viên, Sophia. Do bức, ta chỉ cho ngươi nửa giờ luyện tập thời gian. Ngươi cần thiết ở nửa giờ nội học được toàn bộ động tác. Mỗi cái động tác cần phải làm được tiêu chuẩn. Diệp Phạn ánh mắt hơi đốn, nửa giờ thời gian. Nói cách khác, nàng muốn ở cái này thời gian, nắm giữ này đó động tác yếu lĩnh. Liên tính không phải động tác diễn, luyện tập lời kịch cùng biểu tình đều yêu cầu thời gian, càng miễn bản nhớ kỹ động tác, thật là nghiêm khắc. Do bất lại mở miệng, còn có một chút. Diệp Phạn dương mắt xem hắn. Dỗ pin, cuối cùng ngươi biểu diễn thời điểm, chỉ có một lần cơ hội, nếu ngươi không nắm chắc cơ hội này, biểu hiện đến không tốt người sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội." Do bất nói, tỏ rõ trận này thử kính có bao nhiêu gian nan. Diệp Phạn bất đắc dĩ mà cười, chết không được tiết mục tổ nói cái này thử kính địa điểm điều kiện hà khắc. Chỉ cấp một lần cơ hội, liền tính thất bại, cũng không cơ hội vãn hồi. Hơn nữa động tác không đủ tiêu chuẩn, liền tính thử kính thất bại. Biểu tình cùng lời kịch không đúng chỗ, thử kính cũng thất bại. Các phương diện đều làm được tốt nhất, mới có thể chúng tiền ngươi." Diệp Phạn hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta đã biết Nếu lựa chọn nơi này, nàng liền phải có gánh vác dũng khí, nàng sẽ nỗ lực đi thử thử một lần. Do bất nhìn một chút thời gian, đếm ngược bắt đầu. Ở nửa giờ, Sophia sẽ phối hợp Diệp Phạn, Diệp Phạn sẽ không địa phương có thể hỏi nàng. Diệp Phạn nhìn về phía Sophia, lễ phép mà nói, Ngươi hảo, ngươi có thể siếp động tác cùng ta triển lãm một chút sao? Sophia đứng ở nơi đó, nàng biểu thị động tác. Diệp Phạn nhìn không chấp mắt mà nhìn, nhanh chóng mà nhớ kỵ những cái đó động tác. Sophia biểu thị một lần sau, Diệp Phạn ở trong đầu lại qua một lần, có chút động tác nàng đã nhớ kỹ, còn có một ít động tác không có ấn tượng. Diệp Phạn một lần nữa làm phỉ Sophia cho chính mình biểu thị một lần, mấy lần lúc sau, Diệp Phạn chặt chẽ mà nhớ kỹ những cái đó động tác. Động tác nhớ kỹ chỉ là bước đầu tiên, Diệp Phạn còn muốn đem những cái đó động tác chuẩn xác mặt đất diễn xuất tới. Diệp Phạn làm mấy cái động tác, nhìn về phía phỉ Sophia, ta làm như vậy đúng không? Sophia tiến lên. Nâng lên Diệp Phạn tay, đem tay nâng lên một chút. Sophia nói vài câu động tác yếu lĩnh, Diệp Phạn đều nghiêm túc mà nghe. Thời gian mất đi, Diệp Phạn nghiêm túc mà luyện tập mỗi cái động tác, mỗi cái địa phương đều đã tốt muốn tốt hơn. Cũng không quen thuộc đến dần dần nắm giữ, cuối cùng đã chịu Sophia tán thành, Diệp Phạn mới cảm thấy cái này động tác xem như hoàn thành. Có một động tác là Diệp Phạn bị ném tới trên mặt đất, bối tạp đến cứng rắn mặt đất, cái kia động tác lực đạo có chút đại, là rất đau, nhưng Diệp Phạn mày cũng không nhăn một chút Nàng chỉ là đứng lên, hỏi Sophia, cái này động tác nàng còn có chỗ nào làm không đủ. Diệp Phạn chỉ có một ý niệm, nàng nhất định phải hoàn toàn nắm giữ sở hữu động tác. Nếu lựa chọn hoàn thành chuyện này, liền tận lực đem mỗi cái địa phương đều làm được hoàn mỹ. Do bất vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, Diệp Phạn ở luyện tập thời điểm, nàng biểu hiện đều lọt vào trong mắt hắn. Diệp Phạn cũng không kêu khổ, cũng không kêu mệt. Cùng phía trước thử kính người kia bất đồng, người nọ động tác mềm hoạt, luyện tập khi cũng không có Diệp Phạn như vậy nghiêm túc do Bất nhìn Diệp Phạn, không nói gì. Diệp Phạn luyện tập xong động tác, nhìn một chút thời gian, còn có 10 phút. Nàng nhìn một chút lời kịch, lời kịch chỉ có vài câu, nhưng nàng muốn cẩn thận thể hội nhân vật tình cảm. Diệp Phạn nhớ xong lời kịch, đem lời kịch cùng động tác dung hợp ở bên nhau. Đã đến giờ. Do Bất đã đi tới, nhìn về phía Diệp Phạn, bắt đầu đi. Thử kính bắt đầu. Diệp Phạn cùng Sổ Phỉ A đứng ở nơi đó, hai người nhìn đối phương, đáy mắt đều mang theo thử. Diệp Phạn lạnh lùng nói: Ánh mắt sắc bén và phần, ngươi không phải cái kia chắp đầu người. Ta tới nơi này, cũng không phải là vì cùng một cái hàng giả giao dịch. Diệp Phạn cười như không cười mà nói. Sophia giải thích vài câu, Diệp Phạn trước sau thần sắc chưa biến. Sophia thấy chính mình bại lộ, tay nàng rôi hướng eo sườn, nơi đó có một khẩu súng. Diệp Phạn tầm mắt đảo qua Sophia, nàng ánh mắt trầm xuống, đã biết Sophia ý đồ. Sophia cầm thương, mắt thấy kia khẩu súng liền phải chỉ hướng Diệp Phạn. Diệp Phạn nhức chân, đã đi rồi ạ trong tay thương. Thương rừng ở trên mặt đất, phát ra nặng nghề tiếng vang. Lúc này, Diệp Phạn cùng ạ đồng thời chạy hướng thương rơi xuống vị trí. Sophia muốn ra tay ngăn trở, nàng muốn rôi tay tún chặt Diệp Phạn. Diệp Phạn có điều phát hiện, nhưng người né tránh. Khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay, hai người vì không cho đối phương trước bắt được thường chỉ có thể bắt đầu giao thủ. Sophia sắm vai nhân vật am hiểu cận chiến, nàng đi bước một tới gần. Cùng Diệp Phạn chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Phạn không muốn cùng Sổ Phi ạ dây dưa, cần thiết cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hai người một đi một về, Diệp Phạn bị Sổ Phi ạ ném tới trên mặt đất. Diệp Phạn trên người không có thêm bất luận cái gì hộ cụ, nhưng là nàng lại không chút do dự ngã xuống đất. Phía sau lưng truyền đến độ đau, bất quá Diệp Phạn chỉ là hơi hơi như như mày, không có chút nào hoán giận. Trong chất đoáng, Diệp Phạn bắt được kia khẩu súng, Diệp Phạn nắm đoạn, đen như mực họng súng thẳng tắp mà nhắm ngay ạ Diệp Phạn mặt vô biểu tình, thần sắc lạnh nhạc. Biểu diễn kết thúc, Diệp Phạn buông thương, liếm hạ những cái đó thần sắc. Nàng lẳng lặng mà nhìn do bớt. Do bớt cười, trận này diễn chú trọng chính là động tác diễn, ở vừa rồi đánh nhau chung, Diệp Phạn mỗi cái động tác đều phi thường tiêu chuẩn. Ngắn ngủn nửa giờ, có thể làm được tình trạng này, đã phi thường khó được. Diệp Phạn biểu tình cùng lời kịch cũng thực hảo, hắn giống như thật sự nhìn đến, cái kia lạnh băng đặc công đứng ở hắn trước mặt, như vậy tươi sống Như vậy lệnh người ấn tượng khắc sâu. Do bất vô vô tay, không chút nào bổn xỉn chính mình khích lệ, ngươi diễn rất khá, chúc mừng ngươi bắt được thử kính cơ hội. Diệp Phạn tâm bừng lòng, nàng khỏe môi gợi lên tươi cười, "Cảm ơn." Thằng đến Diệp Phạn chân chính mà bắt được hai cái thử kính cơ hội, xác định chính mình thăng cấp sau, Diệp Phạn tâm mới hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cả ngày, nàng tinh thần đều không có lơi lỏng xuống dưới. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thi đấu thời gian kết thúc, các tuyển thủ tụ tập đến cùng nhau, Tề thuật tuyên bố, Diệp Phạn cùng thưởng tố hai người đều bắt được hai cái thử kính cơ hội, cho nên các nàng trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc các bắt được một cái thử kính cơ hội, mà những người khác một cái cơ hội cũng chưa bắt được. Cho nên, ở Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc chung còn muốn lại đào thải một người. Rốt cuộc là cái nào người thăng cấp, tiết Mục tổ tạm thời chưa công bố, chỉ là nói hôm nay trước đưa đại gia hồi sân bay, đại gia từng người ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngay hôm sau, giữ lại bốn cái tuyển thủ, lại một lần nữa trở lại phòng phát sóng. Đến lúc đó giám khảo nhóm sẽ đương trường lợi bình, Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc lạc hai người, ai ở thử kính thời điểm biểu hiện hảo, ai liền thăng cấp trận chung kết. Từ nước ngoài sau khi trở về, các tuyển thủ đều có một ngày kỳ nghỉ, Diệp Phạn trở về tranh ra. Về đến nhà thời điểm, Diệp Phạn phát hiện Đô Đô toàn bộ thân mình bò trên mặt đất thẳng thượng, ăn mặc phim hoạt họa với góc chân nhỏ kiểu ở giữa không trung, thường thường mà lắc lư một chút. Đô, đô nghe được Diệp Phạn trở về động tính một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy cũng không có mặc giày chạy đến diệp Phạn trước mặt Diệp Phạn sợ đô đô cảm bạo đem hắn tiểu thân mình xách lên một đường ôm đến trên sofa cấp đô đô trồng lên dài nàng điểm điểm đô đô cái mũi như thế nào không mặc dày đô đô chui vào Diệp Phạn trong lòng ngực giống một đoàn nóng hầm hập tiểu bếp lò bởi vì đô đô quá tưởng ngụ mụ a Diệp Phạn cười cười nàng theo bản năng mà nhìn quét một vòng phong trong lại không có nhìn đến hạ hàn thân ảnh Hôm nay Hạ Hàn chưa từng có tới. Lần trước ở Hạ Hàn trong nhà cùng Hạ Hàn phân biệt sau, bọn họ vẫn luôn đều không có tiếp xúc quá. Càng đừng nói, Diệp Phạn còn muốn làm Hạ Hàn mặt hỏi hắn một ít vấn đề, nàng liền cùng Hạ Hàn nói chuyện cơ hội đều không có. Diệp Phạn thực mau liền thu hồi tầm mắt, nhưng là nàng một lát thất thần lại trốn bất quá Đô Đô đôi mắt. Đô Đô tò mò mà dùng hắn mắt đen đánh giá Diệp Phạn, hắn lại hướng Diệp Phạn trong lòng ngực chui toán, tay nhỏ phúc ở Diệp Phạn mặt sườn. Diệp Phạn ngẩn ra, nhìn về phía Đô Đô. Đô đô dùng ngại thanh mai khí thanh âm hỏi, mụ mụn, ngươi ở tìm ai? Diệp Phạn còn không có trả lời, đô đô liền giúp nàng nói ra nàng đáp án, tiểu hai tử nhất có thể phát giác đại nhân cảm xúc, ngươi có phải hay không ở tìm ba ba A? Diệp Phạn không phủ nhận, mụ mụ đi ra ngoài mấy ngày nay, ba ba đều từng có tới xem đô đô sao? Đô đô điểm đầu nhỏ, ba ba mỗi ngày đều có tới xem đô đô, chỉ là hôm nay hắn rất bận không có tới, chính là ba ba có cấp đô đô gọi điện thoại. Diệp Phạn trần chờ vài giây Lại hỏi tiếp nói, kia ba ba có cùng đô đô nói cái gì lời nói sao? Ba ba bồi đô đô chơi chút cái gì? Từ biết hạ hàn rất có khả năng chính là hát thời điểm, Diệp Phạn theo bản năng chú ý hạ hàn hướng đi, nàng cũng muốn biết hạ hàn làm mỗi một việc. Phản phất bộ dáng này, là có thể cùng hạ hàn càng gần một ít. Đô đô gãi gãi đầu, mụn mụ người hỏi nhiều như vậy, đô đô như thế nào trả lời A? Diệp Phạn lúc này mới dừng lại thanh, nàng phát hiện chính mình giống như hỏi đến quá nhiều. Nàng bên thai ứng đỏ Mai Mãn Hạ Hàn không ở nơi này. Đô Đô để sát vào Diệp Phạn, đầu từ bên trái hoảng đến bên phải, lại nhìn chằm chằm Diệp Phạn mỗi một cái biểu tình, giống như muốn nhìn ra Diệp Phạn trong lòng ý tưởng. Đối mặt như vậy một đôi sạch sẽ đôi mắt, Diệp Phạn cảm giác chính mình tâm tư phản phất đã bại lộ người trước. Đô Đô đột nhiên liệt miệng cười, lộ ra hắn kia một loạt bạch bạch tiểu xảo răng sữa, hắn không có phát giác Diệp Phạn lúc này cảm xúc, chỉ là ở biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mụ mụ, người phía trước chưa bao giờ quan tâm ba, ba. Hôm nay ngươi vì cái gì muốn hỏi a? Đô Đô đột nhiên khoanh lại Diệp Phạn cổ, gần sắt nàng bên tai, nóng hầm hập hơi thở làm Diệp Phạn lô hai phát ngứa. "Mụ mụ, ngươi có phải hay không thích thượng ba ba?" Diệp Phạn mặt nháy mắt đỏ, nàng tránh đi Đô Đô ánh mắt, bất hòa hắn đối diện. Đô Đô tay nhỏ còn đặt ở Diệp Phạn trên mặt, hắn còn sở trường sờ sờ Diệp Phạn mặt, hắn không biết cái gì nguyên nhân, đồng luôn đồng ngữ hỏi, "Mụ mụ, ngươi mặt hảo năng a?" Diệp Phạn chỉ chỉ điều hòa, là trong phòng quá nhiệt. Diệp Phạn nguyên bản đã rời đi đề tài, nhưng là Đô Đô thực mau lại đem đề tài vòng trở về. Mụ mụ ngươi thích ba ba sự tình, Đô Đô có thể cùng ba ba nói sao? Diệp Phạn tâm căng thẳng, đem Đô Đô sách lại đây ở chính mình trên đùi phóng hảo. Chuyện này chỉ có mụ mụ cùng Đô Đô biết được không? Diệp Phạn không biết như thế nào cùng Đô Đô giải thích, chỉ có thể làm Đô Đô bảo thủ bí mật. Đô Đô mỗi một cái ngũ quan đều lộ ra tiếc đối, hắn chu chu môi, vậy được rồi. Diệp Phạn được đến Đô Đô bảo đảm sau. Thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cứ việc từ đô đô nơi đó nói bóng nói gió nhiều như vậy, Diệp Phạn vẫn là không có đánh cấp hạ hàn. Từ biết hạ hàn thân phận thật sự sau Diệp Phạn giống như liền không có như vậy nhiều dũng khí đi đối mặt hắn. Húng chi, rất nhiều chuyện nàng phải làm mặt hỏi mới có thể hỏi rõ. ngày hôm sau, Diệp Phạn liền đi quảng điện đại lâu lục tiết mục. Bởi vì muốn từ đãi định tuyển thủ chung đào thải rất một cái, cho nên khác tuyển thủ đều phải đi theo lục xong này kỳ tiết mục. Tiếp theo kỳ chính là trận chung kết Đối lại truyền hình tới nói, này Kỳ tiết mục trọng yếu phi thường. Diệp Phạn ở quảng điện đại lâu cửa gặp thẩm lật lạc, lạc. Các nàng cùng nhau ngồi trên thang máy, đi hướng phòng hóa trang. Ở đi phòng hóa trang trên đường, Diệp Phạn ngoài ý muốn gặp được Tiết Mục đạo diễn cùng mấy cái đạo sư. Nàng theo bản năng lưu tâm nhìn thoáng qua, tâm mắt liếc dẫn đường sư nhóm phương hướng. Diệp Phạn ánh mắt dừng ở Hạ Hàn trên người, đây là nàng phát hiện chân tướng lúc sau lần đầu tiên nhìn đến Hạ Hàn. Hắn bộ mặt lạnh lùng, nói chuyện thanh âm mát lạnh dễ nghe. Cung bình thường rõ ràng giống nhau, nhưng là lại rõ ràng không giống nhau. Trải qua hắn bên người mỗi một bước, chỉ cảm thấy thời gian phản phất quá nhanh, cái gì đều không thể lưu lại. Diệp Phạn thực mau liền thu hồi tầm mắt, nàng không khỏi nhấp khẩn môi, bởi vì khẩn trương sắc mặt có chút trắng. Hạ Hàn đang ở cùng Tôn kinh nói chuyện, hắn chú ý tới một đạo tầm mắt, Lơ đãng nhìn thoáng qua, lại thấy Diệp Phạn cảm xúc tựa hồ không quá bình thường. Hạ Hàn hơi hơi nhíu hạ mi, hắn ánh mắt hơi lóe, sắc mặt không thay đổi mà cùng đạo diễn nói chuyện. Diệp Phạn làm sao vậy? Hạ Hàn tuy rằng thực quan tâm, nhưng bọn hắn bên người đều có người ở, cũng không thể trực tiếp đi hỏi. Đợi cho đạo diễn rời đi, Hạ Hàn tìm một cái lý do dừng lại, Diệp Phạn đã tiến vào phòng hóa trang. Hạ Hàn chấm mắt, hắn lấy ra di động, cấp Diệp Phạn đã phát một cái tin nhắn. Diệp Phạn ở phòng hóa trang, đặt ở bao chung di động đống nhiên chấn động một chút. Nàng mở ra bao, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Là Hạ Hàn phát tới tin nhắn. Người trạng húng không tốt lắm. Yêu cầu ta cho người cố lên sao. Diệp phạm ngơ ngẩn, nàng nắm chặt di động, bởi vì quá dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng từ ghế trên đứng dậy, đẩy ra phòng hóa trang môn, chạy đi ra ngoài. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ đường đi, tìm kiếm hắn thân ảnh. Hạ hàn liền đứng ở hành lang cuối, hắn đôi mắt cực hắc, nhìn nàng thời điểm, đáy mắt mang theo thầm ý. Nhân viên công tác tới tới lui lui, bốn phía là ồn ảo tiếng vang, này hành lang rất nhiều phòng đều là đài truyền hình phòng hóa trang Nhàn nhạt mà lộ ra đồ trang điểm cùng nước hoa khí vị. Luôn luôn bình tĩnh diệp phản lại một lần bởi vì Hạ Hàn mà thất thần. Vừa rồi cái kia tin nhắn chung nữ khí, cùng Hát Bưu kiện chung nữ khí, không có sai biệt. Bọn họ đều nói, Hạ Hàn người này tính tình đã mạc, hắn thích diễn kịch, trừ bỏ diễn kịch bên ngoài, đối chuyện khác luôn là thực lãnh đạo. Nhưng là lạnh nhạt Hạ Hàn, dưới đáy lòng cho nàng cùng Đô Đô để lại ôn nhu vị trí. Cách vách phòng phát sóng sắp có một cái tiết mục bắt đầu thu. Người đến người đi, thần sắc vội vàng. Quang điện đại lâu Tẩu đạo thượng bắt đầu trở nên chen trúc lên. Diệp Phạn trong lòng nhảy, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại sạch sẽ tuyết khí vị, như là năm ấy trường học diễn xuất hậu trường. Trở thành cô nhi sau Diệp Phạn, nhân sinh trải qua trọng đại biến cố sau này thứ trạm thượng sân khấu, nàng mất đi toàn bộ thân nhân, bởi vì hồi lâu chưa lên đài mà khẩn trương bất an. Khi đó, Diệp Phạn thu được giúp đỡ giả hát biểu kiện, một câu vô cùng đơn giản nói: "Ngươi trạng huống không tốt lắm, yêu cầu ta cho ngươi cố lên sao?" Cho nên Diệp Phạn ở nhìn đến hạ Hàn cái kia tin nhắn thời điểm, mới có thể như vậy khiếp sợ. Cứ việc nàng đã biết được chân tướng, nhưng từ ngày ấy tới nay, nàng cảm xúc nhưng vẫn chịu hạ hàng lôi kéo. Cách đám người, Diệp Phạn không biết làm sao lên, nàng cũng không biết hẳn là dựa trước, vẫn là lui về phía sau. Nàng vô số lần ảo tưởng quá hát là ai, cũng tưởng tượng quá bọn họ gặp mặt cảnh tượng. Mỗi một cái ảo tưởng, đều cùng hiện nay tình hình hoàn toàn bất đồng. Mà cái kia Diệp Phạn sung bái, tôn trọng cùng cảm kích hát cứ như vậy đứng ở nàng phía trước. Nàng nhớ rõ hát mỗi một câu cổ vũ. Ta thích ngươi tiếng đàn, ngươi rất có thiên phú. Giống ngươi như vậy ưu tú đàn vi ổ lông tay, không thể dừng bước tại đây. Hát vẫn luôn đều không phải nói nhiều người, nhưng hắn mỗi câu cổ vũ đều không giống nhau. Hắn hy vọng Diệp Phạn có thể đi được xa hơn, đến tối cao tốt nhất sân khấu đi lên. Hạ hàn đống nhiên ru mắt, ngón tay đánh di động màn hình. Lúc này, Diệp Phạn trong tay di động lại chấn động. Nàng túi đầu nhìn qua đi. ngay sau đó Một cái lại một cái tin nhắn đẩy đưa vào tới. Ta thích ngươi tiếng đàn, ngươi rất có thiên phú. Giống ngươi như vậy ưu tú đàn vi ố lông tay, không thể dừng bước tại đây. Hát đã từng nói qua mỗi một câu, hạ hàn hiện tại đều còn nhớ rõ. Diệp phạm ngừng đầu, cùng hạ hàn đối diện. Bởi vì hạ hàn, nàng cảm xúc lại mất khống chế. Nàng trong mắt lóe mơ hồ lệ quang, tựa hồ ở cố nén lệ ý. Hồi ước thoáng hiện ở trong óc, lặng yên tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa Khi đó... Diệp Phạn đứng ở sáng ngời sân khấu thượng bị sân khấu ánh đèn sở vây quanh nàng có thể một lần nữa cầm lấy đàn vi ô lông không chỉ là bởi vì hát giúp đỡ còn có hắn liên tiếp không ngừng cổ Vũ ngay lúc đó hạ Hàn là duy nhất chống đỡ nàng đi ra đêm tối động lực nhưng là hôm nay bất đồng trên đỉnh đầu trói lọi đèn dây tóc chiếu sáng nơi này đau kịch liệt quá khứ đã đi xa hạ Hàn cùng diệp Phạn hai người đều đứng ở Quang bọn họ ở chen trúc trong đám đông lẫn nhau đối diện trong tay nắm chặt là chỉ có bọn họ minh bạch bí mật. Cách vách tiết mục bắt đầu rồi, nhân viên công tác nhóm đều bước nhanh rời đi. Trung quanh thanh âm đều biến mất, hành lang lại lần nữa khôi phục chống trải. Diệp Phạn đứng ở nơi đó không nhúc đích, lúc này, Hạ Hàn khởi bước, hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Hạ Hàn ánh mắt khóa chặt nàng. Diệp Phạn có chút hoảng, không biết như thế nào đối mặt, theo bản năng sau này lui một bước. Hạ Hàn tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Phạn sau này lui. Mỗi khi nàng lui một bước, Hạ Hàn liền đi phía trước đi một bước. Hai người chi gian khoảng cách không ngừng mà ngắn lại, thẳng đến Diệp Phạn bước chân ngừng. Lạnh lùng xúc cảm chuyển đến, Diệp Phạn phía sau là lạnh băng cứng rắn mặt tường. Nàng lui không thể lui. Hạ Hàn chợt cong cong môi, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Diệp Phạn đôi mắt. Nàng hô hấp một ngừng, không rời đi tầm mắt. Hắn hơi hơi túi xuống thân mình, thông thả mà vọng vào nàng đáy mắt. Hạ Hàn trầm thấp thanh tuyến rơi xuống, rõ ràng mà nói cho nàng sự thật này. Ngươi thích mười năm người kia? Hạ Hàn hơi thở quanh quẩn ở Diệp Phạn trung quanh, đem nàng hoàn toàn vây quanh. Hắn ánh mắt tiệm thầm, môi mỏng họp ra hai chữ, là ta. Chương 90 chương 90. Nơi này thực căng tĩnh, mỗi một chữ đều tinh tường lọt vào Diệp Phạn trong tai. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn, nghiêm túc mà đem hắn ngũ quan nhìn một lần. Hạ Hàn quen thuộc thanh tuyến thấp thấp hoa hoa, cùng nàng trong trí nhớ người kia trọng điệp lên. Cái kia đã từng xa xôi không thể với tới người, hiện tại vạn phần rõ ràng mà đứng ở nàng trước mắt. Diệp Phạn hơi hơi hé miệng, muốn hỏi chút cái gì. Nhưng là, nàng nghi hoặc đều đã ở vừa rồi hạ hàn một loạt hành vi chung được đến giải đáp. Nhìn Diệp Phạn ngây ra bộ dáng hạ hàn không khỏi cười. Một tiếng cười khẽ rừng ở yên tĩnh trong không khí. Quá trong chốc lát, thiết mục liền phải bắt đầu rồi, hạ hàn không hy vọng bọn họ quá mức dẫn nhân chú mục Hạ hàn ngồi dậy tới, hán tầm mắt trước sau đặt ở Diệp Phạn trên người. Phòng hóa trang truyền đến một thanh âm, Diệp Phạn đi đâu? Các ngươi có nhìn đến nàng sao lúc này Diệp Phạn mới phục hồi tinh thần lại, nàng ý thức được nơi này là quảng điện đại lâu, thực dễ dàng bị người phát hiện. Diệp Phạn dịch khai ánh mắt, xoay người hốt hoảng rơi xuống một câu, "Ta đi trước." Nàng bước nhanh đi hướng phòng hóa trang, bên kia môn rộng mở, bên trong lộ ra ánh sáng. Các tuyển thủ thanh niên hỗn loạn ở bên nhau, từ trong không khí chuyển tới. Hạ Hàn Nhiên lặng nhìn Diệp Phạn bóng dáng, thẳng đến nàng vào phòng, hắn mới khởi bước rời đi. Lập tức liền phải thu tiết mục, Diệp Phạn liễm hạ sở hữu cảm xúc. Nàng không thể làm đại gia phát hiện chính mình các thượng. Một lát sau, Thu đã đến giờ, Diệp Phạn vào phòng phát sóng. Tổng cộng còn dư lại 4 cái tuyển thủ, trừ bỏ Diệp Phạn bên ngoài, còn có Thường Tố, Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cẩm, các nàng 4 người đứng ở trung ương. Tế Thuật đứng ở các nàng trước mặt, mà giám khảo nhóm Tắc ngồi ở Tế Thuật mặt sau vị trí thượng. Diệp Phạn theo bản năng liếc hướng cái kia cao lớn lạnh lùng thân ảnh. Nàng rõ ràng, Hạ Hàn liền ngồi ở nơi đó, mấy người kia trùng, nàng liếc mắt một cái liền trông thấy hắn. Diệp Phạn tầm mắt dừng ở Hạ Hàn trên người, vừa lúc đối thượng Hạ Hàn đôi mắt. Hạ Hàn nặng nghề mà nhìn Diệp Phạn, hắn đen nhánh u ám con người, tràn đầy thâm trầm không rõ cảm xúc. Vừa rồi phát sinh kia chuyện, liền như vậy giấu ở hai người đáy lòng. Chỉ có bọn họ biết, lẫn nhau phức tạp đến cực điểm suy nghĩ. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội vài giây, lại từng người rời đi. Diệp Phạn thần sắc đạm nhiên, tay nàng rút tại bên người, móng tay lại nhẹ nhàng mà khấu khẩn lòng bàn tay. Nhìn đến Hạ Hàn, Vừa rồi kia sự kiện lại nảy lên Diệp Phạn trong lòng. Hoàng loạn, kinh hỉ, khẩn trương. Phức tạp cảm xúc lại lần nữa một chút một chút mà vây quanh Diệp Phạn. Nang tâm, lại lần nữa bởi vì hạ hàn rối loạn. Diệp Phạn hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới. Lúc này, tề thuật đã mở miệng, Diệp Phạn, Thường Tố, các ngươi tiến lên đây. Diệp Phạn đi đến tề thuật phía trước, Thường Tố đứng ở Diệp Phạn bên người. Tề thuật mặt mang ý cười, các người hai người ở ngày hôm qua trong lúc thi đấu. Đều bắt được hai lần thử kính cơ hội, biểu hiện phi thường không tồi. Các ngươi ở thử kính trung biểu diễn cũng đã trừ khen, cho nên, các ngươi có tư cách trực tiếp thăng cấp. Tê thuật ở nói chuyện thời điểm, Diệp Phạn có thể nhận thấy được, tia đạo quen thuộc đến cực điểm tầm mắt, đang xem chính mình. Diệp Phạn làm tuyển thủ, nàng bị lời bình khi, hạ hàn làm giám khảo, tầm mắt nhìn nàng, cũng không sẽ bị đại gia phát hiện cái gì không đúng. Bởi vậy, hạ hàn ánh mắt vẫn luôn không có rời đi, dừng ở Diệp Phạn trên người, khỏe môi mang theo ý cười. Phản phất chỉ là giám khảo đối tuyển thủ khen ngợi giống nhau. Tê thuật nói xong lời nói, làm Diệp Phạn thường tố đi xuống. Diệp Phạn có thể nhận thấy được, hạ hàn tầm mắt rốt cuộc rời đi. Nàng thực nhẹ mà thở phào nhẹ nhóm. Tế thuật, Đường Cẩm, thầm lạc lạc, các ngươi hai cái đến phía trước tới. Đường Cẩm thầm lạc lạc hai người đứng ở phía trước, các nàng nhìn Tế thuật, đáy mắt tràn đầy khẩn trương. Tê thuật biểu tình nghiêm túc, tổng cộng có 3 người có thể thăng cấp trận chung kết, cho nên ở các ngươi hai người chung Chỉ có một người có thể đi đến trận chung kết đường cẩm có chút hoảng loạn nàng lòng bàn tay đều ra một tầng hãn thẩm lạc lạc cũng một sửa ngày xưa họ bác, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. lêntê thuật ta sẽ trước phóng một đoạn hai người các ngươi ở thử kính chung video ai biểu hiện hảo, ai liền có thể thăng cấp. hiện tại trước phóng thẩm lạc lạc thử kính biểu diễn đại gia đồng thời nhìn về phía màn hình lớn mặt trên phóng chính là thẩm lạc lạc thử kính khi đoán ngắn video 3 xong rồi tê thuật nhìn về phía thẩm lạc lạc Hỏi, ngươi cảm thấy chính mình biểu hiện thế nào? Thầm lạc lạc cười khổ một tiếng, ta biểu hiện đến không tốt lắm. Nàng là một cái ca sĩ, đối diễn kịch phương diện vốn dĩ liền không thành thạo, tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy kỳ, nàng, kỹ thuật diễn tiến bộ một ít, nhưng là cùng chuyên nghiệp diễn viên so, vẫn là kém rất nhiều. Kim bài chế tác người đồng tiện lợi bình, ở diễn này đoạn tình cảnh thời điểm, ngươi hẳn là càng đầu nhập một ít, bằng không, người xem thị giác sẽ cho rằng, một đoạn này như thế nào khinh phiêu phiêu mà liền qua Chính ngươi đầu nhập đến cái này biểu diễn chung, mới có thể khiến cho người xem cảm minh." Thẩm Lạc Lạc gật đầu. "Tuyệt thuật, phía dưới phóng đường Cẩm thử kính video." Bả xong video sau, Đường Cẩm khẩn trương mà nhìn giám khảo. "Đồng tiện, người biểu tình cùng động tác, cùng mới vừa tiến thi đấu thời điểm so sánh với, xác thật tiến bộ một chút." Nghiêm khắc tới nói, Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc hai người đều so ra kém thưởng tố diệp hạn, nhưng là Thẩm Lạc Lạc dù sao cũng là cái ca sĩ, nàng kỹ thuật diễn cùng Đường Cẩm tương đối thẩm lạc lạc ở biểu diễn phương diện sắc thật sẽ có hại một chút. Đường Cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, Đồng Tiện lại nói, nhưng là Đường Cẩm tâm lại nhắc lên. Đồng Tiện, ngươi lời kịch phương diện sẽ làm người có chút ra diễn, phương diện này phải hảo hảo luyện một chút. Đường cầm lại bắt đầu khẩn trưng lên, nàng bạch một khuôn mặt, đã biết. Lợi bình xong đường Cẩm thẩm lạc lạc biểu diễn, tề thuật nhìn về phía các nàng, giám khảo sẽ căn cứ các ngươi thử kính biểu diễn chấm điểm, chờ kết quả ra tới thời điểm ta liền sẽ tuyên bố, cuối cùng thăng cấp người là ai. Diệp Phạn một hàng bốn người rời đi, đang đợi chờ thính chờ đợi. Khẩn trương không khí bao phủ phong chờ Đường cầm thấp thỏm bất an mà nghĩ, nàng chính là một đường tiểu hoa, nếu liền như vậy đào thải về nhà, nàng mặt hướng nào gác. Quan trọng nhất chính là, nàng còn bại bởi Diệp Phạn, này liền càng mất mặt. Thầm lạc lạc đối lần này kết quả nhưng thật ra xem đến thực hai, nàng nếu thua, là nàng kỹ không bằng người, không có gì hảo dối dám. Diệp Phạn ngồi ở phong chờ. Nàng nhìn trên màn hình hạ hàn. Lúc này, giám khảo nhóm đang ở thảo luận, cái này cảnh tượng hiện ra ở màn ảnh thượng. Phòng chờ không có màn ảnh ở quay chụp các nàng, cho nên, Diệp Phạn không cần lo lắng chính mình biểu tình sẽ bị người khác trụt đến. Diệp Phạn nhìn chăm chú vào hạ hàn, tầm mắt không có rời đi. Hạ hàn tự hồ biết Diệp Phạn đang xem chính mình. Hắn ngừng đầu, giống như lơ đắng mà liếc màn ảnh liếc mắt một cái. Cặp kia thâm thúy trầm hắc con ngươi, liền như vậy nhìn lại đây. Cách màn hình. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn hai người bốn mắt tương tiếp. Hai người trầm mặt mà nhìn nhau vài giây. Thức mau, Hạ Hàn cúi đầu, tiếp tục thảo luận. Gần vài giây thời gian, Diệp Phạn tim đập lại bỗng dưng nhanh vài phần. Nàng rũ mắt, tiêm bạch ngón tay gắt gao nắm, thần sát xem không rõ ràng. Một lát sau, giám khảo tính toán hào điểm, điểm đã ở tề thuật trên tay, giám khảo rời đi. Diệp Phạn bốn người cùng nhau trở lại phòng phát sóng, Diệp Phạn lại nhìn phía Hạ Hàn vị trí. Nơi đó trong không. Hắn rời đi Diệp Phạn liễm cảm xúc, tâm tình bình tĩnh. Tê thuật làm đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc tiến lên đây, hắn nhìn này hai người, trầm rãi đã mở miệng. Cho điểm kết quả đã ra tới. Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cẩm toàn trong lòng căng thẳng. Tê thuật trầm gì gì hỏi một câu, cho nên, ở các ngươi hai người chung, rốt cuộc ai có thể thăng cấp đâu? Đây là một cái câu nghi vấn, nhưng là đáp án liền ở Tệ thuật trong tay. Giây tiếp theo, đáp án liền sẽ công bố. Đường Cẩm tim đập đến cực nhanh, nàng khẩn trương đến không được. Sợ hãi nghe thấy cái này kết quả, Thẩm Lạc Lạc cũng nhìn không chấp mắt mà nhìn Tề Thuật, khỏe môi nhếch đến gắt gao. Không khí an tĩnh thong thả mà lưu động, nặng nghề mà đè ở mỗi người ngực. Phong phát sóng, yên tĩnh trong không khí, vang lên Tề Thuật thanh âm. "Đường Cẩm, chúc mừng người thành công thăng cấp." Đường Cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Lạc Lạc biểu tình có chút thảm đạm, nhưng nàng thực mau liền triển khai tươi cười, "Ta biết ta diện đến không tốt, về sau tiếp tục nỗ lực là được." Tề thuật ta nói, "Không quan trọng." Người đã làm được thực ưu tú, chẳng qua lại nỗ lực một chút thì tốt rồi. Thương tố cùng Diệp Phạn đi lên, ôm thẩm lạc lạc. Diệp Phạn cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng cùng thẩm lạc lạc ở chung rất khá, hai người đã là không tồi bằng hữu Đường cẩm cũng đi ôm thẩm lạc lạc, may mắn là nàng thắng, nói cách khác, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt này kết quả. Tiết mục thu kết thúc, tiết mục tổ người dẫn theo các tuyển thủ đi một cái khác sở tiêu đi ô. bởi vì trận chung kết sắp xảy ra, vì làm tiết mục càng hấp dẫn người Các nàng mỗi người đều ghi lại một cái chuyên trúc vở cờ giờ. lúc xong vở cờ giờ về sau, đã là đêm khuya. Diệp Phạn lấy ra di động, tưởng liên hệ nàng người đại diện, kêu đoàn đội xe lại đây tiếp chính mình. Lúc này, trên màn hình đột nhiên bắn ra mới nhất tin tức. Diệp Phạn ánh mắt căng thẳng, nàng cớ lạc mở cái kia tin tức, một đôi mắt nhìn chầm chằm màn hình xem, không chấp mắt. Một cái trọng đại tin tức chống dông tạp khởi vang lớn. Đêm nay 11 giờ phát sinh một vụ thai nạn giao thông Tài xế say rượu lái xe dẫn tới đụng phải một chiếc màu đen Land Rover. Theo tất kia chiếc màu đen Land Rover là Hạ Hàn tọa giá. Tô Tô nghiêm trọng biến hình, Hạ Hàn cùng người đại diện hư hư thực thực sinh mệnh đe dọa. Mặt trên còn phụ thượng ảnh chụp. Xe cứu thương đuổi tới hiện trường, Tô Tô phần sau bộ phận đã đâm biến hình. Người bệnh ở xe cứu thương, cụ thể tình huống không có bị chụp đến. Diệp Phạn không hề nghĩ ngợi, lập tức bắt thông Hạ Hàn điện thoại. Hắn di động đã ở vào tắt máy trạng thái, vô pháp chuyển được. Nàng sát mặt trắng bệnh, ngay sau đó đánh cho Quang Duệ, nhưng là tiếng trung vang lên thật lâu, bên kia vẫn là không có người tiếp nghe. Diệp Phạn hỏi hỏi Đái Cận Sơn, điện thoại tuy rằng thông, nhưng chuyện này mới vừa phát sinh, Đái Cận Sơn không ở chẳng, hắn hoàn toàn không hiểu biết cụ thể tình huống. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, bước nhanh tới cửa, ngồi trên đoàn đội xe. Diệp Phạn thực mau liền làm một cái quyết định, không cần về nhà, đi trước bệnh viện. Người xác định, Đái Cận Sơn cao mày kiến nghị. Hiện tại nơi đó hẳn là có rất nhiều phong viên, nếu chụp tới rồi ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phạn xoay đầu, nhìn về phía Đái Cận Sơn, ánh mắt của nàng thực kiên định, ta muốn bảo đảm hạ hàn an toàn, bằng không vô pháp an tâm về nhà. Đái Cận Sơn trầm mặc một hồi, hắn nhìn Diệp Phạn nghiêm túc biểu tình, thở dài, hào đi. Diệp Phạn nhấp khấn ngôi, cảm ơn lý giải. Ô tô rời đi quảng điện đại lâu, chạy đến công ty dưới lầu về sau. Đái Cận Sơn thay đổi một khắc chiếc xe tới đón Diệp Ph Bọn họ đem nàng đưa đến bệnh viện cửa sau. Sở hữu phóng viên đều vây quanh ở cửa chính bên kia, bởi vì đã chịu quản chế, không thể tiến vào. Đái Cận Sơn cùng bệnh viện người chào hỏi, chứng minh chính mình là hoa thủy công ty người về sau, có thể cho đi. Diệp Phạn mang theo khẩu trang, màu đen áo lông vũ bao lấy thân thể, nàng đem mũ kéo đến cực thấp, hoàn toàn thấy không rõ lắm diện mạo. Nàng đi theo Đái Cận Sơn vài người bên cạnh, vào bệnh viện. Đái Cận Sơn dò hỏi trước đài hộ sĩ. Hai nạn xe cộ đưa tới người bệnh ở nơi nào? Hộ sĩ chỉ chỉ trên lầu, ở lầu 5. Diệp Phạn sau khi nghe được, lập tức chạy hướng về phía thang máy. Nàng ấn xuống cái nút, nhưng là thang máy con số vẫn luôn duy trì ở mười mấy tầng, thông thả ngầm lạc. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vào thang lầu gian, một tầng một tầng mà chạy tới lầu 5. Lầu 5 phòng bệnh từ can tĩnh, đã là đêm khuya, chỉ có hành lang đèn sáng. Diệp Phạn tâm thần căng thẳng, chạy hướng hành lang cuối phòng giải phẫu nhắm chặt Nàng hơi thở không xong dừng bước chân. Diệp Phạn nhìn chầm chầm phòng giải phẫu môn, càng ngày càng nhiều lo lắng nổi lên trong lòng. Hạ Hàn có thể hay không có việc? Hắn nhất định sẽ bình an từ phòng giải phâu xuất hiện đi. Nàng thật vất vả tìm được rồi hắn, chẳng lẽ liền phải nhanh như vậy mất đi hắn sao? Hạ Hàn sinh tử chưa biết, Diệp Phạn đêm nay còn mới vừa cùng hắn tương nhận, cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm. Nàng ý tưởng thực khẳng định, vô luận chính mình hay không sẽ bị phóng viên chụp đến. Nàng nhất định phải tới bệnh viện xem hạ hàn liếc mắt một cái. Thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ thong thả, mỗi một phút một giây đều như là dày vò. Diệp Phạn phía sau đông nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó ngừng. Người nọ phẳng phất là ngơ ngẩn. Hắn đốn vài giây, một đạo quen thuộc thanh tuyến vang lên, nghiệm ra Diệp Phạn tên. Diệp Phạn. Diệp Phạn đột nhiên sừng suốt, ngay sau đó lại nghe thấy được hạ hàn thanh em cứ như vậy rõ ràng mà vang ở nàng phía sau. Phong giải phấu bên trong người kia không phải ta Diệp Phạn xoay người sang chỗ khác nàng lồngg đầu đối thượng hạ Hàn đôi mắt hắn đen nhánh con ngươi nhìn nhìnầm nàng ánh mắt sâu đậm hạ hàn cánh tay bị thương, trên mặt cũng coi chả ra lại xấn đến hắn khí chất càng thêm lạnh lẽo hạ Hàn nhìn diệp Phạn, bởi vì thời gian dài chạy vội nàng tóc có chút hốn đột đen nhánh tóc dài buông xuống ở mặt sườn nàng mang khẩu trang một đôi mắt như cũ trong trẻo cái kia vốn dĩ hẳn là hảo hảo trốn tranh phóng viên người hiện tại vẫn đứng ở nơi này hạ Hàôi mỏng khẽ lúc nick Ngươi liền như vậy lo lắng ta sao? Diệp Phạn đôi môi nhấp chặt, tiết hầu làm được lợi hại, phát không ra thanh âm tới. Nàng không có mở miệng, chỉ là đứng ở kia, gật gật đầu. Nhìn đến hạ hàn bình an kia một khắc, Diệp Phạn nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống. Trên hành lang yên tĩnh đến có thể nghe được không khí lưu động thanh âm. Lúc trước căng chặt một cây huyền, rốt cuộc lỏng xuống dưới. Giây tiếp theo. Hạ hàn bước nhanh đi hướng Diệp Phạn, đem nàng đột nhiên kéo vào chính mình trong lòng ngực. đông ban đêm Không khí ngưng lanh thật sự, nhưng hắn ôm thử cấm áp. Lệnh băng bệnh viện, một cái ôm làm Diệp Phạn trên người Hàn ý đều bị hóa giải. Diệp Phạn vương tay, có chút run rảy mà hồi ôm lấy Hạ Hàn. Nàng rúi đầu vào hắn ngực, ở trong đêm tối ôm lấy này đạo quang. Đã từng chiếu sáng lên quá nàng sinh mệnh quang. Chương 91 chương 91 Gió đêm ở ngoài cửa sổ gào thét, Hạ Hàn buộc chặt tay, đem Diệp Phạn ôm chặt hơn nữa một chút. Nhiều năm như vậy, hắn tưởng hảo hảo mà cho nàng một cái ôm. Diệp Phạn có thể cảm giác được đến, trên người hắn quần quận không ngừng độ ấm. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, liền nói chuyện khe hở cũng không có. Nơi này trầm mặt cực kỳ. Nhiều năm như vậy, Diệp Phạn lần đầu tiên cảm thấy hạ hàn thực chân thật. Nàng không bao giờ dùng nhìn biểu kiện, cách màn hình đi ảo tưởng hát thân phận. Đồng dạng, diễn tấu kết thúc đứng ở sân khấu thượng thời điểm, nàng không cần nhìn thính phòng đi tìm hát hay không xe đến. Diệp Phạn nhớ tới ở thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy hạ hàn khi cảnh tượng Nàng là một cái thế thân diễn viên, mà Hạ Hàn là cùng nàng đối diễn người. Bọn họ từ lúc bắt đầu xa lạ, đến sau lại không ngừng tiếp cận. Lại bởi vì Đô Đô đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Hạ Hàn rốt cuộc là khi nào phát hiện thân phận của nàng. Trước mắt Hạ Hàn cùng trong hồi ước hát trọng điệp ở bên nhau. Diệp Phạn hiện tại chỉ biết, về sau nhật tử, nàng hy vọng có thể vẫn luôn bồi ở Hạ Hàn bên người. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, hành lang thử can tĩnh. Hai người cái gì đều không có giải thích. Ở ngay lúc này, ở cái này địa phương, tựa hồ cũng không phải giải thích hảo thời cơ. Một lát sau, có người lại đây. Bọn họ hai người phía sau truyền đến tiếng bước chân, thanh âm tạm dừng một chút, người nọ đại khái là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tiếng bước chân xa dần. Diệp phạn thân thể cứng đờ, suy đoán đến mặt sau người nọ thân phận, nàng há miệng thở dốc cái kia. Hạ hàn nghe thấy nàng thanh âm dầu dĩ mà từ trong lòng truyền đến, mang theo một tiêu né tránh hoảng loạn, đái cận sơn cũng đến bệnh viện. hạ ngẩn ra Hắn buông lỏng tay ra, Diệp Phạn ngừng đầu lên, hai người ánh mắt đụng phải. Hạ hàng thấy Diệp Phạn đỏ lên bên hai, trên má cũng phím hồng, hắn không khỏi khỏe môi một loan. Diệp Phạn lập tức rời đi tầm mắt, nhấp môi không nói lời nói. Bọn họ đứng ở phòng giải phẫu cửa, khoảng cách kéo xa. Chờ đến đái cận sơn lại qua đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Hắn nâng nâng mi, đã đi tới. Vừa rồi không nghĩ quay dậy đến hạ Hàn cùng Diệp Phạn, cho nên đái cận sơn mới rời đi không nghĩ tới bọn họ như vậy giấu đầu lòi đôi. Đái Cận Sơn nhìn lướt qua hai người, các người. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn rất có ăn ý, đồng thời nhìn lại đây, kết quả, hai người tầm mắt không cẩn thận đối thượng, lại thực mau dịch khai. Đái Cận Sơn ho khan một tiếng, không đuổi theo hỏi. Hắn trong lòng đã có đế, hai người kia nhất định yêu đương. Hắn vẫn là thực ngại bén, nơi này bầu không khí như vậy hái muội Nhưng vẫn là trước đêm trước mắt họa họa giặt thì sự tình giải quyết đi. Ta có cái đại học đồng học tại đây làm bác sĩ, hắn xe ngừng ở bệnh viện. Đái Cận Sơn nói, đến lúc đó Diệp Phạn ngươi ngồi hắn xe rời đi, Phạ Phạ Dật Ti liền sẽ không chống ngươi. Diệp Phạn gật đầu, "Hảo." Đái Cận Sơn ngược lại hỏi Hạ Hàn, "Quan dựệ tình huống thế nào?" Bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Hàn trầm giọng mở miệng, "Nhưng là chờ hắn giải phấu sau khi kết thúc, còn muốn lưu viện quan sát một đoạn thời gian." Hạ Hàn lại khôi phục lúc trước cái loại này lạnh lẽo bộ dáng, nhưng Đái Cận Sơn có thể nhìn ra Đây là hắn nhập hành tới nay cảm xúc nhất thả lòng lúc. Đái Cận Sơn, quan ruệ nằm viện, ngươi hành trình chỉ có thể giao cho người khác đi xử lý. Diệp Phạn trầm mặc một lát, mở miệng, còn hảo những cái đó báo chí đưa tin là giả, ngươi cùng quan ruệ đều không có trở ngại. Những cái đó truyền thông không hiểu biết chân thật tình huống, liền dùng nhất khoa Trương tiêu để đi hấp dẫn vong hưu. Hạ Hàn cười như không cười, cho nên ngươi nhìn tin tức liền chạy tới. Diệp Phạn không thấy Hạ Hàn, cũng không trả lời, nàng đem đầu chuyển hướng một bên Không hề vọng lại đây. Đái Cận Sơn lại là một tiếng ho khan Ở trước mặt hắn, hai người kia có thể hay không hơi chút chú ý một chút ảnh hưởng. Quan vệ giải phẫu thực thành công, hắn còn sẽ nằm viện một đoạn thời gian, chờ đến hoàn toàn khắc phục liền có thể xuất viện. rạng sáng thời điểm, Đái Cận Sơn bác sĩ bằng hưu đem Diệp Phạn đưa ra bệnh viện. Nàng ở công ty dưới lầu thay đổi xe về sau, mới về đến nhà. Đương cầm ở nhà ăn đụng tới Diệp Phạn cùng giản lan thời điểm, trong lòng liền tồn tâm tư. Mấy ngày nay liên tiếp mấy trận thi đấu, đường cẩm vô pháp rút ra thời gian tới xử lý chuyện này. Hiện tại thi đấu một kết thúc, nàng lập tức gáp dụng hành động. Đường cẩm không phải đường ra người chuyện này chỉ có đường cẩm một người biết, vì không để lộ bất luận cái gì tiếng gió đường cẩm không có khả năng đem điều tra diệp phạm sự tình giao cho trợ lý xử lý. Đường cẩm phí điểm công phu tìm một nhà thám tử tư sở, nàng gọi điện thoại khi cố ý thay đổi thanh âm, làm người nọ giúp nàng điều tra diệp phạm người nhà hôm nay Đường Cẩm đang ở phòng hóa trang hóa trang, kế tiếp nàng muốn đi tham gia một cái quảng cáo quay chụp. Đường Cẩm ngồi ở hóa trang kính trước, nàng nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm đang ở cho nàng cẩn thận trên mặt đất trang. Đường Cẩm đặt lên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, trợ lý chạy nhanh qua đi cầm lấy di động, là cái xa lạ dãy số. Lúc này, Đường Cẩm đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trợ lý, "Ngươi đừng tiếp kia thông điện thoại." Đường Cẩm thanh âm còn mang theo ti vội vàng. Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng mà a một tiếng. Bởi vì đường cẩm quay đầu, son môi vừa trượt, vẽ đến môi bên ngoài. Trang hoa. Đường cẩm ngày thường nhất chú trọng chính mình diện bạo, hiện tại trang hoa nàng cư nhiên cũng không để ý, ngược lại là nhanh chóng mà đứng dậy, bước nhanh đi tới trợ lý trước mặt. Nàng một phen đoạt qua di động, di động tiếng chung vừa lúc vào giờ phút này ngừng. Đường cẩm nhìn thoáng qua trên màn hình của gọi nhỡ, thanh âm mang theo tức giận, về sau di động của ta ngươi đều đưa cho ta, không cần tự mình tiếp, bằng không ngươi liền lập tức cho ta chạy lấy người. Lần trước trợ lý làm giảm lan cùng diệp phản trời xui đất khiến mà gặp mặt, đường cầm quay đầu liền đem người nọ xào. Đường cầm cầm lấy bao, mang lên kính râm đi hướng cửa. Trợ lý chạy nhanh gọi lại nàng, quảng cáo quay chụp lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lần này quảng cáo thương thực khắc nghiệt, nếu là đường cầm đến chế, bọn họ rất có khả năng sẽ hủy bỏ hợp tác. Đường cầm bị cản, tức giận mà mở miệng, ngươi sẽ không đem hôm nay quay chụp hoán lại sao? Liền nói cho bọn họ ta thân thể không thoải mái đường Cẩm nói xong Lý cũng không để ý đến bọn họ phản ứng, lập tức đi ra phòng hóa trang. Dư lại nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Đường cẩm đi ra phòng hóa trang thời điểm, Diệp Phạn vừa vận từ nàng cách vách phòng nghỉ đi ra. Diệp Phạn ở chỗ này vừa lúc cũng có một cái quảng cáo quay trụ, đường cẩm thần sắc vội vàng mà từ nàng trước mặt trải qua, lại một chút cũng không có chú ý tới nàng. Diệp Phạn lược híp hiếp, hiếp mắt, nàng nhìn đường cẩm xuyên qua hành lang, đừng ở thang máy trước. Không biết là cái gì nguyên nhân. Đường Cẩm liên tiếp túi đầu xem xét di động, giống như đang đợi một cái quan trọng điện thoại. Vừa rồi Diệp Phạn nghe được nhân viên công tác nói chuyện tiếu. Bọn họ nói Đường Cẩm hôm nay có quay chụp, như vậy Đường Cẩm vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Diệp Phạn tầm mắt ở Đường Cẩm trên người dừng lại một lát, thẳng đến Đường Cẩm đi vào thang máy, nàng mới thu hồi ánh mắt. Đường Cẩm bộ dáng này, nhất định có vấn đề. Diệp Phạn để lại tâm nhãn, chuẩn bị bắt đầu lưu ý Đường Cẩm kế tiếp hành động. Mà Đường Cẩm căn bản không có nhận thấy được Diệp Phạn phát hiện nàng không thích hợp, nàng không nghĩ khiến cho người khác chú ý, một đường túi đầu, đi tới bãi đỗ xe. Thẳng đến ngồi vào bên trong xe, nàng mới đã thông cái kia chưa tiếp điện thoại. Không vang vài tiếng, điện thoại kia đầu liền có người tiếp lên. Thế nào? Cha được Diệp Phạn người nhà sao? Một người nam nhân thanh âm chuyển đến, Diệp Phạn cha ruột thời trẻ vào ngục giam, hiện tại đã qua đời, trong nhà còn có một cái muội muội đang ở đọc đại học. Theo ta điều tra, Từ rất sớm trước kia, trong nhà nàng toàn bộ phí tổn đều là từ Diệp Phạn một người phụ trách. Đường cẩm càng nghe trong lòng liền càng không thoải mái, nói cho ta Diệp Phạn trong nhà địa chỉ. Người nọ cũng không có điều tra ra Diệp Phạn hiện tại nơi, bất quá đường cẩm vốn dĩ người muốn tìm chính là nhiếp vi như. Người nọ mở miệng, ta đem địa chỉ trên ngươi. Đường cẩm treo điện thoại, vài giây sau, di động chấn động hai tiếng, nhiếp vi như địa chỉ phát tới rồi đường cẩm di động. Đường cầm ánh mắt châm xuống, nàng giấm hạ chân ga tới nhiếp vi như ra chạy tới. Đường cầm liền xông mấy cái đèn đỏ, xe một đường bay nhanh, cuối cùng ngừng ở nhiếp vi như ra phụ cận. Nàng sợ bị phát hiện, không dám đỉnh đến thân cận quá. Nhiếp Vĩ như ra ở lầu 3, nhưng là đường cẩm không có khả năng xuống xe xem xét. Nàng chỉ là chờ ở dưới lầu, nhìn xem có thể hay không chờ đến nhiếp vi như xuất hiện. Đang đợi trong quá trình, đường cầm đặt ở xe tòa thượng di động một cái kính mà vang cái không ngừng, nàng người đại diện liên tiếp cho nàng đánh vài thông điện thoại Đường cầm cực không kiên nhẫn, nhất nhấc đem nó ấn rớt, cuối cùng nàng dứt khoát trực tiếp đem người đại diện dây số kéo vào số đen. Trong xe nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đường cẩm đợi gần 1 giờ, lại căn bản chưa thấy được nhếp vi như thân ảnh. Đường cẩm từ trước đến nay không phải có kiên nhẫn người, nàng nhẫn mại độ đã mau đạt tới hỏng mắt bên cạnh. Nàng cớ lật mở di động album, bên trong có thám tử tư cho nàng phát tới nhếp vi như ảnh trụ. Đường cầm ngón tay ở trên ảnh trụ điểm. Nhưng nàng đấy mắt căn bản không có một tiêu hòa thân mẹ gặp lại vui sướng nàng lúc này ánh mắt lại như là tôi độc giống nhau nhất vị như nếu là biết nàng tầm tâm tâm niệm niệm thân sinh nữ nhi đường cẩm đối lại ánh mắt của nàng giống như xem rác rưởi giống nhau là cảm thấy tan nát có lòng vẫn là may mắn đường cẩm cùng nàng có giống nhau như lúc tính tình ở đối mặt bất luận cái gì sự tình thời điểm đường cẩm đều sẽ không mềm lòng đường cẩm mới vừa đem tầm mắt từ di động thượng rời đi dây tiếp theo nàng ánh mắt thẳng tóc mà rừng ở kính chiếu hậu thượng Cách đó không xa, một đôi mẹ con từ đường phố cuối, hướng tới nơi này đi tới. Đường cầm lập tức ngồi thẳng thân mình, nắm chặt trên tay di động. Kêu đối mẹ con vừa lúc là nhiếp vi như cùng dịp lật. Đường cầm theo bản năng kéo cao quần áo cổ áo, còn mang lên kính râm đem chính mình mặt che đậy. Nàng không nghĩ làm người phát hiện nàng tồn tại, đặc biệt là nhiếp vi như. Bởi vì nhiếp vi như có thể là duy nhất cảm kích người. Đường cầm nghĩ, ở diệp phạn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, diệp phạn xem ánh mắt của nàng Liền cùng người xa lạ giống nhau, cho nên Diệp Phạn không có khả năng biết hai người đánh cháu sự tình, nhưng là nhiếp Vĩ như liền bất đồng. Căn cứ thám tử tư điều tra, nhiếp vị như đối đãi Diệp Phạn cùng Diệp lật thái độ kém rất lớn, nếu là nàng không có đoán sai nói, nàng cùng Diệp Phạn thân phận đổi chỗ một chuyện không phải ngoài ý mớn, nhiếp vị như hẳn là chính là chuyện này chúng mưu Theo nhiếp vị như đi bước một mà đi tới, đường cầm lòng bàn tay đều chảy ra hãn tới. Ở cái này rét lạnh mùa đông, đường cầm lại ra một thân mùa hôi l Nhếp vị như hẳn là cùng Diệp Lật cùng đi siêu thị, các nàng trên tay dẫn theo tràn đầy hai túi lộ vật, Diệp Lật vẻ mặt không tình nguyện. Đường cẩm phát hiện nàng cùng nhếp vị như lớn lên cũng không giống, nhưng là đường nàng tầm mắt dừng ở Diệp Lật trên mặt khi, nàng rõ ràng mà ý thức được, nàng cùng Diệp Lật thật là một đôi tỉ muội Các nàng ngũ quan trên lệch không lớn, hơi làm trang điểm sau, hai người cơ hộ giống như là một đôi song bào thai. Tựa như đường cẩm có thể nhìn ra nàng cùng Diệp Lật tương tự. Nàng đồng dạng có thể nhìn ra Diệp phạn cùng giản lan càng như là một đôi mẹ con. Quả nhiên, huyết thống quan hệ là không lừa được người. Nhất vị như cùng Diệp lật trải qua đường cầm xe bên ngoài, đường cẩm nhanh chóng chuyển qua đầu. Giây tiếp theo, nàng phát rác ngoài xe có người ngừng lại, cùng nàng gần trong găng tức. Đường cầm hoang hốt, trái tim kinh hoàng lên, đôi tay nắm chặt thành quyền, bén nhọn móng tay thiếu chút nữa liền khảm vào tay nàng thâm. Dừng lại làm gì? Nhất vị như thanh âm văng lên. ngay sau đó Diệp lật đã mở miệng ta chính là cảm thấy này chiếc xe có điểm quen mắt diệp lật là đường cẩm trung thực ạn thì Phan nàng nhìn đến quá đường cẩm khai quá này chiếc xe nhưng là nhất thời không nhớ tớiếp vi như thúc giục nói nhanh lên lên lầu đồ vật quá nặng diệp lật híp mắt nhìn kỹ xem bên trong xe muốn thấy rõ trong xe ngồi người kia đến tột cùng là ai Ở ởếp vi như không ngừng thúc giục hạ nàng lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt đi theo nhếp vi như lên lầu đường cẩm chờ các nàng vừa ly khai nhanh chóng dâm hạ chân ga Xe lập tức xử ly. Diệp lật trầm gì gì mà đi theo nhiếp vi như mà sau, nàng tổng cảm thấy vừa rồi chiếc xe kia ở nơi nào gặp qua. Mới vừa đi đến dưới lầu, Diệp lật ánh mắt sáng lên, chạy nhanh gọi lại nhiếp vi như. Ta nhớ ra rồi, đường cẩm khai quá chiếc xe kia. Diệp lật lập tức quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện vừa rồi chiếc xe kia đã không thấy. Mà nghe được Diệp lật nói chuyện nhiếp vi như, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ngự khí lại mang theo điểm hoảng loạn, cái gì đường cẩm. Nàng ngươi như vậy như thế nào sẽ tới chúng ta bên này? Diệp lật đô đô thì thầm vài câu, ngươi không phải đường cẩm trung thực phép sau. Đường cẩm tới, ngươi không phải hẳn là cao hưng mới đúng. Nhếp vi như lập tức nói sang chuyện khác, ít nói chút có không, ta phải về nhà. Nói xong, nhếp vi như nhanh hơn bước chân, đem diệp lật ném ở phía sau. Đường cẩm nắm chặt tay lái, một đường lái xe, cả người căng chặt. Thẳng đến sự xa, nàng mới đột nhiên giấm hạ phanh lại. Thứ lạp một thanh âm văng lên. Đường Cẩm xe ngừng ở ven đường, nàng toàn thân sức lực tựa hồ đều bị chịu hết, lập tức nằm liệt trên ghế điều khiển. Đường cầm lúc này mới bắt lấy kính râm, kéo thấp cổ áo, mà nàng đấy mắt hoảng loạn như cũ không có tan đi. Trách không được, ở nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diệp Phạn thời điểm, nàng liền đối Diệp Phạn tâm sinh không mừng. Nguyên lai Diệp Phạn sẽ là cái kia cấp đi nàng hết thể người. Diệp Phạn chính là nàng khắc tinh. Diệp Phạn mới vừa tiến giới giải trí không bao lâu, liền một chút cấp đi nàng nổi bật, nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Hiện tại, Diệp Phạn còn cùng giản lan đáp thượng tuyến. Đương Cẩm ở nhìn đến nhiếp vi như trong ngáy mắt, liền lập tức làm ra quyết định, nàng tuyệt đối sẽ đem cái này thân thế bí mật che giấu đến hảo hảo, nàng vĩnh viễn cũng không cần trở thành Diệp ra hải tử. Diệp Phạn đã biến mất nhiều năm như vậy, nàng vì cái gì muốn đột nhiên xuất hiện, hảo hảo mà lưu tại cái kia tàn khuyết gia đình không hảo sao. Đương Cẩm vô pháp tưởng tượng chính mình mất đi hiện tại sinh hoạt. Nàng thoáng bình tĩnh lại sau, mới lái xe một lần nữa về tới quay chủ hiện tr Lúc này, Diệp Phạn đã hoàn thành quảng cáo quay chụp, nàng hồi phòng hóa trang ta trang. Chờ Diệp Phạn chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng nhìn đến Đường Cẩm Tân trợ lý đứng ở hành lang bên cạnh. Trợ lý đang ở đánh điện thoại, tự hồ ở cùng người khác xin lỗi. Ở hắn mơ hồ lời nói chung, Diệp Phạn nghe ra Đường Cẩm còn không có trở về. Diệp Phạn hơi hơi nhíu nh mày, xoay người đi hướng thang máy. Thang máy đang ở hướng lên trên, tầng số 1 tầng tầng trên mặt đất hăng, lên ken một tiếng, cửa thang máy ở Diệp Phạn trước mặt chậm rãi mở ra. Diệp Phạn sắc mặt một ngưng, thang máy đứng người đúng là Đường Cẩm. Đường cầm ở nhìn đến Diệp Phạn trong ngay mắt, nguyên bản bình tĩnh trở lại thần sắc tức khắc luôn cuống. Diệp Phạn tầm mắt dừng ở nàng trên người, nàng đối thượng Diệp Phạn cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu nàng đôi mắt. Cặp kia cùng Giản Lan cực kỳ tương tự đôi mắt, phản phất ở không tiếng động mà nói, nàng chính là cái hàng giả. Đường cầm hoàng loạn biểu tình quá mức rõ ràng, thậm chí còn tránh né Diệp Phạn ánh mắt. Cứ việc Đường Cẩm thực mau liền đi ra thang máy, nhưng vẫn là bị Diệp Phạn tinh tường thấy. Đường cầm nhìn đến nàng thời điểm như vậy hoảng loạn, như vậy đường cẩm ngầm ở làm sự tình nhất định cùng nàng có quan hệ. Diệp Phạn thân sắc nhàn nhạt mà đi vào thang máy, cửa thang máy chậm dại khép lại, đường cầm bóng dáng biến mất ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng, xem ra nàng đến bất thời giờ đi một chuyến nhiếp vi như trong nhà. Diệp Phạn về đến nhà sau, đã là buổi chiều, đô đô 12 phải quấn lấy nàng cùng nàng cùng nhau ngủ trưa. Diệp Phạn đối đô đô như vậy yêu cầu tự nhiên là mọi cách đáp ứng. Diệp Phạn nghe Đô Đô lâu dài tiếng hít thở, cũng bất chi bất giác mà tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến Diệp Phạn cảm giác được một cái đầu nhỏ ở nàng chỗ cổ cùng á cùng, nàng mới mở mắt. Không biết khi nào, Đô Đô chui vào nàng cánh tay, hắn nóng bỏng tiểu thân mình kề sát ở nàng trong lòng ngực. mụ mũ, mũ, Đô Đô mới vừa tỉnh ngủ, cả người đều mang theo nhiệt khí, tựa như một cái thời khắc gấm áp người khác tiểu thái dương. Diệp Phạn cánh tay vòng lấy Đô Đô thân mình, đem Diệp Đạc tiểu bảo bối cuốn vào trong lòng ngực Đô, đô ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nhéo vài cái, giống mềm như bông bánh kem. mụ mụn, buổi sáng ba, ba tới. Đô đô mãi thanh mãi khí mà mở miệng, gián ở Diệp Phạn bên thai nói. Hắn thực tận chức tận trách mà cùng Diệp Phạn Bá báo hạ hàn động thái. Diệp Phạn nguyên bản còn ở nhéo đô đô khuôn mặt nhỏ, đô đô nói rơi xuống, nàng động tác cứng đờ. Đô đô không phát giác Diệp Phạn khắc thường, như cũ lo chính mình nói, hắn bẻ chính mình ngón tay, một đám cấp diệp Di Ba ba trước buổi Đô Đô chơi tiểu ô tô, sau đó còn cấp Đô Đô nói chuyện xưa. Đô Đô đem hạ hàn làm sự tình liệt kê cấp Diệp Phạng nghe, sau khi nói xong, hắn còn dùng hắn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Diệp Phạng, một bộ cầu khen ngợi bộ ráng. Mụ mụ, lần trước ngươi hỏi ba ba sự tình, Đô Đô toàn bộ đều cùng ngươi nói nga. Diệp Phạng bất đắc dĩ mà đỡ chán, nàng lại không thể đả kích Đô Đô nhiệt tình, kia mụ mụ cảm ơn Đô Đô. Đô Đô vô vô chính mình tiểu bộ ngực không quan hệ Về sau Đô Đô còn sẽ giúp ngươi nhìn bà bà. Giây tiếp theo, Đô Đô đẻ thấp thanh âm, làm im tiếng thủ thế, Đô Đô rất cẩn thận, không có làm ba bà phát hiện. Ngay sau đó, Đô Đô lại bổ thượng một câu, ba bà không có phát hiện mụ mụ thích hắn. Đô Đô nhìn qua chính là một cái đủ tư cách tiểu gián điệp. Diệp Phạn hô hấp cứng lại, Đô Đô thật đúng là cái hố mẹ nó tay thiện nghệ. Bất quá Đô Đô cũng không rõ ràng, hạ hàn cùng Diệp Phạn hai người chi gian phức tạp quan hệ. Diệp Phạn không cần cùng Đô, Đô giải thích Nàng cùng Hạ Hàn chỉ cần cấp Đô Đô một cái hạnh phúc sinh hoạt, làm Đô Đô mỗi ngày đều như vậy vui vẻ thì tốt rồi. Đại môn bên kia có động tính, có người ở bên ngoài mở cửa. Diệp Phạn cùng Đô Đô ra phòng, hai người đồng thời nhìn qua đi, Hạ Hàn đi đến. Đô Đô hưng phấn mà chạy tới, lập tức ôm lấy Hạ Hàn chân, ngửa đầu xem hắn, ba ba tới. Hạ Hàn sùng nịch mà sờ sờ Đô Đô đầu, lại nhìn về phía Diệp Phạn, các người đang nói chuyện cái gì. Đô Đô lắc đầu, Diệp Phạn cũng lắc đầu. Hai người rõ ràng có chút trột dạ đặc biệt là ở hạ hàn trước mặt. Hạ hàn nhúng mày, hắn không hỏi Diệp Phạn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Đô Đô. Đô Đô, ngươi cùng mụ mụ vừa rồi nhắc tới ta. Đô Đô tiểu béo thân mình chạm đến thẳng tóc, Đô Đô không có. Hắn vẻ mặt chính trực, nguyên nhân chính là vì như thế, càng thêm có vẻ lời nói có vấn đề. Diệp Phạn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. nhi tử A, ngươi căn bản là không thích hợp nói dối. Nhìn thẳng thắn bối tiểu béo đôn, hạ hàn không xuống, con môi cười Nếu đô đô như vậy nghiêm túc mà che lấp, hạ hàn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Hạ hàn không có hỏi lại, hắn đối thượng Diệp Phạn đôi mắt. Bạ bạ giặt tỷ phía trước theo ta thật lâu, bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện ta sẽ mới. Bởi vì chuyện này, hạ hàn cũng lo lắng Diệp Phạn bên này tình huống. Hạ hàn lạnh lùng thanh tuyến rơi xuống, người cùng đô đô ở nơi này, rất có khả năng sẽ bị bạ bạ giặt tỷ phát hiện. Diệp Phạn như suy tư gì, gật gật đầu, ơn nàng cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Truyền thông nói như thế nào nàng đều không sao cả, nhưng đô đô là quan trọng nhất. Ta đã cho chúng ta ba cái mua tân phòng ở, đô đô đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Hàn thử tham dò hỏi, muốn hay không trụ lại đây. Diệp Phạn sững sốt, không tự chủ được mà, một cổ nhiệt y đằng một chút bò lên trên gương mặt. Đô đô ở bên cạnh bổ một đao, mụ mụ, người mặt lại đỏ. Hắn đồng luôn đồng ngữ vạch trần Diệp Phạn bí mật. Diệp Phạn. Chương 92 chương 92. Bị Đô Đô như vậy một vật trần, Diệp Phạn trên mặt nhiệt ý một tấc tấc mà gia tăng, nàng tránh đi Hạ Hàn nhìn qua ánh mắt. Hạ Hàn nhìn ra Diệp Phạn một lát chần chờ, hắn không có làm Diệp Phạn nói ra nàng đáp án, mà là giúp nàng làm quyết định. Hiện tại làm như vậy thật là sớm chút, hơn nữa Tân gia còn ở trang hoàng, còn cần một đoạn thời gian. Hạ Hàn thanh tuyến cứ thấp, nặng nề rơi xuống. Diệp Phạn rất ít có không biết làm sao bộ dáng, hắn nhìn Diệp Phạn giờ phút này dáng vẻ này, không khỏi cười một chút. Hạ Hàn nói âm rơi xuống. Diệp Phạn thân mình buông lỏng, nhưng là dây tiếp theo, Hạ Hàn ngay sau đó mở miệng, làm Diệp Phạn tâm lại lập tức nhắc lên. "Chờ Tân gia trang hoàng hảo, ngươi lại nói cho ta ngươi đang án?" Hạ Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, hắn nói giấu giếm thâm ý, hắn cố ý lại để thấp vài phần thanh tuyến, hắn lúc này lời nói phản phất mang theo mê hoặc. Diệp Phạn theo bản năng tiếp theo hắn nói trả lời nói, "Hảo." Chờ đến Diệp Phạn phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã đáp ứng rồi Hạ Hàn yêu cầu. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn một đi một về mà nói chuyện. Nhưng là lời nói thâm ý đô đô lại một chút cũng nghe không rõ. Hắn Phùng chính mình viên đầu, vẻ mặt dối giám bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đô đô đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn lê chính mình tiểu hùng dép lê, lộc cục mà hướng trong phòng chạy. Diệp phạn cùng hạ hàn đều là ngẩn ra, hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo đô đô vào phòng. Lúc này, đô đô chính dầu mông nhỏ, toàn bộ béo thân mình cơ hồ đều phải vùi vào trong ngăn kéo, hắn tay nhỏ tìm kiếm ngăn kéo tận cùng bên trong Trong ngăn kéo chuyển đến thanh thúy va chẳng thành đô đô lại lập tức nhét miệng cười, hán tử trong ngăn kéo lây ra một cái kim loại hộp, béo ngón tay gắt gao mà nhéo hộp bên cạnh. Diệp Phạn ngẩn ra, nàng nhất thời không nghĩ tới cái hộp này bên trong phong chính là cái gì. Đô đô ôm hộp, xoạch một chút liền ngồi ở trên mặt đất, hắn bàn cẳng chân, giống mô giống dạng mà thủ sắn hộp bên cạnh. Đô đô phí một hồi lâu, mới đem hộp mở ra. Diệp Phạn hơi hơi cúi người, thấy rõ hộp đồ vật. Hộp không chỉ có một chìa khóa Đây là cái này phòng ở dự phòng chìa khóa vô luận là đại môn vẫn là này sở trong phòng mỗi một gian phòng chìa khóa đều ở chỗ này nguyên chủ ở chuyển nhà sau liền đem chìa khóa đặt ở cái hộp này bởi vì vẫn luôn vô dụng đến cho nên cũng chưa từng có lấy ra tới quá đô đô khả năng ở chơi thời điểm phiên đến qua cái hộp này cho nên núi này xuyến chìa khóa có ấn tượng Diệp Phạn không phản ứng lại đây đô đô lấy dự phòng chìa khóa làm cái gì đô đô thật cẩn thận mà lấy ra hộp chìa khóa giống hiến vật quý dường như xoạch xoạch chạy đến hạ hàn trước mặt, hắn bươn trắng non tay nhỏ, kia xuyến chìa khóa liền nằm ở hắn lòng bàn tay. Ba ba, cái này cho ngươi. Diệp phạn tâm một loạn, nguyên lai đô đô đánh chính là cái này chủ ý. Đô đô ngửa đầu, hạ hàn quá cao, đô đô lại chỉ là cái tiểu đậu đinh, hắn cổ ngưỡng đều mệt mỏi. Hạ hàn ngẩn ra vài giây, thực mau liền ngồi sổm xuống thân tới. Cho ta. Hạ hàn thanh nhớ mang theo điểm nghi hoặc. Đô đô thực vang dội mà ừ một tiếng đô đô cấp ba ba. Đây là đô đô trong nhà chìa khóa, hiện tại cho ngươi. Hạ hàn không có tiếp, ngược lại là nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, kia đô đô hỏi qua mụ mụ ý kiến sao. Đô đô lấy chìa khóa xuyến nắm tiến trong tay, chạy đến Diệp Phạn trước mặt, một bên chạy vội, trên tay chìa khóa còn một bên phát ra tiếng vang thanh thúy. Đô đô lôi kéo Diệp Phạn vào áo, lại dùng ra chính mình bán manh kỹ năng, hắn mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, như là muốn đem Diệp Phạn xem hóa mụ, mụ Đô, đô có thể đem chìa khóa cấp 3 bà sao. Đô Đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chờ mong. Diệp Phạn thân mình một đốn, nàng có thể cảm giác được hạ hàn tầm mắt liền dừng ở nàng trên người, chờ nàng đáp án. Diệp Phạn nhấp nhấp miệng, tóm lại vẫn là đã mở miệng, có thể. Đô Đô ra một tiếng, thực vui sướng mà bước chân ngắn nhỏ, lại lần nữa đem chìa khóa đưa tới hạ hàn trước mặt, sống thoát thoát một cái béo bảng tiểu phản đồ. Hạ hàn giống thật mà là giả mà nói một câu, kêu cảm ơn Đô Đô, cũng cảm ơn đô, đô mụ mụ. Một khắc đầu, Nhiếp Vĩ Như nhớ rõ diệp lần nói, biết vừa rồi chiếc xe kia rất có khả năng là Đường Cẩm thời điểm, nàng tâm liền vẫn luôn để ở nơi đó. Đường Cẩm vì cái gì sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ nói Đường Cẩm phát hiện cái gì? Bóng đêm đã thâm, Nhiếp Vĩ Như ngồi ở trên bàn cơm, nàng một bên lung tung nghĩ, một bên lại ở phủ nhận. Đường Cẩm không có khả năng sẽ biết chính mình thân thế. Nàng năm đó đã làm tốt hết thể chuẩn bị, đánh cháo chuyện này không có khả năng sẽ bại lộ. Vĩ Như an ủi chính mình, Nhất định là đường cẩm trùng hợp có việc tới nơi này đi. Diệp lật kỳ quái hỏi một câu, mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta và ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào đều không ứng ta? Nhếp vị như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng ổn định thanh tuyến, ta không ngủ hảo, đầu có chút vự. Diệp lật tuy rằng còn hồ nghi, nhưng là không có hỏi lại. Hai người an tĩnh mà cơm nước xong, nhiếp Vĩ như rơi xuống một câu, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Nhếp vị như đông nhiên nhớ tới một sự kiện, kia sự kiện quan trọng nhất. Nàng muốn đi xác nhận một chút. Sau đó, nhiếp vi như đứng lên, bước nhanh đi vào phòng. Diệp lật nhìn nhiếp vi như bóng dáng, cao mày Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác nhiếp vi như tâm thần không yên cùng đường cẩm có quan hệ. Nàng mẹ mỗi lần đụng tới đường cẩm sự, tổng hội có điểm kỳ quái. Diệp lật đối đường cẩm lại hận thượng vài phần, đường cẩm thật là cái chán ghét quỷ. Nhiếp vi như vào phòng, nàng giữ cửa khóa, lúc này mới xoay người lại. Bóng đêm nặng nghề mà bao xuống dưới Trong phòng ánh sáng có chút tối tăm Nhiếp vi như tầm mắt rừng ở kết sát thượng Nàng hít sâu một hơi Chiều cái kia phương hướng đi qua Cái kia kết sắt cất giấu một cái dấu Dếm nhiều năm bí mật Nhiều năm như vậy, đường cầm ngốc tại đường ra Không có bị phát hiện, là bởi vì nhiếp vi như trên tay Có đường ra tư nhân bác sĩ nhược điểm Đường ra cái kia bác sĩ Là năm đó đường cẩm đánh cháo Sự kiện duy nhất cảm kích người Nhiếp vi như lấy này tới áp chế cái kia bác sĩ Nguyên nhân chính là vì như thế Đường cẩm thân phận mới vẫn luôn không có bại lộ. Cái kia nhiều năm chưa từng bại lộ ở ánh sáng dưới đồ vật. Lúc này, liền ở két sắt Hôm nay đường cẩm xuất hiện, làm nhiếp vi như sinh ra khủng hoảng. Nàng muốn xác nhận, cái kia nhược điểm hay không còn hảo hảo mà ở kết sát. Nhiếp vi như đi đến kết sát trước, ngừng bước chân. Lúc này, kết sát môn nhắm chặt, thâm hát môn, tựa như một đạo khóa, khóa lại cái kia bí mật. Nhiếp vi như vương tay, tay nàng có chút run rẩy, thua mật mã. Cửa mở Nhiếp vi như thấp thỏm mà nhìn qua đi. Kiêu kiện đồ vật còn đặt ở nguyên lai like địa phương. Vị trí cũng không thay đổi, liền như vậy an an tính tính mà bãi tại nơi đó. Mặc dù là như vậy, nhiếp vi như tâm như cũ một nắm. Nàng cầm lấy cái kia đồ vật, đem nó gắt gao mà nắm ở trong tay. Trong tay truyền đến lạnh băng xúc cảm, như vậy chân thật. Nhiếp vi như cúi đầu, cẩn thận mà lật xem kiêu kiện đồ vật. Nàng nhìn vài biến, xác nhận nó hoàn hảo không tổn hao gì sau, nàng mới thở dài nhẹ một hơi may mắn đồ vật là hoàn hảo nhi vi như thật cẩn thận mà đem tiết kiện đồ vật thả trở về cách ắt khép lại nhi vi như nghĩ thầm khiến cho bí mật này vẫn luôn che giấu đi xuống đường cẩ thân phận Vĩnh viễn sẽ không bại lộ đường ra người sẽ đoi đường cẩm thực Hảo đường cẩm cả đời đều sẽ là đường ra nữ nhi tuyết trắng ánh Trăng chiếu tiến vào, ẩn nhiếp vi như mặt Minh Minh ám ám sắc trời càng thêm đen mây đen tầng tầng lớp lớp mà ở trong trời đêm trải ra mở ra ánh trăng không hề như vậy sáng ngờ Ngoài cửa sổ bóng, cây đen nhánh đen tối. Nhếp vi như không biết, nàng yêu nhất nữ nhi đường cẩm, đã biết chính mình thân thế. Mà nàng vất vả giấu giếm cái kia bí mật, cũng thực mau liền phải trồi lên mặt nước. Siêu sao kế hoạch đếm ngược trận thứ 2 thi đấu bắt đầu bá, lúc này đây muốn chọn ra thăng cấp trận chung kết cuối cùng tuyển thủ. Tiết mục là lục bá hình thức, khán giả đều ở internet cùng TV thượng nhìn tiết mục. Lúc này đây, tiết mục thu nơi sân thế nhưng là ở Hollywood. Làm các tuyển thủ phân biệt đi 5 cái thử kính địa điểm đi thử kính, ở quy định thời gian, ai bắt được thử kính cơ hội nhiều, ai liền thắng. Cái này mới lạ tái chế, khiến cho người xem mánh liệt hứng thú. Tiết mục tiếp tục bá, nhìn đến Diệp Phạn cùng đường cẩm ngoại ý muốn tuyển đến cùng cái thử kính địa điểm, mà đường cẩm dành trước chúng tuyển khi, mọi người đều vì Diệp Phạn nắm một lòng. Lúc sau, Diệp Phạn chạy tới biểu ly tình thủ thử kính nơi sân. Kết quả Diệp Phạn lại tao nộ kẹt xe, liên tiếp khó khăn tình cảnh Lại một chút không có làm Diệp Phạn nụ trí. Đường cầm thử kính thất bại, Diệp Phạn tiến vào sau, lấy lưu sướng tiếng Anh cùng giàu có tình cảm lợi kịch, đả động thử kính người phụ trách. Diệp Phạn thành công bắt được cái thứ nhất thử kính cơ hội. Giờ khắc này, dạ tình đang không ngừng bỏ lên, xa xa vượt qua tương đồng khi đoạn sở hữu tiết mục dạ tình. Lúc sau, Diệp Phạn chạy tới cuối cùng một điều kiện nhất hà khắc thử kính nơi sân, nàng thế nhưng muốn diễn một hồi động tác diễn. Điều kiện cực kỳ nghiêm khắc Nhìn đến Diệp Phạn ở nhất biến biến luyện tập động tác, mỗi cái động tác đều gắng đạt tới làm được hoàn mị thời điểm, dạ tỉnh càng là không ngừng bay lên. Ở Diệp Phạn bằng vào nỗ lực, bắt được cái thứ hai thử kính cơ hội khi, dạ tỉnh đạt tới này kỳ tiết mục dạ đỉnh. Các vòng hữu sôi nổi ở họp phỉ xi ổ hễ bổ cùng Diệp Phạn hễ bổ hạ nhắn lại. Diệp Phạn hảo nỗ lực, nhìn đến nàng ném tới trên mặt đất, ta đều thế nàng đau lòng, này nên nhiều khó chịu a. Hôm nay tiểu tỷ tỷ thật ngầu a, nhiều mặt Diệp Phạn, ta mỗi một cái đều thích. Không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn đến Diệp Phạn như vậy nghiêm túc, ta đều rất muốn khóc, nàng sau lưng nên trả giá nhiều ít nỗ lực. Tiết mục 3 đến cuối cùng, thương tố cùng Diệp Phạn trực tiếp thăng cấp, tề thuật phải công bố kết quả cuối cùng. Cuối cùng, thẩm lạc lạc cùng đường cẩm chi gian, đường cẩm thăng cấp, thẩm lạc lạc vô duyên trận chung kết. thẩm lạc lạc tuy rằng thực thương tâm, nhưng là nàng thản nhiên mà tiếp nhận rồi kết quả này, nàng rộng dãi thái độ ngược lại hút một đám phấn. Ta thích nhất lạc lạc đào thải. Ô, ô, ô. Mỹ Mãn ta thích thưởng tố cùng Diệp Phạn còn ở, bằng không này tiết mục ta không nhìn. Vì cái gì muốn lưu lại Đường Cẩm? Đường Cẩm cùng Diệp Phạn thường tố so, giống như kém như vậy một chút đi. Ha ha, Thẩm Lạc Lạc chỉ là cái ca sĩ, kỹ thuật diễn đương nhiên còn Đường Cẩm hảo. Các vong hữu trừ bỏ tranh luận Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc ai nên đào thải khi, Hàn Dạ vợ chồng chính phú phấn lại người được một chút manh mối. Diệp Phạn đứng ở trên đài, Hạ Hàn ngồi ở giám khảo tích thượng, hai người nhìn nhau vài lần. Tuy rằng thực mau rời đi tầm mắt, nhưng có chút mắt sắc chính phú các fan tổng cảm giác những cái đó phấn hồng phao phao tựa hồ càng đậm một ít. Lần này ta thật sự cảm thấy hạ đại thần cùng Diệp Phạn trong ánh mắt, giống như có cái gì chuyện xưa, bọn họ chi dàn có hay không phát sinh sự tình gì. Nếu này hai người cuối cùng thật sự đi đến cùng nhau, ta cũng là rất vui lòng, chỉ cần có thể mỗi ngày khái đường là được. Như vậy không tốt lắm đâu, ta còn là thích khái trên mạng chính phú, thật muốn ta tiếp thu chân nhân chính phú, ta còn là muốn suy xét một chút. Đại gia nghị luận sôi nổi, bọn họ có người cảm thấy hạ hàn cùng Diệp Phạm Tựa Hồ có chút không thích hợp, nhưng có người chỉ cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Vô luận thế nào, hàn dạ vợ chồng nhiệt độ trước sau cư cao không dưới. Ngày nay, siêu sao kế hoạch phía chính phủ thuế bố đã phát một cái nội bộ. Ly trận chung kết bắt đầu còn có một vòng, từ giờ trở đi, khai thông bên ngoài người xem đầu phiếu thông đạo, cái này đầu phiếu sẽ vẫn luôn liên tục đến trận chung kết cùng ngày, đầu phiếu kết quả kế toán nhập cuối cùng tổng thành tích. Đại gia vì chính mình thích tuyển thủ dũng dược đầu phiếu đi. Phía trước mấy kỳ trong lúc thi đấu, tuyển thủ cho điểm từ giám khảo điểm cùng 500 danh tỷ mỉ chọn lựa người xem cho điểm tạo thành. Mà lúc này đây, trừ bỏ phía trước kia hai cái điểm, còn hơn nữa bên ngoài người xem tích lũy một vòng cho điểm. Nói cách khác, nếu ai phèn lượng nhiều, như vậy người nọ bên ngoài người xem cho điểm liền sẽ xa xa siêu với người khác. Cái này tân ra cho điểm phương pháp, tổng hợp càng nhiều nhân tố, có thể càng tốt mà bình luận một người biểu hiện. nhưng là Đối với xuất đạo thời gian ngắn nhất, phật cơ sở yếu nhất Diệp Phạn tới nói, hiển nhiên là bất lợi. Bởi vì Diệp Phạn cùng Đường Cẩm Thường Tố so sánh với, xuất đạo thời gian thật sự là quá ngắn. Tuy rằng Diệp Phạn danh khí bay lên tốc độ cực nhanh, nhưng là không thể phủ nhận, nàng phens quần thể cùng những người khác so sánh với, là ít nhất. Cứ việc Đường Cẩm đã xảy ra thế thân sự tình, nhưng đã qua lâu như vậy, hơn nữa nàng gần nhất vẫn luôn điệu thấp là người, đại gia đã không còn để phía trước sự tình. Thường Tố liền càng không cần phải nói Nàng là giới giải trí một đường đại hoa, tác phẩm có chất lượng bảo đảm, danh khí cũng rất cao. Cái này quy định khiến cho các vóng hữu kịch liệt thảo luận, đặc biệt là Diệp Phạn các fan thật sâu lo lắng. Diệp Phạn mới xuất đạo bao lâu à, nàng phèn sự lượng như thế nào so đến quá những người khác, chỉ dựa theo hiện trường biểu hiện cấp phân không được sao. Tuy rằng ta có chút lo lắng Diệp Phạn, nhưng là ta tin tưởng Diệp Phạn năng lực, nàng nhất định sẽ kéo về điểm, rốt cuộc nàng chưa từng có làm phèn sự thất vọng quá. Nguyên Lai còn cảm thấy Diệp Phạn khả năng sẽ bắt được quán quân, hiện tại ta xem có điểm huyền, ai, chỉ có thể trận chung kết ngày đó mới biết được kết quả. Võng Hữu bình luận từng điều xuất hiện, Diệp Phạn lập tức thành đề tài trung tâm. Nàng vốn chính là đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ khăng khăng, vào giờ phút này, đề tài độ càng là càng thêm cao. Diệp Phạn nổi danh đến quá nhanh, đại gia Tửa Hồ đều đã quên, Diệp Phạn tuy rằng hiện tại danh khí đại, nhưng là gần dựa theo suốt đạo thời gian tới lời nói, nàng là một tân nhân một cái phát triển thế thực mãnh, danh tiếng thực tốt tân nhân minh tinh mà tôi. Cái này cho điểm tân quy định vừa ra, Diệp Phạn các fan đều bắt đầu lo lắng, nhưng là các fan thực mau liền chấn định xuống dưới. Bọn họ thần tượng chính là Diệp Phạn a, Diệp Phạn cùng diễn viên gạo cội đối diễn không chút nào luôn cuống, cùng đại hoa thưởng tố thi đấu cũng không chút nào kém cỏi. Trận đầu thi đấu so chính là khiêu vũ, Diệp Phạn chưa từng có tiếp xúc quá vũ đạo, nàng bằng vào chính mình đối vũ đạo lý giải cùng khổ luyện, nghịch thiên mà cứu lại bại thế. Lúc sau, Có người an vạ Diệp Phạn, càng là ở tiết mục thượng khiêu khích Diệp Phạn, muốn cùng nàng biểu diễn tương đồng nhạc cụ cùng khúc mục. Diệp Phạn không chút hoang mang, cuối cùng nàng kéo kia đầu chim sơn ca, chấn kinh rồi mọi người. Một lần lại một lần gian nan cảnh tượng, sẽ chỉ làm Diệp Phạn năng lực càng ngày càng cường. Diệp Phạn như vậy ưu tú, còn có chuyện gì, là Diệp Phạn làm không được đâu. Bọn họ thần tượng như vậy tranh đua, các fan đương nhiên sẽ không nội chí sẽ nỗ lực mà làm tốt Diệp Phạn phía sau hậu viên quân, cấp Diệp Phạn cố lên Ly siêu sao kế hoạch trận chung kết bắt đầu, còn có một vòng thời gian, trong khoảng thời gian này, mọi người đều sẽ suy đoán, cuối cùng quán quân rốt cuộc sẽ là ai? Là thương tố? Vẫn là Diệp Phạm? Cũng hoặc là đường cẩm? Sinh như pháo hoa này, bộ đại chế tác điện ảnh, nữ chính đến tột cùng sẽ do ai tới đóng vai? Trận này vạn chúng chú mục trận chung kết, tất cả mọi người ở trờ mong, kêu một ngày đã đến. chương 93, chương 93, Diệp Phạm chấm tư, ngày ấy đường cẩm quay chủ quảng cáo trước tiên Ly Tràng. Sau lại nàng gặp được chính mình lại là một bộ hoảng loạn bộ dáng, Diệp Phạn tự nhiên đoán được, đường cẩm vô cùng có khả năng phát hiện chính mình chân thật thân thế. Nếu đường cẩm đã biết chính mình thân sinh mẫu thân là ai, nàng trước tiên sẽ đi nơi nào? Nàng đương nhiên sẽ đi nhiếp vi như trong nhà, nhìn xem nàng thân sinh mẫu thân rốt cuộc là bộ dáng gì. Diệp Phạn tiếp tục suy tư, nếu nàng muốn xác nhận chuyện này, cần thiết đi nhiếp vi như trong nhà một chuyến. Nhiếp vi như không nghĩ đường cẩm thân phận bại lộ, nhất định khẩu phong thực nghiêm. Không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu nàng tưởng tại đây sự kiện tìm được một cái đột phá khẩu, phi Diệp Lật mặc chút. Theo nàng biết, Diệp Lật đối đường cầm ấn tượng rất kém cỏi nàng chỉ cần hơi chút dẫn đường một chút, nhất định có thể biết được nàng muốn biết sự tình. Đến lúc đó hết thể đều dễ làm. Diệp Phạn lập tức chạy tới nhiếp vi như trong nhà, Diệp Phạn đi vào, nàng nhìn nhìn chung quanh, nhiếp vi như không ở, chỉ có Diệp Lật một người ở nhà. Diệp Phạn khỏe miệng ngéo một cái, này xác thật là một cái hảo thời cơ một cái hỏi chuyện hảo thời cơ. Diệp Lật ngồi ở trên sofa chơi máy tính, Diệp Phạn ngồi ở Diệp Lật đối diện, hỏi, "Diệp Lật, người gần nhất ở vội cái gì?" Diệp Lật ngoài ý muốn Diệp Phạn đi vào nơi này, nhưng nàng vẫn là đáp một câu, "Còn có thể làm gì, đọc sách ăn cơm xem bắt quái." Diệp Phạn nhìn Diệp Lật, Diệp Lật ngũ quan cùng Đường Cẩm có chút tương tự, chẳng qua hai người khí chất bất đồng mà thôi. Diệp Lật tuổi càng lớn, này phân tương tự liền càng rõ ràng. Diệp Lật bị Diệp Phạn ánh mắt xem đến có chút nhút nhát. Nàng không biết Diệp Phạn vì cái gì như vậy xem chính mình. Lúc này, Diệp Phạn đông nhiên nói một câu, ngữ khí mang theo thâm ý, kỳ thật, có đôi khi ta cảm thấy ngươi cùng đường cẩm lớn lên rất giống. Nàng cố ý nhắc tới đường cẩm, dẫn đường Diệp Lật nghĩ đến này phương diện. Diệp Lật vừa nghe đến đường cẩm, cả người lập tức phân chấn lên, đó là đường cẩm cùng ta lớn lên giống, là nàng dính ta phúc. Nàng tự nhận là, đường cẩm căn bản không có nàng xinh đẹp, miễn cưỡng chỉ có nàng một phần mười đẹp. Diệp Phạn mở miệng Ngươi thoạt nhìn thực không thích đường cẩm. Diệp Lật không kiên nhẫn mà nói, ai kêu đường cẩm là đoạn kỳ bạn gái, hơn nữa ta mẹ còn như vậy thích nàng, không biết người, còn tưởng rằng đường cẩm là nàng thân nữ như đâu. Nói lên đối đường cẩm bất mãn, Diệp Lật thật là mấy ngày mấy đêm đều nói không xong. Diệp Phạn đáy mắt lộ ra châm chọc chi sắc. Diệp Lật cũng không biết chính mình trong lúc vô ý nói toạc ra chân tướng. Diệp Lật hướng Diệp Phạn kia thấu qua đi, vẻ mặt bắt quái, ta cùng ngươi nói. Mấy ngày hôm trước ta ở dưới lầu thấy được đường cầm xe. Diệp Phạn hiếp hiếp mắt, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Diệp Lật chắc chắn mà nói, ta ánh mắt nhưng hảo thật sự, hơn nữa ta hiểu biết đường cầm hết thẻ đồ vật, nàng chiếc xe kia, hóa thành cho ta đều có thể nhận được. Diệp Phạn thanh âm lộ ra lạnh lẽo, ngươi nhìn đến đường cẩm ngồi ở trong xe sao. Diệp Lật ảo não mà nói, trong xe người nọ đưa lưng về phía ta, ta không thấy rõ nàng mặt, lén lút, cũng không biết đang làm gì. Diệp Phạn sắc mặt chưa biến Đáy mắt lạnh leo dần dần gia tăng. Quả nhiên, nàng trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực. Tuy rằng Diệp Lật không nhìn thấy người nọ mặt, nhưng là kết hợp ngày ấy Đường Cẩm quay chụp hiện trường thất thố, còn có nàng vội vàng rời đi bước chân. Không hề nghi ngờ, đi vào nhiếp vi như dưới lầu người kia chính là Đường Cẩm. Diệp Lật còn có một kiện rất kỳ quái sự tình, ta mẹ ngày đó biết Đường Cẩm ở dưới lầu sau, phản ứng có chút kỳ quái. Nàng vẫn luôn có chút tâm thần không yên, cùng nàng nói chuyện, cũng cùng không nghe thấy dường như Cơm nước xong liền rất mau về phòng. Nhắc tới đến đường cẩm Diệp Lật nói chắp liền mở ra. Lại có lẽ là bởi vì nàng cùng Diệp Phạn chưa từng có tốt như vậy hảo mà trò chuyện qua, nàng một cái kính mà ra bên ngoài nói chính mình biết đến sự tình. Diệp Phạn sắc mặt biến đến đông lạnh, ngựa khí cũng lạnh vài phần, nàng vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra tới. Diệp Lật theo Diệp Phạn nói đi xuống giảng, nàng không tự dám nói, đúng vậy, nàng nói chính mình chính mình choáng vắng đầu, tránh ở trong phòng đã lâu, cũng không biết ẩn giấu cái gì bà bối. Diệp Phạn vẫn luôn suy nghĩ, nhiếp vi như mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi đường cẩm lưu tại đường ra, chẳng lẽ nàng không lo lắng sao? Là thứ gì, làm nhiếp vi như như vậy không có sợ hãi? Nàng liền không lo lắng đường cẩm thân phận sẽ bại lộ sao? Chẳng lẽ nói là có người ở giúp nàng? Lại hoặc là nàng trong tay có ai nhược điểm? Diệp lật nói ở diệp phạn trong lòng lưu lại một đạo dấu vết. Nhiếp vi như trong phòng hay không ẩn giấu thứ gì? Cái kia đồ vật có phải là nhiếp vi như bảo đảm? Một cái bảo hộ đường cẩm thân phận không bị phát hiện mấu chốt đồ vật. Diệp Phạn quay đầu, nhìn nhếp vi như phòng, nàng ý vị thâm trường mà nói một câu, phải không? Nàng cười như không cười mà mở miệng, giấu ở trong phòng A. Nàng thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, phản phất gió lạnh giống nhau, rõ ràng cực kỳ. Hết thể ẩn ẩn chỉ hướng về phía một cái rõ ràng vô cùng tuyến, chỉ cần nàng biết kia kiện đồ vật là cái gì, là có thể thuận lợi phát hiện giải quyết sự tình mấu chốt. Hiện tại nàng không có phương tiện đi vào nhiếp vi như phòng Hiện tại cũng không phải một cái tốt đẹp thời cơ, nhưng là, thực mau nàng liền sẽ bắt được cái kia đổ vật. Diệp Phạn nhìn về phía Diệp Lật, trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng đông nhiên cười một chút, Diệp Lật, gần nhất ngươi có hay không tiền tiêu vặt Diệp Lật nhớ tới chính mình trước kia thường xuyên mua quần áo mới, sau lại Diệp Phạn không hướng trong nhà lấy tiền, nàng tiêu tiền liền bó tay bó chân. Diệp Lật oán giận, nào có cái gì tiền tiêu vặt à? Còn chưa nói xong, một con tiêm bạch bàn tay đến nàng trước mặt, Diệp Lật sửng sốt. Diệp Phạn trong tay cầm một chồng tiền mặt, quả thực muốn hoảng hoa Diệp lật mắt. Diệp lật ngừng đầu, hầu nghi hỏi một câu, cho ta. Diệp Phạn thanh âm trở nên ôn hòa vài phần, ngươi lấy này đó tiền, đi mua chút quần áo mới. Diệp lật vươn tay, tiếp nhận này đó tiền, sắc mặt ý cười gia tăng. Nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Phạn người thực hảo, ít nhất Diệp Phạn không keo kiệt. Diệp Phạn không nhanh không chậm mà nói, nếu ngươi giúp ta một cái bội, ngươi về sau có thể thường xuyên bắt được này đó tiền tiêu vặt. Diệp lật vừa định nói một câu hảo à, nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, Diệp phạm khi nào đối nàng tốt như vậy, nơi này có thể hay không có cái gì bấy giờ. Nghĩ đến đây, Diệp lật miệng bế đến gắt gao, một bộ sẽ không bị Diệp phạm thu mua bộ dáng Diệp phạm, ngươi không nghĩ mẹ ngươi luôn là tiêu tiền ở đường cẩm trên người đi. Mẹ ngươi thường xuyên mua đường cẩm tạp chí, ở đường cẩm trên người tiêu tiền, ta tưởng ngươi cũng không nguyện ý, đúng không? Diệp phạm ngữ khí mang theo một tiêu mê hoặc, nhẹ nhàng, thông thả Làm người không khỏi tin phục Diệp lật ngốc ngốc lăng lăng nhìn Diệp Phạn gật gật đầu. Diệp Phạn, ngươi về sau nói cho ta, mẹ ngươi thường xuyên sẽ đi nơi nào, hoặc là nàng làm sự tình gì. Tỷ như nếu nàng tiêu tiền đi mua đường cẩm tạp chí, ta cũng có thể ngăn cản một chút. Diệp Phạn hoàn mỹ tìm một cái cớ, làm Diệp lật lòng nghi ngờ lui. Diệp lật cho rằng Diệp Phạn làm như vậy, là bởi vì Diệp Phạn cùng đường cẩm là đối đầu. Diệp Phạn tuy rằng cùng nhất vi như quan hệ không tốt. Nhưng là nàng cũng không quen nhìn nhiếp vi như thích đường cẩm. Nhưng là ở chống lại đường cẩm trên đường, ít nhất hai người là nhất trí, nàng tức khắc cảm thấy Diệp Phạn lại thuận mắt rất nhiều. Diệp lật sảng khoái mà ứng, ta đáp ứng ngươi, còn không phải là mách lẻo sao, không thành vấn đề. Diệp Phạn khỏe môi gợi lên ý cười, hợp tác vui sướng. Thanh lanh thanh âm rơi xuống, rõ ràng mà dừng ở trong phòng. Lúc này, cửa phong khai, nhiếp vi như đi đến, nàng nhìn đến Diệp Phạn, mày nhăn lại. Diệp Phạn lại tới nơi này làm cái gì? Diệp Lật hô một tiếng, mẹ, người đã trở lại. Diệp Phạn biết nàng muốn biết sự tình, không muốn lại lưu lại đi, Diệp Lật, ta đi trước. Diệp Lật được đến Diệp Phạn chỗ tốt, khó được lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, tỷ tỷ ngươi có thời gian thường xuyên tới nơi này. Diệp Phạn xem cũng chưa xem nhếp vi như, lập tức đi rồi. Nhếp vi như thấy Diệp Lật đối Diệp Phạn thái độ, có chút kỳ quái. Nàng nhìn Diệp Lật, ngươi chừng nào thì cùng Diệp Phạn quan hệ biến hảo Diệp lật nắm tay tiền, tâm tự nhiên hướng về Diệp Phạm, mẹ, tỉ kỳ thật người không tồi, ngươi nhiều cùng nàng ở chung một chút, chối hảo quan hệ. Đừng lao tốn tâm tư ở nơi đó không đàng hoàng sự tình thượng, tỉ như đường cẩm người nó vừa thấy liền không tốt, ngươi đổi cái minh tinh truy tinh đi. Nhếp vi như ngơ ngẩn, ngay sau đó chính là phẫn nộ. Cái này khuyệu tay quẻo ra ngoài người. Nàng rơi xuống một câu, ta lười đến cùng ngươi nói. Nhếp vi như trở về phòng, Diệp lật cũng không thèm để ý nàng thái độ. Diệp Lật nhìn như vậy nhiều tiền, lại là một trận hư phấn. Điện ảnh thành. Hạ Hàn ở đóng phim điện ảnh, hắn mới vừa kết thúc một tuần kịch, phát giác cách đó không xa máy theo dõi mặt sau đứng một người. Tê Thuật thấy Hạ Hàn nhìn lại đây, hắn bên môi gợi lên một mặt lười nhác tươi cười, nâng lên tay cùng Hạ Hàn chào hỏi. Hạ Hàn khởi bước đi qua, sao ngươi lại tới đây? Tê Thuật cười cười, còn không chuẩn ta tới thăm ban sao. Tê Thuật không phải diễn viên, Hàn chỉ là ở một cái đoàn phim khách mời Vừa vặn cái kia đoàn phim cũng ở điện ảnh trong thành, hắn chụp xong diễn sau liền tới đây tìm Hạ Hàn. Bọn họ bởi vì hành trình bận rộn, cũng chính là lần trước ở lục tiết mục thời điểm thấy một mặt. Hạ Hàn rõ ràng vẫn luôn ở đóng phim, hắn giống như đẩy rất man nhiều hoạt động, cảm giác rất thanh nhàn. Vì cái gì luôn không thấy được bóng người. Thường một lần bọn họ liên hệ chính là một hồi điện thoại, Hạ Hàn hỏi chính mình muốn một cái thiết kế nội thất sư liên hệ phương thức sau, rốt cuộc không liên hệ qua hắn. Tê thuật là cái ai bắt quái người Những việc này trong mắt hắn, tổng kết lên chính là ba chữ, có tình huống. Nhưng là, liền tính hắn thích bắt quái, cũng sẽ không đem bạn tốt sự tình bại lộ. Cho nên, bọn họ cùng đi phim trường bên ngoài, ngồi vào trong xe sau mới bắt đầu nói chuyện thiếm. Tê Thuật thuận miệng hỏi tới, người mua tân phòng. Hạ hàn thân thể ý ở xe toàn thượng, hắn không phủ nhận, nhàn nhạt lên tiếng. Nguyên lai phòng ở trụ đến hào hảo, vì cái gì đột nhiên muốn chuyển nhà A. Tê Thuật bắt lấy kính dâm, không chút để ý mà nói bóng nói gió. Hạ Hàn lạnh lùng trên mặt hơi hơi hiện lên ý cười, muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần che che giấu giấu Nếu Hạ Hàn nói như vậy, tề thuật cũng liền trắng ra nhiều, ngươi cùng Diệp Phạn có tình huống. Tề thuật lo chính mình tiếp tục mở miệng, xem các ngươi ở hậu đài giống như có điểm không đúng, lúc ấy cũng không cụ thể hỏi. Hạ Hàn trầm mặc một lát, đen nhánh trong ánh mắt hình như có ẩn ẩn quan sẽ qua, nàng hiện tại là ta bạn gái. Khi đó ta liền suy đoán các ngươi tề thuật còn ở giảng, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi Hạ Hàn nói gì đó? Ở bên nhau, cứ việc kết quả này cũng không ngoài ý muốn, Tế Thuật như thế nào liền so đương sự còn hưng phấn đâu. Hạ Hàn quay đầu đi, nhìn phía Tế Thuật đôi mắt, hắn mát lạnh thanh tuyến rơi xuống, cường điệu một lần, "Đúng vậy." Tế Thuật lập tức truy vấn, "Khi nào?" Hắn giống như một cái nắm giữ trực tiếp bắt quái phóng viên, kích động thật sự. Hạ Hàn nhưng thật ra trực tiếp, hắn trầm giọng nói, Liền ở phía trước mấy ngày." Người Tế Thuật miên man bất định, ý vị thâm trường hỏi." Mua tân phòng là vì ở chung sao. Cũng khó trách tề thuật sẽ nghĩ nhiều, hạ hàn như vậy lãnh đạm tính tình, nói đến luyến ái tới có lẽ tiến triển càng mau Tề thuật không tưởng sai, bọn họ tiến triển đã mau đến hắn khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Bất quá, này còn phải chờ tới hắn thấy đô đô về sau mới có thể rõ ràng chân tướng. Hạ hàn tầm mắt cười như không cười mà liếc lại đây, không trả lời. Hiện tại họa, họa giặt tỷ cùng đến nghiêm, các ngươi phải cẩn thận. Tê thuật trong lòng đã cam chịu hạ hàn quyết định cùng Diệp Phạn ở chung, hắn thực nghiêm túc mặt đất thuật chính mình ý kiến. Hạ hàn rất tán đồng tê thuật ý tưởng, hắn cùng Diệp Phạn phải bảo vệ người là bọn họ nhi tử. Phía trước hạ phạ giặt tỷ không phải cùng người theo tới bệnh viện sao. Tê thuật nói, luyến ái đừng bị chụp đến. Tê thuật nghĩ nghĩ, lại, còn có A, kết hôn thời điểm nhớ rõ tìm ta đương bạn lang. Hạ hàn chợt câu môi cười, nhất định. Tê thuật ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, giống hạ hàn người như vậy. Chỉ cần luyến ái, nhất định sẽ đi được rất dài xa. Bởi vì hôm nay Diệp Phạn muốn đi nhiếp vi như ra, cho nên nàng trước tiên cùng Hạ Hàn nói một tiếng. Hạ Hàn một kết thúc quay trụ, liền tới rồi Diệp Phạn ra. Diệp Phạn đã sớm cùng Đô Đô nói tốt, Đô Đô sáng sớm liền canh giữ ở cửa chờ Hạ Hàn lại đây. Hạ Hàn dùng chính là Đô Đô cho hắn giữ phòng chìa khóa, hắn một mở cửa tiến vào, liền nghe được Đô Đô vui sướng thanh âm, ba ba. Lý mẹ nhàn không xuống dưới, nàng ngồi ở trên sofa cấp Đô Đô dệt mùa đông tiểu lông Lý mẹ vừa thấy đô đô bộ dáng này, cũng thực tế đô đô cùng Diệp Phạn cao hứng. Nàng cơ hội là từ đô đô mới sinh ra thời điểm liền ở dân hắn, nàng không sai biệt lắm đem đô đô trở thành nàng thân tốt tử. Cũng chỉ có nàng nhìn Diệp Phạn một đường đi tới có bao nhiêu vất vả, hiện tại có người chiếu cố bọn họ hai mẹ con cũng khá tốt. Lý mẹ cho rằng hạ hàn cùng Diệp Phạn xác định quan hệ, cho nên đô đô mới có thể đổi giọng gọi hạ hàn ba ba, nhưng là nàng đối đô đô thân thế không biết gì, nàng không biết hạ hàn chính là đô đô thân sinh ba ba. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn thương lượng quá, quyết định vẫn là gạt lý mẹ. Hạ Hàn không có ở Diệp Phạn ra ở lâu, hắn vừa đến nơi này, liền chuẩn bị mang theo Đô Đô rời đi, hắn phải cho Đô Đô xem vài thứ. Người áo khóc đầu Hạ Hàn điểm điểm Đô Đô cái mũi nhỏ. Đô Đô vừa nghe, liền đoán được Hạ Hàn ý tứ, hắn biết Hạ Hàn muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Đô Đô ở nhà đã mấy ngày, đã sớm nghĩ ra đi chơi. Đô Đô ra một tiếng, dùng hắn vui sướng tiểu nại âm ứng thửa, Đô Đô áo khoác ở phòng. Mới vừa nói xong, Đô Đô liền bay nhanh mà bước chân ngắn nhỏ hướng trong phòng chạy, chạy tới lấy hắn tiểu áo khoác. Hạ hàn nhìn về phía Lý mẹ, ta mang Đô Đô đi một chuyến bên ngoài, ngươi không cần lo lắng. Lý mẹ gật gật đầu, hiện tại so với Lý mẹ tới, Đô Đô càng dính hạ hàn, Lý mẹ tự nhiên không có gì không yên tâm. Đô Đô thực mau liền lấy tới áo khoác, là lần trước hạ lao thái thái cho hắn quần áo mới, là từng mãi mãi cấp Đô Đô. Đô Đô một bên hướng cửa đi, một bên chính mình cầm áo khoác hướng trên người bộ Trên người hắn bộ áo lông, hành động có chút không tiện, nhìn qua giống như là một con vụn về tiểu chim cánh cụt. Ba ba giúp đô đô. Đô đô bởi vì vội vã muốn ra cửa, làm hạ hàn hỗ trợ. Hạ hàn bật cười, ngồi sổm xuống thân tới, giúp đô đô đem điều chỉnh tốt quần áo, cuối cùng kéo lên qua kéo. Hạ hàn nhẹ nhàng mà vỗ vô đô đô đầu nhỏ, hảo, chúng ta đi thôi. Hạ hàn muốn mang đô đô đi địa phương là hắn phía trước cùng Diệp Phạn nhắc tới quá tân gia, tân gia không sai biệt lắm đã trang hoàng hảo. Hán tưởng trước mang Đô Đô đi xem một chút. Đô Đô thích dí mà tới lui cẳng chân. Ba ba, chúng ta đi nơi nào a Đô Đô hiện tại mới nhớ tới muốn hỏi đi địa điểm. Nếu là đổi thành là người khác, Đô Đô khả năng đã bị bắt góc. Hạ hàn một mặt chú ý phía trước tình hình giao thông. Một mặt trả lời Đô Đô vấn đề. Chúng ta đi tân ra nhìn xem. Hảo sao? Đô Đô ánh mắt sáng lên, biểu tình trở nên càng sáng ngời. hắn rõ ràng đối lần này đi ra ngoài phi thường vừa lòng. Tân gia an bảo thi thố làm được thực mật Có người xa lạ ra vào đều yêu cầu đăng ký, nếu là bạ bạ giặt tỉ theo dõi, bọn họ cũng sẽ không đi vào cái này địa phương tới. Đây là hạ hàn riêng chọn, vì cấp Diệp Phạn cùng Đô Đô một cái thanh tịnh sinh hoạt. Hạ hàn mua chính là một tràng biệt thự đơn lập, biệt thự bên ngoài có sân, hạ hàn riêng tìm nhân thiết kế quá. Trong hoa viên gieo Diệp Phạn thích hoa, Diệp Phạn đã từng ở biêu kiện cùng hắn đề qua, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Chờ đến mùa đông một quá, năm sau mùa xuân liền sẽ khai biến toàn bộ hoa viên Đô Đô đi vào nhà mới Tò mò mà đánh giá chung quanh, wow, đây là cái gì? Đô đô thấy được sân bên cạnh một cái loại nhỏ công viên trò chơi. Hạ hàn tuyển mấy cái đô đô thích nhất chơi trò chơi khí giới. Đô đô đôi mắt như thế nào cũng rời không ra, nhanh chóng mà chạy đến công viên trò chơi. Hắn dùng mang theo bao tay tay nhỏ vướt hoặc thang trượt cùng bàn đu dây, cao hứng mà cơ hồ muốn nhảy đi lên. Hạ hàn nắm đô đô tay, đem lưu luyến không rời đô đô đưa tới trong phòng. Hạ hàn một sửa phía trước trang hoàng phong cách. Lúc này tân gia cùng hắn nguyên lai phòng ở kém rất lớn. Lúc trước căn hộ kia chỉ có vô cùng đơn giản gia cụ, đơn điệu lạnh băng. Mà hiện tại nơi trốn đều lộ ra ấm áp, hắn tuyển tông màu ấm bức màn, sofa, muốn cấp diệp phạn cùng đô đô một cái ấm áp ra. Đô đô nguyên bản còn có chút đáng tiếc, nhưng là hắn vừa thấy đến phòng ở liền lập tức thay đổi tâm tình, thật xinh đẹp a Hạ hàn khai máy sửa, đem đô đô trên người khăn quảng cổ mũ bắt lấy tới. Hạ hàn sờ sờ đô, đô tiểu thịt mặt, khỏe môi hiện lên ý cười Đô, đô muốn xem chính mình phòng sao. Đô đô vang dội mà ứng bài thanh, muốn, muốn, muốn. Đô đô biểu đạt chính mình cấp bách tâm tình. Đô đô túng hạ hàn tay, hướng bên trong đi. Hạ hàn giúp đô đô đẩy ra cửa phòng, bên cửa sổ thượng bãi một trường tiểu giường, khăn trải giường cùng trên tường giấy rán tường đều là đô đô thích nhất phim hoạt hòa nhân vật. Đô đô đôi mắt cơ hồ muốn xem bất quá tới, hắn đầu nhỏ khắp nơi chuyển, liền không dừng lại quá. Hạ hàn thanh âm rơi xuống, thích sao. Đô, đô liên tục gật đầu, thích, siêu cấp thích. Đô đô phòng cùng phòng đồ chơi chỉ có một tường chi cách, hạ hàn lôi kéo đô đô tay nhỏ đi cách vách, món đồ chơi bảy biện đến trình tề, còn có một ít thích hợp 3 tuổi hài tử trò chơi ghép hình cùng đồng thoại thư. Đô đô thiếu chút nữa muốn chìm ở cái này trong phòng, không chịu đi rồi. Đô đô đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hạ hàn, ba ba, ngươi ở nơi nào a Đô đô chưa từng có cùng hạ hàn cùng nhau trụ quá. hạ hàn mang theo đô đô đi một cái phòng Phòng trung gian phóng một trương giường lớn mà một trương tiểu giường dựa vào giường lớn bên cạnh này Trương tiểu giường là cho đô đô hạ Hàn chỉ chỉ trong phòng kia Trương tiểu giường. đô đô nhìn lướt qua phòng có chút hoang Mang mà ngẩn đầu xem hạ Hàn hắn gại gãi đầu kia mụ mụ ngủ ở chỗ nào hạ Hàn ngẩn ra đen nhánh đôi mắt khẽ nhúc nick hắn thanh tuyến trầm vài phần mụ mụ cũng ngủ ở phòng này cùng đô đô ba bà ở bên nhau đô đô thực kinh hỉ mà cười hắn chụp vài xuống tay hắn thực nghiêm túc mà quy hoạch tương lai sinh hoạt Ba ba mụ mụ ngủ ở trên giường lớn, đô đô ngủ ở trên cái giường nhỏ. Đô đô suy nghĩ một hồi, lại tiếp theo mở miệng, bất quá đô đô là tiểu nam tử Hán, cũng có thể một người ngủ. Đô đô ở trong tiểu khu chơi thời điểm, giao mấy cái bằng hưu. Bọn họ thực tiêu ngạo mà nói cho đô đô, bọn họ đã trưởng thành, bất hòa ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Hạ hàng ngồi xổm xuống thân tới, tầm mắt cùng đô đô ngang hàng, đô đô là tiểu nam tử Hán, nhưng là đô đô vẫn là có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Đô, đô đôi mắt sáng lấp lánh, hắn vẫn là vãn một chút lại trở thành tiểu nam tử hắn đi, hắn hiện tại trước làm một cái bảo bảo. Giây tiếp theo, hạ hàn lại lần nữa mở miệng, đô đô trước không cần đem chuyện này nói cho mụ mụ, hảo sao? Chúng ta cấp mụ mụ một kinh hỉ Đô đô thích nhất kinh hỷ, hắn chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Đô đô giúp Diệp Phạn gạt nàng thích hạ hàn sự tình, hiện tại lại giúp hạ hàn gạt Diệp Phạn nhà mới sự tình, hắn trong lúc vô tình biến thành một cái tiểu song trọng gián điệp. Chương 94 chương 94 Lúc này đây là Diệp Phạn mang theo đô đô đi hạ hàn ra, bọn họ không thể cùng tiến cùng ra, bằng không thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Mà Diệp Phạn đối đô đô đi qua tân ra một chuyện không biết gì, đô đô miệng thực nghiêm, Hắn tưởng cấp mụ mụ một kinh hỉ, tự nhiên sẽ giấu đến càng khẩn. Diệp Phạn xe một đường xử vào hạ hàn ra bãi đỗ xe, nàng tới hạ hàn ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên nàng chỉ ở cửa hơi làm dừng lại, cũng không có đi vào. Lần thứ hai vì trốn tại Papaty, nàng vào hạ hàn trong nhà, nàng ngoại ý muốn phát hiện hạ hàn chính là hát bí mật. Mà hiện tại là Diệp Phạn lần thứ ba tới hạ hàn trong nhà, sở hữu sự tình nhìn như cùng thường lui tới giống nhau, lại ở bất chi bất giác mà lạng yên thay đổi. Ba ba, đô đô thanh âm vang lên, đánh gây Diệp Phạn suy nghĩ. Diệp Phạn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hạ hàn nghe được dừng xe tiếng vang, hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Diệp Phạn xuống xe, giúp đô đô mở ra cửa xe. Đô, đô trước ngực nút thắt còn không có cởi bỏ, đô đô liền gấp không chờ nổi mà muốn xuống xe, chiều Diệp Phạn vươn béo cánh tay, muốn nàng ôm đi xuống. Bởi vì đô đô động tác, Diệp Phạn giải nửa ngày nút thắt, cũng chưa cởi bỏ, nàng bất đắc dĩ mà ngừng tay. Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nhéo nhéo đô, đô cái mũi, ngươi cái này tiểu bướng bỉnh, liền như vậy thích ba ba a. Diệp Phạn cúi đầu, tưởng tiếp tục giải nút thắt thời điểm, hạ hàn bàn tay lại đây. Hắn tay phủ ở Diệp Phạn lạnh lùng trên tay, da thịt chạm nhau địa phương, nhiệt ý lan tràn. Diệp Phạn dương mắt nhìn qua đi, hắn ánh mắt chuyên chú, tầm mắt thẳng tắp dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ Hàn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thanh tuyến không nhẹ không nặng, thấp thấp mà rơi xuống. "Ta đến đây đi." Diệp Phạn ngẩn ra, thu hồi tay, sau này lui một bước nhỏ. Hạ Hàn tay ấn ở nút thắt thượng, nhẹ nhàng nhấn một cái, nút thắt liền bung ra. Đô Đô vươn tay thay đổi cái phương hướng, Hạ Hàn thực tự nhiên mà đem Đô Đô từ trên chỗ ngồi ôm lên. Hạ Hàn ôm Đô Đô vào nhà, Diệp Phạn đi theo hai người phía sau. Bọn họ bóng dáng như là bình thường nhất bất quá một nhà ba người. Một đôi ân ái phu thê cùng bọn họ hải tử. Diệp Phạn cùng hạ hàn bồi Đô Đô một hồi, Đô Đô mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Tối hôm qua không biết là cái gì nguyên nhân, Đô Đô thực hưng phấn, lan qua lộn lại thật dài thời gian cũng chưa ngủ. Diệp Phạn liền cho hắn nói hai cái chuyện xưa, Đô Đô cặp kia mắt to vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, một chút buồn ngủ đều không có, Diệp Phạn hống một hồi lâu, Đô Đô mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ Bởi vì Đô Đô đối bọn họ ba người muốn ở cùng một chỗ sự tình rất là vui vẻ, nhưng là Hạ Hàn nói cho hắn phải đối mụ mụ bảo mật, phải cho mụ mụ một kinh hỷ. Đô Đô đành phải đem bí mật này trộm mà giấu ở trong lòng, âm thầm cao hứng. Diệp Phạn chiều Đô Đô vương tay, mụ mụ ôm bảo bảo đi ngủ được không. Đô Đô xoa xoa đôi mắt, tay nhỏ khoanh lại Diệp Phạn cổ. Hạ Hàn ở chỗ này đã cấp Đô Đô chuẩn bị một phòng, Diệp Phạn đem Đô Đô đặt ở hắn chuyên trúc trên cái giường nhỏ. Diệp Phạn đem Đô Đô áo khoác ra Sau đó đắp lên chăn, Diệp Phạn còn không có làm xong này hết thẻ thời điểm, Đô Đô tiểu thân mình cũng đã siêu siêu vẹo vẹo. Không cần Diệp Phạn hống bao lâu, Đô Đô liền rất mau tiến vào giấc ngủ. Đô Đô tựa hồ mệt cực kỳ, hắn cái miệng nhỏ khẽ nhết, ngưỡng tiểu cái bụng phình phình. Diệp Phạn cười cười, đem Đô Đô lộ ra bên ngoài cánh tay bỏ vào trong chăn, dịch hảo Đô Đô chăn, ở hắn bụi bấm khuôn mặt nhỏ thượng rơi xuống một cái hôn. Diệp Phạn đứng dậy, đem bức màn kéo hảo xoay người thời điểm hạ đứng ở nàng phía sau Đô đâu ngủ rồi về sau, hạ hàn cùng Diệp Phạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ hàn rôi tay chỉ chỉ cửa, ý bảo làm Diệp Phạn ra tới. Bọn họ rất ít đơn độc ở chung, hắn có chút lời nói muốn cùng nàng nói. Diệp Phạn cúi đầu, nhìn đô đô phập phồng tiểu cái bụng, bảo đảm hắn thật sự ngủ say, mới một lần nữa ngẩn đầu đối thượng hạ hàn đôi mắt. Diệp Phạn sau khi gật đầu khởi bước, động tác thực nhẹ, không nghỉ quay dày đến nàng tiểu bà bối. Đi tới cửa sau, nàng lại nhìn thoáng qua đô đô, mới nhẹ nhàng mà giấu thượng môn. Giây tiếp theo, Diệp Phạn nhận thấy được lòng bàn tay chuyển đến ấm áp độ ấm. Hạ hàn tay đã rối lại đây, thực tự nhiên mà nắm chặt Diệp Phạn tay. Hắn bàn tay to rộng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng lòng bàn tay khi, hình như có thật nhỏ điện lưu sẹt qua. Diệp Phạn giật mình, nàng rũ mắt, tùy ý hắn như vậy lôi kéo tay mình. Hạ hàn khởi bước, Diệp Phạn liền ở hắn mặt sau hiên lặng mà đi theo. Đêm khuya phòng ở vạn phần yên tĩnh, ánh Trăng đem hành lang chiếu đến sạch sẽ lặng yên. Bọn họ cứ như vậy thực an tĩnh mà đi tới, như là đi qua dài dòng hồi ức. Một đường dọc theo ánh trăng đi tới phòng khách. Nơi này không bật đèn, một phương cửa sổ bên kia xuyên thấu qua tới sáng ngời khiết tỉnh ánh trăng. Diệp Phạn thoáng nhìn cái kia kệ thủy tinh tử, nhìn đến bên trong mãn hắc keo đĩa nhạc. Diệp Phạn tầm mắt dừng lại một hồi, hạ hàn chú ý tới nàng tạm dừng, theo nàng ánh mắt nhìn lại. Hạ hàn ánh mắt dừng ở kia điệp hắc keo đĩa nhạc thượng, hắn không khỏi cong lên khỏe môi, cười, cười. Chỉ có bọn họ hai người mới có thể minh bạch bên trong thâm ý. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn ngồi xuống. Đêm thực căn tĩnh, là thám thính hảo thời cơ, còn có những cái đó chưa từng mở miệng sự tình. chôn ở đấy lòng đã lâu như vậy, cũng là lúc. Diệp Phạn chầm mặt một lát, nàng trước mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện ta là cái kia Diệp Phạn. Hạ Hàn bên môi ý cười tiệm thầm chúng ta diễn đóng máy sau, ta đã từng ở Hòa Thủy gặp qua ngươi. Hạ Hàn hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó hình ảnh. Gần là bởi vì nàng một cái bóng dáng, làm hắn liên tưởng đến qua đi. Lúc ấy chỉ là cảm thấy ngươi không diễn kịch thời điểm, có chút quen thuộc. Nặng nghề thanh tuyến rơi xuống. Diệp Phạn cảm thấy kỳ quái, chúng ta trước kia không có đã gặp mặt. Hạ Hàn giải thích nói, khi đó ngươi ở New York đi học, ta đi qua một lần ngươi trường học. Ngươi cúi đầu suy nghĩ khúc, không chú ý tới ta. Diệp Phạn không biết, ngày đó Hạ Hàn nhìn nàng bóng dáng đi xa, yên lặng nhớ xuống dưới. Diệp Phạn ru mắt. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần tiếng nối, như vậy a Hạ Hàn đi vào thế giới này về sau, hối ước quá rất nhiều lần từ trước. Hắn cùng Diệp Phạn duy nhất liên hệ chặt đức, còn tưởng rằng vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến nàng. Cho nên ở cảm thấy Diệp Phạn có như vậy một chút quen thuộc thời điểm, Hạ Hàn liền chủ động đi chú ý nàng. Mặc dù là một chút hy vọng cũng hảo. Hạ Hàn hơi hơi thỏ người ra lại đây, vậy còn ngươi. Diệp Phạn ngước mắt, hai người tầm mắt đối thượng. Nàng thông thả mà trả lời. Ngày đó ta ở nhà ngươi, thấy được kệ thủy tinh hắc keo đĩa nhạc. Diệp Phạm, phía trước cũng đã hoài nghi, thẳng đến khi đó mới chân chính xác định. Mỗi một chương ngươi đều đã xem qua đi. Hạ Hàn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái cái kia kệ thủy tinh, hắc keo đĩa nhạc cũng là vì ngươi mua tới. Hạ Hàn không có nghĩ tới sẽ ở thế giới này gặp được Diệp Phạm, nhưng là nàng thích hút, nàng nhiệt tình yêu thương lông nhạc, cũng có thể trở thành hắn tốt nhất hồi ức Còn có rất nhiều sự tình, Hạ Hàn muốn chẩm rãi nói cho Diệp nàng nỗ lực Nàng tiến bộ, cùng với nàng ở nghiêm túc mà tới gần hắn. Hắn đều biết, Diệp Phạm, ngươi biết không? Hạ Hàn Hàm dưới tuyến căng chặt, bị trong vắt ánh trăng ánh lượng. Hạ Hàn tầm mắt chậm rãi hạ gi, nói cho nàng, ngươi mỗi lần diễn xuất thời điểm, ta đều ở hiện trường. Diệp Phạm cả kinh, nàng nhấp môi nói, ngươi nghe được ta làm khúc. Hạ Hàn cười mà không đáp, nhưng thông qua hắn ánh mắt, Diệp Phạm đã có thể đoán được đáp án. Ừm, làm ta đoán xem. Hạ Hàn túy người nhìn Diệp Phạn đối mắt. Lệnh leo thanh âm văng lên, có nào mấy đầu là viết cho ta. Diệp Phạn rời đi ánh mắt, bên tay nhiệt lên. Tuy rằng hạ hàn nói chính là sự thật, nhưng lại như vậy trắng trận táo bạo địa điểm ra tới, vẫn là làm Diệp Phạn vô pháp trả lời. Diệp Phạn, ngươi thích ta đã bao lâu? Hạ hàn cười như không cười mà nhìn chầm chầm nàng xem, 10 năm, đúng không? Đây là lúc ấy Diệp Phạn chính miệng lời nói, bất quá nàng chỉ là vì cùng hạ hàn giải thích người mình thích là chân thật tồn tại. Không nghĩ tới. Hiện tại thế nhưng bị hắn lấy tới treo đùa chính mình. Diệp Phạn thiên mở đầu đi, nhỏ giọng nói thầm, không lâu như vậy. Hạ hàn ý vị thâm trường mà nga một tiếng, kia phòng trừng cũng không đắn. Phát sinh biến cố thời điểm, Diệp Phạn còn ở niệm sơ chung, cũng là ở phía sau tới tiếp xúc trùng bọn họ mới ám sinh tình ý. Không khí an tĩnh trong chốc lát, Diệp Phạn vẫn luôn trầm mặt. Hạ hàn lại vứt thật nhiều vấn đề, nàng lại không biết nói như thế nào. dứt khoát khiến cho hắn một người lo chính mình mở miệng đi. Hạ Hà Hàn cười khẽ một tiếng, dối tay đem Diệp Phạn kéo vào trong lòng ngực, hắn túi đầu đối thượng nàng đôi mắt. Diệp Phạn trong lòng ngảy dựng có thể nhìn đến hắn ánh mắt tiệm thông Thuần trắng ánh trăng ánh lượng bọn họ mặt, có thể rõ ràng mà nhìn đến lẫn nhau ngũ quan, lại bằng thêm vài phần ái mùi tới. Hạ Hà Hàn một chút tới gần Diệp Phạn, hai người khoảng cách dần dần kéo gần. Cùng lúc đó, trên người hắn ấm áp lại quen thuộc hơi thở càng ngày càng gần. Diệp Phạn theo bản năng ngưng ở hô hấp, nhắm lại hai mắt Hạ Hàn tầm mắt thông thả mà quét qua Diệp Phạn mặt, từ run rẩy lông mi đến nàng tinh xảo đôi môi. Mỗi một chỗ đều có thể nhìn đến nàng khẩn trương cùng bất an. Hắn môi mỏng hơi câu, túi người mà xuống, cho đến khoảng cách biến mất. Giây tiếp theo, Diệp Phạn đã nhận ra trên môi mềm mại xúc cảm. Nàng tim đập đống chốc nhanh hơn, hắn hôn tinh tế lại tiểu tâm, lướt qua liền ngừng, cũng không thâm nhập. Hắn một lần lại một lần mà hôn, tinh tế mà miêu tả nàng đẹp môi tuyến. Diệp Phạn hô hấp dồn dập vài phần, hạ Hàn động tác hơi đốn. Ngay sau đó, hắn lại ở nàng bên môi thử thăm dò. Ở hắn hôn môi hạ, thâm đông không khí phản phất cũng không có lúc trước như vậy lạnh băng. Một lát sau, hạ hàn rời đi môi, hắn vẫn cứ đem Diệp Phạn đùng ở trong ngực, túi đầu nhìn nàng mặt. Diệp Phạn mở to mắt thời điểm, trùng hợp đối thượng hạ hàn đen nhánh con người, nàng ngẩn ra một chút, ánh mắt có chút né tránh. Hạ hàn câu môi, nhẹ nhàng bung lỏng ra Diệp Phạn thân mình. Diệp Phạn đứng dậy, nàng cũng không cùng hạ hàn đối diện, vành hai vẫn là hồng ngủ ngon Diệp Phạn nói xong một câu, liền tưởng rời đi. "Đúng rồi, Diệp Phạn." Hạ Hàn bỗng nhiên gọi lại nàng. Diệp Phạn dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Hạ Hàn. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia ý cười, lệnh lạnh lùng rõ ràng trên mặt đều ôn hòa vài phần. Hạ Hàn mát lạnh thanh âm vang lên, hắn nghiêm túc mà đùa giỡn Diệp Phạn, nói cho nàng một sự kiện. "Tiếp theo, nhớ rõ không cần ngừng thở." Diệp Phạn sửng sốt, hiểu được Hạ Hàn giảng chính là cái gì về sau, nàng mặt đằng mà một chút đỏ. Hạ hàng tiếp tục nghiêm trang mà nói, ta lo lắng người thở không nổi. Diệp Phạn nhấp chặt môi, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Từ siêu sao kế hoạch công bố trận chung kết cho điểm tân quy định khi, các fan vẫn luôn đều ở tích cực mà đầu phiếu, bọn họ hy vọng chính mình thần tượng có thể có càng tốt thành tích. Lần này đầu phiếu số trực tiếp quan hệ đến cuối cùng thành tích, đại gia vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý chuyện này. Siêu sao kế hoạch trận chung kết đêm đó, sẽ tiến hành 2 đợt thi đấu. Vòng thứ nhất trong lúc thi đấu, Người xem đầu phiếu sẽ chiếm cuối cùng điểm số nhất định tỷ lệ. Tổng hợp điểm thấp nhất một người, trực tiếp đào thải. Đợt thứ 2 trong lúc thi đấu, dư lại hai người tiếp tục thi đấu, giám khảo sẽ tiến hành cho điểm, sinh như pháo hoa đạo diễn Tần ăn cũng sẽ đến hiện trường, từ hắn tới quyết định cảm nhận chung nữ chính. Ở trận chung kết chính thức bắt đầu trước, tiết mục tổ còn sẽ lại công bố một lần người xem đầu phiếu số. Mà lúc này đây công bố số phiếu, tương đương với là cho các fan một lần cảnh kỳ, nếu đầu phiếu số quá ít, Các fan hẳn là nỗ lực hơn. Ngày này, Tiết Mục tổ công bố trong 3 ngày này thường tố, Diệp Phạn cùng Đường Cẩm người xem đầu phiếu số. Nay đẩy bố một phát ra tới, các vong hữu lập tức đạt. Không hề nghi ngờ, số phiếu tối cao người kia là Thường Tố. Thường Tố lấy 1000 vạn số phiếu, vững vàng mà trở thành đệ nhất danh. Nàng số phiếu xa xa mà vượt qua mặt khác hai người. Thường Tố xuất đạo thời gian nhất lâu, cùng Diệp Phạn Đường Cẩm so sánh với xem như các nàng tiền bối. Nàng người xem đầu phiếu tối cao, đại gia một chút cũng không hiếm lạ. Bọn họ chú ý chính là, đệ nhị danh rốt cuộc là ai? Là đường cẩm. Vẫn là diệp phạm. Điểm công bố, đệ nhị danh là đường cẩm, đường cẩm đầu phiếu số là 700 vạn. Mà diệp phạm số phiếu là 400 vạn, lấy thấp hơn đường cẩm 300 vạn số phiếu, đứng hàng cuối cùng một người. Thương tố cùng đường cẩm các fan đều ở may mắn, nhưng là diệp phạm các fan lại cực kỳ ưu sâu, bởi vì bọn họ vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Diệp Phạn cùng mặt khác hai người so sánh với, xuất đạo thời gian ngắn nhất, phép lượng ít nhất, như vậy người xem đầu phiếu nhất định là ít nhất. Ở tiết mục tổ công bố số phiếu sau, các fan tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Diệp Phạn số phiếu, thật là ba người trung thấp nhất. Nói cách khác, nếu Diệp Phạn người xem số phiếu vẫn luôn rất thấp nói, nàng rất có khả năng ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu liền sẽ trực tiếp đào thải. Căn bản vô duyên tham gia đợt thứ 2 thi đấu. Diệp Phạn như vậy nỗ lực, như vậy nghiêm túc mới đi đến trận chung kết. Kết quả bởi vì fans quần thể thiếu bị đào thải, các fan như thế nào sẽ cam tâm? Các fan ở ấy bố hạ phát biểu bình luận, từng câu từng chữ đều là sâu lo. Thiên A, ta lo lắng sự tình trở thành sự thật, Diệp Phạn đầu phiếu số thật là thấp nhất, làm sao bây giờ A? Diệp Phạn các fan lại nỗ lực một fan A, cùng đường cẩm còn kém 300 và phiếu, vẫn là có hy vọng thu nhỏ lại chênh lệch Còn có 3 ngày thời gian, đại gia không cần hoảng, không đến cuối cùng, đều còn có hy vọng. Diệp Phạn với bố hạ cũng có rất nhiều fans đang an ủi nàng. Tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, chúng ta ở dư lại mấy ngày, nhất định càng thêm nỗ lực mà đổ phiếu. Trời biết ta chưa bao giờ sẽ truy tình Diệp Phạn là ta cái thứ nhất phấn thượng minh tinh, ta nhất định sẽ mỗi ngày đổ phiếu. Đại gia đổ phiếu lại tích cực một chút, nhận tâm làm tiểu tỷ tỷ liền như vậy bị đào thải sao? Diệp Phạn ở các fan trong lòng, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Nếu liền như vậy đào thải, thật sự là quá đáng tiếc. Này ngược lại khơi dậy Diệp Phạn các fan ý chí chiến đấu, bọn họ càng thêm dũng dược đầu phiếu, têu gọi người chung quanh gia nhập bọn họ. Khẩn trương không khí đã bao phủ ở đại gia trong lòng. Còn có 3 ngày thời gian, mỗi một phiếu đều quan trọng nhất. Nhưng chỉ cần bọn họ nỗ lực, nhất định có thể một chút kéo trên lệnh nhỏ, cuối cùng cấp Diệp Phạn thắng được ưu thế. Ở cuối cùng một hồi thi đấu, Diệp Phạn có thể hay không bởi vì người xem đầu phiếu quá thấp mà vô duyên bắt được quán quân. Diệp Phạn có thể hay không ngăn cơn sóng giữ. Ở thời khắc mấu chốt truy hồi số phiếu, cái này chưa giải câu đố, treo mọi người tâm. Chương 95 chương 95. Ngoài cửa sổ phong lạnh tấu xương, hô hô mà thổi, cửa sổ bị thổi đến rung động. Đêm qua bắt đầu hạ tuyết, đến bây giờ còn không có dừng lại, trên mặt đất đã tích thật dày một tầng. Diệp Phạn ngồi xổm đô, đô trước mặt, cấp đô đô điều chỉnh ngũ, đô đô nhìn đến bên ngoài như cũ còn ở phi dương tuyết, gấp không chờ nổi mà muốn ra cửa. Diệp Phạn lập lại nhắc nhở, sau khi ra ngoài đừng ăn tuyết, biết không? Đô, đô thực nghe lời mà ứng, đôi mắt vẫn luôn ra bên ngoài bay. Diệp Phạn cũng mang lên khẩu trang cùng khăn quảng cổ, đem chính mình che đến kín mít. Diệp Phạn nắm đô đô tay nhỏ xuống lầu, hạ hàn xe đã ở dưới lầu. Hôm nay bọn họ muốn đem đô đô đưa đến hạ Trạch hạ lao thái thái gọi điện thoại lại đây, nói là tưởng đô đô. Khoảng thời gian trước, nàng cùng hạ hàn bởi vì vạ vạ giặt tỉ theo dõi, không có đi thành hạ Trạch hiện tại Diệp Phạn lập tức liền phải tham gia trận chung kết, nàng sợ chịu không ra thời gian Đô, đô vừa ra đại lâu, liền lập tức nhảy vào trên nền tuyết, tuyết tích đến hậu, phát ra nhỏ vụn thanh âm, mùi gian toàn là thanh lánh hơi thở. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là trắng xóa một mảnh, Diệp Phạn hơi hơi cong hạ thân, giúp Đô Đô kéo chặt trên cổ khăn quần cổ, sợ hắn hít vào quá nhiều lánh không khí. Lần trước hạ phạ giặt tỷ đã phát hiện hạ hàn xe, hiện tại hắn một lần nữa thay đổi một chiếc, Diệp Phạn nắm Đô Đô đi đến xe bên. Vì không làm cho người khác chú ý, hạ hàn không có xe xe cửa xe lôi kéo khai Hạ Hàn liền hơi hơi nghiêng đi thân tới, tầm mắt dừng ở Diệp Phạn cùng Đô Đô trên người. Diệp Phạn đứng ở Đô Đô phía sau, đem Đô Đô bế lên xe. Chờ Đô Đô ngồi vào trên châu ngồi, Diệp Phạn cũng đi theo vào xe ghế sau. Đô Đô nhìn đến Hạ Hàn thực vui vẻ, hắn cười tủng tỉm mà kêu một tiếng, ba ba. Diệp Phạn giúp Đô Đô thủ sắn đai an toàn, nàng ngẩn đầu thời điểm, vừa vặn đối thượng Hạ Hàn đôi mắt. Hạ Hàn mặt mày thâm thúy, ánh mắt đen nhánh. Có lẽ là Diệp Phạn đa tâm Lại hoặc là Diệp Phạn nhớ tới đêm đó bọn họ lần đầu hôn môi, nàng tổng cảm thấy Hạ Hàn mặt mày mang theo ý cười. Diệp Phạn theo bản năng tránh đi Hạ Hàn tầm mắt, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nàng gương mặt không cấm nổi lên một chút nhiệt ý. Diệp Phạn giấu đầu lòi đuôi mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, ngữ khí trang đến cùng bình thường giống nhau tự nhiên, "Chúng ta xuất phát đi." Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, cực thấp tiếng cười lọt vào Diệp Phạn trong tai, tựa hồ là nhìn thấu Diệp Phạn hết thảy tâm tư. Đô, đô đối đi từng mãi mãi ra một chuyện thực hưng phấn, từng mãi mãi trong nhà giống như là một cái tàng bảo khố, thứ gì đều có thể từ kia gian trong phòng biến ra. Đô đô vẻ mặt chờ mong mà nhìn bên ngoài tuyết, trong lòng ám chọc chọc mà nghĩ, nếu là từng mãi mãi ra có một cái người tuyết thì tốt rồi. Đô đô thiên mãi hành không mà nghĩ, từng mãi mãi sân như vậy lại hẳn là có thể phong đến hạ vài cái người tuyết. Hạ hàn cùng Diệp Phạn tính tình đều tương đối thanh lánh, nhưng là đô đô cùng bọn họ lại bất đồng. Cái miệng nhỏ chi chi thì thầm mà nói cái không ngừng. Đô đô hiện tại chính ở vào đối cái gì cũng tò mò tuổi tác. Hắn nhìn đến những cái đó xa lạ đồ vật đều sẽ hỏi thượng một câu. Diệp Phạn luôn là sẽ kiên nhẫn mà giải đáp. Tới rồi. Hạ hàn thanh âm nặng nghề rơi xuống. Bởi vì có đô đô cùng Diệp Phạn tồn tại, nguyên bản dài dòng xe đồ một chút cũng không có vẻ nhàm chán. Hạ hàn bên môi trước sau mang theo mơ hổ ý cười. Hạ hàn đem đô đô ôm xuống xe. Hạ lao thái thái sớm liền tiểu sớ Đô, đô chân còn không có rơi xuống đất, một đôi mắt tròn xoe đột nhiên mở đại đại, đáy mắt chàn đầy kinh hỉ. Đô đô lấy hắn béo ngón tay, chỉ vào trong viện người tuyết. Mụ mụ, trong viện thật sự có người tuyết, còn không ngừng một cái. Đô đô em hương phấn vô cùng, xoạch xoạch mà hướng trong viện chạy. Lần này, hạ lao thái thái là thật sự không biết đô đô yêu thích, nàng nghĩ tiểu hài tử hẳn là đều sẽ rất thích. Bất quá hạ lao thái thái đối đô đô sự tình đặc biệt tỉ mỉ. Nàng luôn cảm thấy cái thứ nhất người tuyết đôi đến không có cái thứ hai hảo, vì thế như vậy liền tiếp xuống dưới, trong viện nhiều không ít người tuyết. Hạ Lao Thái Thái nhìn Diệp Phạn cùng Hạ Hàn sóng vai đứng chung một chỗ, đáy mắt là nói không nên lời vui mừng, ở nàng đáy lòng, đã sớm đem Diệp Phạn coi như nàng cháu dâu. Cứ việc bí mật này bị nàng trộm mà giấu ở trong lòng, nhưng là ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bán đứng nàng. Hạ Lao Thái Thái xem Diệp Phạn là thấy thế nào, như thế nào thích? Nàng chiêu Diệp Phạn lộ ra cái cười tươi. Giống như là Diệp Phạn chân chính người nhà giống nhau. Diệp Phạn đấy mắt tập lên ý cười, têu một tiếng, mãi mãi Hạ Lao Thái Thái gật gật đầu, bên ngoài lạnh lẽo các người đi vào bên trong chờ đô đô tử ta tới nhìn. Lúc này đô đô đều chạy mau không ảnh, Hạ Lao Thái Thái nhìn thoáng qua ướt rầm rề mặt đất, sợ đô đô quăng ngã, chạy nhanh theo đi lên. Từng mãi mãi nắm đô đô được không a Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều không có tiến lên quấy giày Hạ Lao Thái Thái cùng đô đô đơn độc ở chung thời gian Bởi vì bọn họ biết Hạ Lao Thái Thái thích chiếu cố Đô Đô cảm giác, nàng liền thích đem chính mình bảo bối Tằng Tôn Tử Phùng ở lòng bàn tay sủng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều hiện lên một tia cười tới. Hạ Hàn cười như không cười mà nhìn Diệp Phạn, nhướng mày, "Ngươi hiện tại không né ta." Hạ Hàn nói chính là mới vừa lên xe thời điểm, Diệp Phạn né tránh hắn ánh mắt. Diệp Phạn ngẩn ra, tầm mắt chạm đến đến Hạ Hàn lúc này tầm mắt, nàng minh bạch Hạ Hàn trong lời nói ý tứ, ánh mắt hơi lóe, nàng nhắc tới bước chân Lập tức hướng trong phòng đi. Ta muốn vào phòng. Hạ Hàn cũng không tiếp tục trêu trọc Diệp Phạn, mà là đi theo Diệp Phạn phía sau, đi vào cửa phòng. Đô Đô tắc mới lạ mà vướt đủ loại kiểu dáng người tuyết, trên tay hắn mang theo bao tay cũng không cảm thấy lãnh. Nhưng là có một loại lãnh, là từng mãi mãi cảm thấy người lãnh. Hạ Lao Thái Thái vẻ mặt đau lòng mà nhìn Đô Đô, bảo bảo ngoan, chúng ta đừng ở bên ngoài chơi lâu lắm, sẽ cảm bạo. Đô Đô có chút không tha, lại như cú gật gật đầu vậy được rồi đô đô lại chơi 5 phút liền cùng người tuyết cáo biệt. hạ lao Thái Thái tức khắc cười khai nhà nàng thẳng tôn tử chính là cùng người khác không giống nhau nhìn một cái nhiều hiểu chuyện hạ lao thái Thái sủng nịch nói đều nghe đô đô đô đô từ cái này người tuyết vòng đến cái kia người tuyết vui vẻ mà đánh chuyển hạ lao Thái Thái cũng đi theo đô đô mặt sau sợ vừa lơ đãng đô đô liền chợ chân đô đô khăn quảng cổ đi xuống một bộ phận hắn cái mũi nhỏ lộ ở bên ngoài bị đông lạnh đếnò bừng hắn bước chân dừng lại Hạ Lao Thái Thái cũng ngừng lại. Đô Đô nhìn về phía Hạ Lao Thái Thái, cũng không chạy. Hạ Lao Thái Thái có chút kỳ quái, tò mò hỏi, Đô Đô, như thế nào không xem người tuyết? Đô Đô đi phía trước đi rồi vài bước, chủ động kéo Hạ Lao Thái Thái tay, từng ngãi ngãi sẽ tên ngã, Đô Đô cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Hạ Lao Thái Thái vừa nghe Đô Đô lời này, tâm đều phải hóa. Đô Đô vừa thấy liền biết bị Diệp Phạn giáo dục rất khá, Diệp Phạn độc thân một người, lại như cũ tỉ mỉ mà giáo dục Đô Đô. Hạ Lao Thái Thái tức khắc cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi, nhìn đô đô nghiêm túc đôi mắt, nàng không khỏi nghĩ, chính mình cần thiết muốn khỏe mạnh, bằng không không phải thiếu một cái sủng đô đông người. Hạ Lao Thái Thái cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo chính mình bảo bối tẳng tôn tử tay, vào phòng ở. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đều có công tác, bọn họ riêng cùng nhau lại đây, chính là nghĩ đến nhìn xem Hạ Lao Thái Thái. Bọn họ không ở Hạ Trạch Đãi lâu lắm, liền đến thời gian. Hạ Lao Thái Thái một bên ôm đô đô, một bên nói. Đô đô có ta nhìn, các ngươi cứ việc yên tâm. Nhưng thật ra A Hàn lái xe phải cẩn thận, hiện tại hạ tuyết, mặt đất quá trượt. Hạ Lao Thái Thái lại nhảy mà dặn dò, sợ Hạ Hàn cùng Diệp Phạn xảy ra chuyện. Phía trước Hạ Hàn xe bị đâm, chuyện này còn thượng đầu đề, nhưng đem Hạ Lao Thái Thái sợ hãi. Tuy rằng cuối cùng chứng thực chỉ là truyền thông khuyết đại lời nói, hư báo sự thật, nhưng là ngoài ý muốn như cũng là đã xảy ra. Hiện tại Hạ Lao Thái Thái đem này một nhà ba người xem đến so với ai khác đều quan trọng. Nàng cần phải toàn ra đoàn đoàn viên viên mà ăn tết đâu. Hạ hàn cùng Diệp Phạn biết hạ lao thái thái tâm tư, cực có kiên nhẫn mà đồng ý, mới rời đi hạ chạch. Lì siêu sao kế hoạch trận chung kết chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, tiết mục tổ công bố số phiếu, Diệp Phạn so đường cẩm suất thiếu rất 300 vạn. Nếu không nắm chặt thời gian đầu phiếu, Diệp Phạn rất có khả năng ở vòng thứ nhất đã bị soát bị loại trừ. Các fan luôn uống, các nàng kêu gọi người bên cạnh, đồng thời cũng ở trên mạng kéo phiếu. Ngay thương chỉ thích liếm liếm bình những cái đó fence, cũng hoàn toàn bị tiêm máu gà. Diệp Phạn đã muốn chạy tới trận chung kết, nếu thua ở fence thiếu điểm này thượng, thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này, trước kia hợp tác quá nhãn hiệu lâu đời nữ tinh lý Quỳnh, công khai tỏ vẻ đối Diệp Phạn duy trì. Lý Quỳnh nói, chính mình nhìn mỗi một kỳ tiết mục, cảm thấy Diệp Phạn là nhất thích hợp diễn hồ mạn quân người, hy vọng Diệp Phạn có thể bắt được quán quân. Ca khúc quang sáng tác giả Lạc Sâm cũng lên tiếng, ở thiết mục hiện trường nghe qua Diệp Phạn ca sướng. Nàng biểu diễn lấy động tình người nhưng câu rõ ràng nếu nói có một cái có thể thuyết minh hảo hắn thần tượng Hồ M mạng quân lạc sông cho rằng người nọ sẽ chỉ là Diệp phạm sau đó chứ danh diễn viên Chu Văn tiếp thu phỏng vấn thời điểm phóng viên nhắc tới ngày gần đây nhất hỏa tuyển giác tiết mục hỏi hắn xem trọng ai lấy quán quân Chu Văn tỏ vẻ hắn cảm thấy diệp Phạn man thích hợp này tin tức nháy mắt thượng ấy bù họ sẽ ốc Chu Văn trước kia chính là cùng Hồ hồmạn quân hợp tác quá a hắn núi Hồ Mạn quân kỹ thuật diện thực hiểu biết Liền Chu Văn đều tán thành Diệp Phạn có thể diễn hảo hồ mạng quân, thuyết minh Diệp Phạn thực lực là cũng đủ mạnh mẽ. Giới giải trí những cái đó tiền bối đều nói chuyện, Phật cũng càng nỗ lực. Thức mau Diệp Phạn số phiếu liền đang không ngừng hướng lên trên tăng trưởng. Phát sóng trực tiếp ngày đó giữa trưa, đầu phiếu hoàn toàn kết thúc. Khán giả đều không biết đầu phiếu kết quả, tiết mục tổ đã sửa sang lại ra tới, sau đó ba cái tuyển thủ sẽ biết đáp án. Hôm nay, Diệp Phạn rất sớm liền đi diễn xuất nơi sân. Đêm nay sẽ ở một cái khác lớn hơn nữa phòng phát sóng phát sóng trực tiếp. Trận chung kết hiện trường vé vào cửa ở trong khoảng thời gian ngắn liền bán khánh. Bên trong phiếu để lại một bộ phận, đường ra người được mấy chương phiếu, giản lan buổi tối cũng tới hiện trường xem. Diệp hạn, đường cẩm cùng thường tố 3 người đứng ở nơi đó, người chủ trì tề thuật bắt đầu tuyên bố kết quả. Chúng ta tổng hợp mỗi trận thi đấu bình quân thành tích, hơn nữa người xem đầu phiếu, ấn tỷ lệ đến ra cuối cùng thành tích. Điểm tối cao người tiến đợt thứ hai tham dự quán quân của đua Dư lại hai người, sẽ ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu tuyển ra đệ tam danh, một cái khác thăng cấp tiếp theo luân. Tê Thuật nói, hiện tại ta tuyên bố đệ nhất danh người là. Tê Thuật ánh mắt ở ba người trên người đâu một vòng, sau đó nhìn về phía Thường Tố. Thường Tố, chúc mừng ngươi. Tê Thuật nói, ngươi trực tiếp thăng cấp đợt thứ hai thi đấu. Diệp Phạn hiện lên ý cười vì Thường Tố vỗ tay, đường cẩm cũng không tình nguyện mà vỗ tay, ở đây người đối kết quả này đều không chút nào ngoài ý mớn. Thương tố ở mỗi trận thi đấu trung thành tích đều thực dựa trước, nàng điểm trung bình số tuyệt đối là 3 người trung tối cao. Hơn nữa nàng người xem đầu phiếu vượt qua 1.000 vạn, thành tích là ổn thỏa đệ nhất. Tê thuật tầm mắt dừng ở diệp phạn các nàng trên người, diệp phạn, đường cẩm. Ở vòng thứ nhất thi đấu, các ngươi sẽ có đối diễn. Tê thuật nói, cùng bình thường không giống nhau, lúc này đây, các ngươi hội diễn hai lần. Vì công bằng khởi kiến, đệ nhất biến diễn song sau lần thứ hai nhân vật trao đổi. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo chuẩn bị đi." Tê thuật đem kịch bản để lại cho Diệp Phạn cùng Đường cầm sau, liền xoay người đi rồi. Trong phòng chỉ để lại hai người bọn nàng, trong không khí thực căng tĩnh, Diệp Phạn xem nhẹ kia phân xấu hổ, Đường Cẩm cũng liêm khởi hoảng loạn, nghiêm túc đối khởi diễn tới. Một cái buổi chiều thời gian, các nàng đều ở tập luyện buổi tối thi đấu kia chẳng diễn. Thời gian thoảng qua, thứ mau, siêu sao kế hoạch trận chung kết phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu rồi. Đây là trận chung kết, tiết mục một phát sóng. Dạ tình liền đạt tới từ trước tới nay đỉnh điểm. Sở hữu người xem đều muốn biết hai mới là có thể bắt lấy hồ mạn quân nhân vật này người. Bọn họ đã gấp không chờ nổi. Tê Thuật Cầm đã chuẩn bị tốt cái bản, đi lên sân khấu. Đối mặt màn ảnh cùng ở đây người xem, Tê Thuật lộ ra một cái tươi cười. Hắn nói xong lời dạo đầu về sau, giới thiệu giám khảo hạ hàn đám người. Tê Thuật, xinh như pháo hoa đoàn phim cũng đi tới hiện trường. Màn ảnh chuyển hướng một khác sườn, nơi đó ngồi quốc tế chứ danh đạo diễn Tân An. Nhà làm phim đồng tiện, còn có tuyển giác đạo diễn chờ quan trọng đoàn phim nhân viên Trận này trận chung kết quan trọng nhất, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở tần an đạo diễn trong tay Tê thuật công bố thưởng tố trực tiếp thăng cấp đợt thứ 2 thi đấu tin tức Sau đó Diệp Phạn cùng đường cẩm đối diễn, quyết định các nàng ai có thể thăng cấp Sân khấu thượng bối cảnh đã đắc hảo, hai cái diễn viên cũng đi lên đài Tần an sáng lập cái này tiết mục chính là vì tìm ra hoàn mỹ nhất nữ chính Này hai cái tên, hắn đều là nghe nói qua Đường Cẩm Vốn Dĩ chính là một đường tiểu hoa, nhưng Thần An cảm thấy nàng nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn đều không có tiến bộ, ngược lại là cách đoạn thời gian liền lên hot setup, càng giống một minh tinh, không giống một cái diễn viên. Đến nỗi Diệp Phạn, nàng là một tân nhân diễn viên, Thần An đối nàng cũng không hiểu biết. Phía trước tiết mục, Thần An đều xem qua. Ở mỗi kỳ trong tiết mục, Diệp Phạn biểu hiện đều thực xuất sắc, kỹ thuật diễn hoàn toàn không ngây ngô, hơn nữa có thể nhìn ra mỗi lần biểu diễn chung đều ở tiến bộ. cho nên Diệp Phạn đêm nay biểu hiện, thần An vẫn là thực chờ mong. Trận đầu biểu diễn bắt đầu, sân khấu bị bố trí thành Cũ Thượng Hải Cảnh Tượng. Đường Cẩm đóng vai một cái quá khí ngôi sao ca nhạc, Diệp Phạn đóng vai một cái tâm cơ trọng đương hồng. Ngôi sao ca nhạc, Đường Cẩm cầu xin Diệp Phạn cho nàng một cái ca hát cơ hội, Đường Cẩm không am hiểu diễn nhu nhược nhân vật, nàng động tác có chút cứng đờ, rất nhiều biểu tình đều không đúng chỗ. Đường Cẩm lời kịch cũng nói được có chút xấu hổ, rõ ràng là nhu nhược đáng thương nhân vật lại bị nàng diễn đến có chút làm ra vẻ. Mà Diệp Phạn đem cái kia hư nhân vật diễn đến thâm nhập nhân tâm, nhân vật này thực đơn bạc, lại làm Diệp Phạn diễn xuất kiêu ngạo nhưng cũng không chán ghét cảm giác. Trận đầu biểu diễn, hai người nhân vật trao đổi, Diệp Phạn đóng vai quá khí ngôi sao ca nhạc, mà Đường Cẩm diễn tâm cơ trọng đương hồng Ngôi sao ca nhạc. Đường Cẩm nghĩ thầm, Diệp Phạn cái kêu nhân vật cảm xúc quá mức phức tạp, chính mình khẳng định diễn không tốt, chi bằng diễn người xấu, đem người xấu cảm xúc diễn thật sự kịch liệt chắc chắn áp chế Diệp Phạn là được. Ngược lại là Diệp Phạn, quá khí ngôi sao ca nhạc nhân vật quá mức nội liễm, lại có chút nhu nhược, diễn không hảo liền sẽ bị cướp đi nổi bật, nàng mới không tin Diệp Phạn có thể khống chế được. Đường Cầm ôm xem kịch vui tâm thái, đi lên sân khấu. Diệp Phạn thần sắc chưa biến, thập phần chấn định, nàng đã cẩn thận nghiên cứu quá nhân vật cảm xúc, nhất định có thể nắm chắc đến phi thường hảo. Ánh đèn chuẩn bị ổn thỏa, lần thứ hai biểu diễn bắt đầu. Bến Thượng Hải, Bạch Nhạc môn. Diệp Phạn làm năm đó Bách Nhạc môn nhất hồng ngôi sao ca nhạc, đêm nay là nàng lên đài thời điểm. Diệp Phạn đứng ở sân khấu thượng, ánh đèn tụ tập đến nàng trên người. Một thân định chế sơn xám, phát họa ra nàng giàu hảo dáng người. Tựa như thường lui tới giống nhau, Diệp Phạn nhẹ nhàng khải môi. Nhưng mà, Diệp Phạn há miệng thở dốc, lại một chữ đều sướng không ra. Nàng viết hầu hoàn toàn ếch. Khán giả từ chờ mong, biến thành thất vọng, dưới đại tràn đầy đối Diệp Phạn hư thanh, làm nàng rời đi sân khấu. Đừng lãng phí đại gia thời gian. Từng tiếng trách cứ dũng lại đây, Diệp Phạn mặt huyết sắc mất hết. Diệp Phạn vội vàng mà chạy xuống đài. Lúc này, một người đi lên đài, đó là Đường Cẩm. Nàng nắm microphon, chấm rãi sướng nổi lên ca. Tiếng ca dừng ở trong đại sảnh, khán giả ở vô tay. Trên đài Đường Cẩm quang thải chiếu nhân, mà dưới đài Diệp Phạn, chật vật nan kham. Hoàn toàn bất đồng đối lập, tỏ rõ Diệp Phạn cái này đã từng nhất hồng ngôi sao ca nhạc là không. Diệp Phạn nhìn Đường Cẩm, nàng nắm chặt tay đầu ngón tay phiếm tái nhật. Nhưng mà đến cuối cùng, nàng lại chỉ có thể vô lực mà bung lỏng tay ra. Đã đến giờ 2 năm sau. Diệp Phạn bởi vì ngay lúc đó sai lầm, lúc sau nàng lên đại khi cũng có bóng ma tâm lý, biểu diễn khi thường xuyên làm lỗi, người xem đối nàng ấn tượng càng ngày càng kém. Diệp Phạn bách với áp lực, rời đi bách nhạc môn. Mà đường cầm lúc ấy cứu chàng thành công, nhất cử trở thành nhất hồng ngôi sao ca nhạc, thế thân Diệp Phạn vị trí. Hai người địa vị hoàn toàn đuổi. hôm nay Diệp Phạn tới tìm ngày xưa tỷ muội Đường Cẩm, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái lên đài ca hát cơ hội. Đường cầm ngồi ở trong phòng, máy quay đĩa phóng ca khúc, nàng nhắm mắt. Lúc này, âm nhạc thanh bỗng như ngừng. Đường cầm mở mắt ra, nhìn qua đi, là Diệp Phạn rời đi máy quay đĩa thượng kia căn kim máy hát. Đường cầm thấy Diệp Phạn, biểu tình đầu tiên là sững sốt, sau đó ngự khí mang theo trầm trọng, "Là Diệp tỷ tỷ tôi à, ngươi thật đúng là vị khách quý đến, cái gì phong đem ngươi thổi tới?" Khi cách 2 năm, Đây là Diệp Phạn lần đầu tiên bước vào phồn hoa bách nhạc môn, nàng có chút câu thúc, cũng có chút không thích ứng, nhưng là đáy lòng cái kêu ca hát mộng tưởng, vẫn là sử dụng nàng tới nơi này. Bởi vì phía trước Diệp Phạn dung mạo quá thịnh, hiện tại nàng lại phản phất mất đi sở hữu tinh khí thần, toàn bộ trở nên sợ hãi rụt rè. Đường cầm cười, cố ý nói một câu, Diệp tỷ tỷ người biến già rồi. Diệp Phạn giật mình, nàng theo bản năng dôi tay, vô hướng chính mình mặt. Nàng mí môi, hèn mọn mà cười cười Diệp Phạn thật cẩn thận mà nhìn Đường Cẩm, nhẹ giọng nói, ngươi đêm mai muốn lên đài diễn xuất, thật tốt ta. Đường Cẩm nhúng mày. Diệp Phạn ngữ khí thực nhẹ, biểu tình mang theo một tia lấy lòng. Đường Cẩm, ngươi giúp ta cùng lục ra nói một tiếng đi, làm ta cũng lên đài sướng một hồi ca, ngươi hiện tại như vậy hồng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đường Cẩm thông thả mà nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, châm trọc mà cười, chỉ bằng ngươi. Diệp Phạn ngần ra, nàng bối lượn vài phần Dây yếu tay nhẹ nhàng mà bắt được góc áo, một bộ không biết theo ai bộ dáng. Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, lục ra sự vội, ta cũng không dám quấy rầy hắn. Diệp phạm ngữ khí càng nhẹ, thanh âm cũng càng thêm cẩn thận, nếu không ta ở phía sau cho ngươi hát đệm cũng đúng. Lúc này, Đường cầm bông dưng đánh ghế Diệp Phạn nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Đường cầm gần từng chữ, ngươi còn không biết đi, lúc ấy ngươi hết hầu ếch chính là ta làm. Diệp Phạn ngơ ngẩn, có chút không thể tin được, nàng thanh tuyến run rẩy Là ngươi." Đường Cẩm cao ngạo mà mở miệng, "Năm đó ngươi như vậy hồng, nếu không thiết kế ngươi, ta như thế nào xuất đầu?" Diệp Phạn ánh mắt hơi khẩn, nàng nắm chặt tay, thông thả mà lại rõ ràng mà nói, "Ta chưa từng có cùng ngươi khởi qua tranh chấp, ngươi vì cái gì như vậy đối ta?" Đường Cẩm cười vài tiếng, mang theo đắc ý, "Chỉ có ngươi rời đi cái kia sân khấu, khán giả mới có thể nhìn đến ta tồn tại, ta chưa bao giờ hối hận làm như vậy." Diệp Phạn nhắm mắt, trong lòng nảy lên thật lớn đau xót cùng tuyệt vọng. Đường cầm đỡ lỡ tóc, sau đó nàng đứng lên, cầm lấy trên bàn bao, nạo mạn mà rơi xuống một câu lâm thiếu ra ước ta đi ăn cơm, không bổi người hàn huyên. Đường cầm rời đi, Diệp Phạn cũng thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, nàng về đến nhà, ngồi ở bên cửa sổ, che lại mặt không tiếng động mà khóc. Sự nghiệp của nàng ngã vào đáy cốc, tỉ mội phản bội, dung nhan không hề. Hiện tại nàng đều biến thành bộ ráng gì. Nghêu túng, hèn mọn, mộng tưởng cũng trở nên như vậy xa xôi không thể với tới. Nàng giống như đã không đúng tí nào Diệp Phạn khóc nước nở Nàng thân mình run nhẹ nhẹ Từng cái sự tình, liên tiếp mà phát sinh Tựa hồ đánh sập nàng Diệp Phạn tựa hồ muốn đem những cái đó không cam lòng Cùng bi thương tất cả đều phát tiết ra tới Nàng nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy xuống Diệp Phạn khóc Nàng khóc đến như vậy bi thương Khán giả đều đắm chìm ở nàng cảm xúc Diệp Phạn đóng vai nhân vật Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Vẫn luôn là thực ôn hòa Nàng biểu diễn như vậy nội liễm Ngay cả lúc này khóc thút thít, đều là nhẹ nhàng mà khóc, trầm mặt mà rơi lệ. Diệp Phạn kỹ thuật diễn ẩn nhẫn mà lại khắc chế, lại làm đại gia hoàn toàn cảm nhận được nhân vật bi thương cùng phập phập phổng phổng tình cảm. Mà Đường cầm biểu hiện đảo có vẻ có chút phù hoa, nàng tựa hồ có chút quá tưởng biểu hiện chính mình. Như vậy lộ ra ngoài biểu diễn, đặt ở ngày thường, mãnh liệt lời kịch cùng tứ chi động tác có lẽ sẽ hấp dẫn đại gia ánh mắt. Nhưng là cùng Diệp Phạn so sánh với, lại hạ xuống tiểu thừa. Khán giả dẫn theo một lòng phía dưới sẽ như thế nào phát triển đâu. Diệp Phạn đã như vậy đáng thương, có hay không ai sẽ đến giúp giúp nàng. Khán giả quá hy vọng nữ tử này được đến một cái tốt kết cục, mà không phải như vậy nghèo túng mà quá cả đời. Mọi người đều nhìn chăm chú vào Diệp Phạn, chầm rãi, tiếng khóc dần dần ngừng. Diệp Phạn đứng lên, lúc này, nàng biểu tình cùng phía trước không quá giống nhau. Diệp Phạn trên mặt còn mang theo nước mắt, ánh mắt lại kiên định vài phần. Vô luận gặp được cái gì, nàng đều phải kiên trì chính mình tưởng Không có người xem nàng biểu diễn, nàng liền diễn cho chính mình xem. Nếu liền nàng đều từ bỏ chính mình, còn như thế nào đi thực hiện chính mình mộng tưởng. Diệp Phạn ngồi vào trước gương, đối với trong gương chính mình cười cười. Nàng đã không còn đẹp, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cặp kia trong trẻo rõ ràng trong ánh mắt, yên lặng quá nhiều đồ vật. Diệp Phạn cẩn thận mà hóa trang, cầm lấy son môi miêu tả môi hình. Tốt đẹp dung nhan một chút bày ra. Hoàng hốt chi gian, nàng phẳng phất lại biến thành năm ấy cái kia phong Danh khí nhất thịnh đương hồng. Ngồi sao ca nhạc. Diệp Phạn thay quần áo, nàng đứng ở an tĩnh không người trong phòng, chậm rãi sướng nổi lên ca. Tiếng ca nhẹ nhàng mà dừng ở trong không khí, như vậy êm thai, thanh thanh lanh lánh, phản phất hữu tính gió đêm. Yên tĩnh phòng, không có ánh đèn, cũng không có người xem. Nàng chỉ là tự cấp chính mình ca hát, cho chính mình biểu diễn. Diệp Phạn ca hát thời điểm, mặt mày đều trở nên minh diễm lên. Ở duyên giang tiếng ca trùng thời gian đảo hồi. Mơ hồ về tới Diệp Phạn lần đầu lên đài kia một khắc. Khi đó nàng, có nhất động lòng người giọng nói, có tốt đẹp nhất dung nhan. Càng không có tao ngộ sau lại những cái đó lang bản kỳ hồ. Hết thảy đều là mới đầu khi, kia chưa từng thay đổi bộ dáng. Diệp Phạn khỏe môi cong lên, nhẹ nhàng mà cười. Diễn chung cái kia nhân vật, đã từng như vậy tuyệt vọng, nhưng là sau lại vì mộng tưởng một lần nữa tỉnh lại lên. Cái kia nhân vật cùng trong đời sống hiện thực nàng, là cỡ nào giống nhau. Nàng tao ngộ biến đổi lớn. Sinh hoạt đã từng lâm vào hát cám, nhưng là nàng vẫn luôn ở vì chính mình mộng tưởng nỗ lực. Con đường này gian nan dị thường, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn kiên trì đi xuống, cho đại gia mang đến tốt nhất biểu diễn. Biểu diễn kết thúc. Đường cầm đứng ở dưới đài, nàng vẫn luôn nhìn Diệp Phạn, ánh mắt trở nên khiếp sợ. Nàng gắt gao mà nắm chặt tay, kinh hoàng cùng bất an nổi lên trong lòng. Xem xong Diệp Phạn chỉnh tràng biểu diễn, đường cầm rõ ràng sản sinh một cái cảm giác. Nàng thật sự thua. Khán giả nhìn diệp Phạn đầy lòng cảm xúc cuồn cuộn. Trận này diễn ngay từ đầu, Diệp Phạn từ nhất kiêu ngạo đương hồng, ngôi sao ca nhạc, bởi vì ngoại ý muốn một tịch ngã vào đáy cốc, nàng tuyệt vọng cùng đau kịch liệt, làm khán giả tâm đều nắm lên. Lúc sau, Diệp Phạn vì một lần nữa bước lên sân khấu, nàng tìm được ngày xưa tỉ muội, cầu xin người nọ cho chính mình một cái cơ hội. Đã từng kiêu ngạo nàng, trở nên như vậy hèn mọn. Tình cảm chuyển biến, thập phần tự nhiên rõ ràng, đây là tầng thứ hai biểu diễn. Cuối cùng một tầng biểu diễn là Diệp Phạn biết năm đó hiết hầu biến ảnh chân tướng sau, đầu tiên là càng sâu tuyệt vọng, cuối cùng nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa tỉnh lại lên. Khán giả cảm khái, bao nhiêu người tao ngộ nghịch cảnh, còn có thể một lần nữa đứng lên, Diệp Phạn biểu diễn xúc động rất nhiều người tâm. Trận này như thế xuất sắc, chấn động nhân tâm biểu diễn, là Diệp Phạn mang đến. Nàng là một cái như vậy ưu tú diễn viên. Trong đại sảnh, nháy mắt buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, vang dội mà nhiệt liệt, kéo dài mà dừng ở trong không khí. Vỗ tay như nước Vì trận này thành công biểu diễn, cũng vì cái này nghiêm túc diễn viên. Chương 96 chương 96 Nhìn Diệp Phạn cùng đường cẩm biểu diễn sau, làng đạn thượng lập tức xoát ra rất nhiều bình luận. Diệp Phạn diễn đến thật tốt quá, nàng khóc thời điểm, ta cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, ô ô ô. Đường cẩm vừa rồi đó là bản sắc biểu diễn sau. Vì cái gì như vậy còn không có Diệp Phạn diễn đến hảo. Diệp Phạn kỹ thuật diễn có phải hay không lại tinh tiến, xa xa ném ra đường cầm một mảng lớn A. Lan đạn tất cả đều là đối địch Phan khen, Đường Cẩm Fans muốn giúp Đường Cẩm nói chuyện, cũng thực mau bị này đó lan đạn soát một chút đi. Lúc này, Tề thuật đi lên đài, nói, hai vị này diễn viên đều thực nỗ lực, hiện tại thỉnh dám khảo lợi bình một chút. Đồng tiện nhìn Diệp Phạn, lộ ra tán dương thần sắc, "Diệp Phạn, ngươi vừa rồi kia vừa khóc, ta thật sự cảm giác được ngươi bi thương. Phân cho ngươi xuất diễn là phi thường nội liễm, kỳ thật ngươi tương đối có hại, nhưng là ngươi lại dùng ngươi kỹ thuật diễn, hoàn biểu đạt nhân vật này tuyệt vọng." Hèn mọn cùng với một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đồng tiện không chút nào bổn xỉn chính mình khích lệ, Diệp Phạn, ngươi làm được phi thường hảo. Diệp Phạn biểu diễn được đến Tán Thành, nàng con con môi, cảm ơn lão sư. Hùng Lan tiếp tục lời bình Diệp Phạn, ta không phải một cái diễn viên, nhưng ta lấy một cái người xem thị giác tới xem, ngươi hoàn hoàn toàn toàn làm ta cảm nhận được cái kia nhân vật sở hữu cảm xúc. Hạ Hàn không nói chuyện, chỉ là nhìn Diệp Phạn cười cười. Những lời khác không cần nhiều lời. Diệp Phạn tự nhiên là hắn cảm nhận chung hoàn toàn xứng đáng quán quân. Kế tiếp, giám khảo nhóm tới lời bình đường cẩm. Đồng tiện như mày, đường cẩm, ta vốn dĩ cho rằng ngươi cùng Diệp Phạn trao đổi nhân vật sau, cái này đương hồng. Ngôi sao ca nhạc nhân vật, ngươi có thể diễn tốt. Rốt cuộc nhân vật này tính cách mánh liệt, thực dễ dàng bị đại gia nhớ kỹ. Đồng tiện khó nén thất vọng chi ý, nhưng là ngươi cùng Diệp Phạn biểu diễn so sánh với, quá mức với đơn bạc. Đường cẩm tâm trầm xuống. Hùng lan lời bình đường cẩm Biểu hiện của ngươi có chút vẻ mặt hóa, không có gì phập phồng, về sau nhiều suy nghĩ, có thể ra tăng nhân vật tính cách phong phu tính. Đường cầm ủ rũ cục đôi mà nói, cảm ơn láo sư lợi bình. Tê thuật, hảo, hiện tại thỉnh giám khảo cấp ra điểm, cuối cùng giám khảo điểm cùng bên ngoài người xem điểm kết hợp, chính là cuối cùng thành tích. Hiện trường yên tĩnh xuống dưới, giám khảo ở kịch liệt mà thảo luận.